Nhiều chuyện như vậy, nàng nói, tuy rằng nghiên mực Đoan Khế là có thể mua được, nhưng trong lúc nhất thời thượng nơi nào mua đi, huống hồ, cho dù có, cũng không thể liền bảo đảm nhất định so tổ phụ cho ngươi kia khối hảo. Phụ thân cùng tổ phụ lại nóng vội thực, việc này muốn nhanh chóng định ra mới hảo, bằng không quay đầu lại công bộ thượng thư thu người khác lễ, phụ thân lại đưa hắn liền sẽ không thu, ngươi biểu ca chỗ đó, quay đầu lại mua được càng tốt, lại đưa cho hắn là được, hắn không như vậy cấp. Chương 23 thoái nhượng. Như thế nào không đổi? Biểu ca bắt được nghiên mực đoan khê liền tung tăng về thư phòng dùng tới Minh Lan trả lời, nàng nhìn cô âm lan nói, dùng quá nghiên mực đoan khê, lại đưa cho công bộ thượng thư cũng không hảo đi. Tống viện cười nói, dùng một hai lần là nhìn không ra tới. Minh Lan túi đầu thưởng thức khăn thêu, ta chính là đã phát thể, các ngươi không sợ, ta sợ. Cô âm lan trực giác đắc thủ ngứa, tưởng méo người, nàng nỗ lực duy trì gương mặt tươi cười, nói, này không phải tạm thời phải về tới, quay đầu lại lại đưa một phương cho ngươi biểu ca sao, không tính nuốt lời. Minh Lan ngẳng đầu nhìn cố âm Lan, cười nói, nói là quay đầu lại đưa, ngươi cũng biết nghiên mực đoàn khê khó được, khi nào đưa, ai đưa. Ta cũng không dám bảo đảm còn có thể lộng tới một phương nghiên mực đoàn khê, đại bá phụ đưa sao. Tùy tiện cho nàng họa bánh nương lớn, quay đầu lại đem nghiên mực đoàn khê hống tới tay, đại bá phụ thăng quan, liền không hắn biểu ca chuyện gì, những người này, nàng quá hiểu biết. Cố âm Lan trên mặt nỗ lực mang cười, nhưng là đáy mắt thám trầm, nàng còn chưa bao giờ biết nàng khi nào biến như vậy khó chơi liền nói, nhị tỷ tỷ, chẳng lẽ phụ thân thăng quan ở ngươi trong lòng liền như vậy không sao cả sao?" Minh Lan cũng bực, nàng đứng dậy, nói, "Ta muội muội nói cẩn thợ. Đại bá phụ thăng quan, ta tự nhiên thế hắn cao hứng, nhưng sự tình chính là như vậy không vừa khéo, nếu ta biết đại bá phụ yêu cầu nghiên mực Đoan Khê, ta sẽ không đưa cho cứu cứu, nếu tổ phụ biết, cũng sẽ không đem nghiên mực Đoan Khê tặng cho ta, nghiên mực Đoan Khê cho ta, chẳng lẽ ta muốn vẫn luôn đặt ở nhà kho, chờ đại bá phụ lên chức yêu cầu sao?" Dứt lời, Minh Lan lập tức liền ra bên ngoài đi, Bích Châu vội vàng đuổi kịp, nói, cô nương, ngươi muốn đi đâu nhi? Minh Lan cười lạnh một tiếng, nói, còn có thể đi chỗ nào, đương nhiên là đi tìm tổ phụ tổ mẫu nói rõ ràng, vạn nhất đại bá phụ lên trước thất bại, không đến là bởi vì ta duyên cớ, này chịu tội, ta đảm đương không dậy nổi. Minh Lan bước nhanh ra ưu lan huyển, Bích Châu nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp. Chính chủ đều đi rồi, cô âm Lan cùng tống viện nào còn có thể ngồi đi xuống, cũng cùng nhau đi theo đi trường tùng viện. Bởi vì nghiên mực đoàn khê không có cho nên Lão Thái gia cùng đại lao ra đại Thái Thái đang ngồi ở cùng nhau thương nghị đưa tiễn chỉ là tặng lễ chú ý chính là tâm ý không cần cỡ nào quý trọng quan trọng là muốn đưa đến nhân tâm khảm bên trong đi tốt nhất vẫn là muốn bắt đến nghiên mực đoàn khê mới hảo Minh Lan bước nhanh vào nhà trên mặt mang theo bị khuất đáy mắt đường đẩy nước mắt phảng phất ngáy mắt liền sẽ thanh hà vỡ đê dường như xem nhân tâm đau cố thiệp thấy đau lòng nói làm sao vậy Minh Lan đi đến cố thiệp bên người Thanh ấm mang theo vài phần khóc Câm, phụ thân, ta mội mội cùng đại tổ hy vọng ta có thể tìm biểu ca đem nghiên mực đoan khê phải về tới, ta hướng biểu ca đã phát thể, ta không mở miệng được. Cố thiệp mặt tẩn ẩn khó coi. Minh Lan tiếp tục nói, các nàng luôn mồm đại bá phụ lên trước quan trọng, là, đại bá phụ nội dung chính nghiên là vì tham quan, biểu ca nội dung chính nghiên chỉ là dùng, đích sắc không thể so, nhưng ta đem nghiên mực đoan khê trước cho biểu ca, ta có thể làm sao bây giờ, ta lại không biết đại bá phụ liền yêu cầu nghiên mực đoàn khê Nghiên mực đoan khê đưa đến biểu ca trong tay mới bất quá mấy cái canh giờ. Hảo, Hảo, đừng khóc. Cố thiệp khuyên đủ, việc này hắn cũng không biết làm sao bây giờ Hảo, ai làm sự tình chính là như vậy vừa khéo. Bên ngoài, cô âm Lan cùng tống viện tiến vào, bỡ là bỡ là chính là một trận đảo cây đầu, bất quá các nàng lời nói, Minh Lan vừa rồi đều nói. Nàng lau nước mắt, nói, hành, ta có thể tìm biểu ca đem nghiên mực đoan khê phải về tới, nhưng ta sẽ không bằng bạch đi mớn. Biểu ca cùng cứu cứu xưa nay đau ta, có thứ tốt cho ta khi, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đến lượt ta đưa một khối nghiên mực đoan khê, đến bọn họ trong tay đầu đều còn không có che ấm áp liền mở miệng phải về tới, ta ném không dậy nổi cái kia mặt, kia khối nghiên mực đoan khê, tổ phụ ngài cấp đánh giá cái giới, đại bá phụ đem tiền cho ta, quay đầu lại ta lại. Dùng kia tiền cấp biểu ca lại mua một khối nghiên mực đoan khê, này tổng được rồi đi. Nàng đã hủy khuất chính mình thoái nhượng một bước, muốn như vậy còn không được, liền thật quá đáng Lao thái gia cùng lão phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy biện pháp này được không? Nhưng là đại lao gia đại thái thái không lớn tình nguyện, bọn họ không muốn ra bên ngoài bỏ tiền, kia nghiên mực đoàn khê ở bọn họ trong mắt là lao thái gia đồ vật, hiện tại lại muốn bọn họ tiêu tiền mua. Lao thái gia nói, kia phương nghiên mực đoàn khê ta xem giá trị ở 5.000 lượng tà hữu. Này giá cả, không thấp. Minh Lan cảm thấy đại lao gia có thể đảo 4.200 liền không tồi, bất quá lao thái gia cấp cái này giá cao cách, cũng là ấy nấy. Rốt cuộc đưa ra đi đổ vật lại phải về tới, quá mức mất mặt. Sau này muốn mồi, khẳng định muốn mồi một khối càng tốt mới được. Minh Lan Long thanh âm nói, kia hành đi, đại bá phụ đem tiền cho ta, ta chính là mặt dày mày dạn ta cũng đem nghiên mực đoan khê cho ngài phải về tới. Tuy rằng nói được khẳng định, nhưng là kêu mang theo hủy khuất tiếng khóc cũng không có che lại. lão phu nhân thấy đau lòng, tiếp đón Minh Lan phụ cận, đem nàng ôm vào trong ngực đầu, thế nàng sắt nước mắt, nói, sự ra đột nhiên, ai cũng không dự đoán được sẽ như vậy. Chỉ có thể bị khuất người, nhưng là người đại bá phụ thằng quan là chuyện tốt, đừng khóc. Minh Lan bay nhanh đem nước mắt lau khô, nói, kia mau chút đi, bằng không thật kêu những người khác đoạn trước, đại bá phụ thằng quan vô vọng, ta nhưng bổi không được đại bá phụ quan. Lao thái ra thấy đại thái thái còn ngồi ở chỗ kia, sắc mặt trầm xuống, nói, còn không mau đi lấy 5.000 lượng tới. Ngoài miệng nói cấp, thật đến cấp trên đầu, ngược lại thân mình so với ai khác đều chầm. Đại thái thái căn bản liền không vui, chính là Lao thái ra lên tiếng nàng cũng chỉ có thể làm theo. Thức mau, 5.000 lượng ngân phiếu liền lấy tới, Minh lan tiếp ngân phiếu, thấy canh giờ thượng sớm, liền nói, ta hiện tại liền đi một dương hầu phủ. Nói, nhấc chân liền đi ra ngoài. Kêu mảnh khảnh đỉnh bạt bóng dáng, không còn nữa dị vang thong rong nhản nhã vội vàng bước chân, xem lão phu nhân đau lòng, tái kiến một bên cô âm lan vẻ mặt láo đại không tình nguyện, đáy mắt liền mang theo thất vọng chi sát. Ra trưởng tùng viện, Bích Châu nhịn không được nói, Cô nương như thế nào đáp ứng phải về nghiên mực đoan khê à? Minh Lan thở dài, nàng cũng không muốn phải về nghiên mực đoan khê, nhưng là cẩn thận ngắm lại, vẫn là phải về đến đây đi. Bằng không đại bá phụ thăng quan thất bại, phụ thân khẳng định sẽ ây náy, lão phu nhân thất vọng dưới, nếu như bị người chân ngòi, khẳng định quái nàng, quái mâu thân, quái cứu cứu. Vì một phương nghiên mực đoan khê, thật sự không có cái kia tất yếu. Hú hổ, nàng là phải về nghiên mực đoan khê, nhưng là nàng cũng không có có hại a Này không phải làm đại phòng trả giá đại giới sao? Nàng chính là muốn cho bọn họ biết, nàng có thể vì đại phòng ủy khuất chính mình, tương lai đại phòng nếu là làm quá mức, cũng không tin tổ phụ không thất vọng. Còn nữa, còn có một kiện càng chuyện quan trọng, bất luận là hộp gấm tìm được tìm không thấy, biểu ca đều sẽ tới trong phủ báo cho nàng một tiếng, khi đó, nếu là cô âm lan cùng Tống viện viện chuyển nói một tiếng, trong phủ yêu cầu Nghiên mực Đoan Khê mưu quan, lấy biểu ca làm người, hắn khẳng định sẽ đem Nghiên mực Đoan Khê đưa về tới cấp nàng. Cùng với kết quả cuối cùng giống nhau, nàng vì cái gì không chủ động đem nghiên mực đoàn khê lấy về tới, tranh thủ đem tổn thất hàng đến thấp nhất đâu. Hơn nữa, chưa chắc liền tổn thất. Tới rồi bá phủ trước, Minh Lan lên xe ngựa, đi được tới đầu đường thời điểm, nàng phân phó nói, đi an thịnh trai chương 24 phá của. Sa phu sừng suốt, đành phải thay đổi phương hướng đi an thịnh trai An thịnh trai là kinh đô bán cục đá địa phương, bên trong có các loại hình thù kỳ quái cục đá, nếu muốn hoa viên lịch sự tao nhã bái thạch là không thiếu được, cho nên an thịnh trai sinh ý thực hảo, bất quá lui tới ra vào cực nhỏ nhìn đến nữ tử, phần lớn là nam tử. Xuống xe ngừa khi, Minh Lan cháo một phương xác khăn, sau đó mới tiến an thịnh trai. Cửa hàng tiểu nhị xem có cô nương tới, hơn nữa mặc còn thực xa hoa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới tiến lên, nói, cô nương, bên trong thỉnh, không biết cô nương yêu thích cái dạng gì cũng đá. Bích Châu nhìn Minh Lan, căn bản không biết nàng muốn làm cái gì. Mua nghiên mực hẳn là đi văn phòng tứ bảo cửa hàng, tới nơi này chỉ là mua cục đá. Minh Lan mọi nơi quét một vòng, cười nói, ta thích có nhan sắc cục đá, tốt nhất là thiên màu đỏ, không cần quá lớn. Quả nhiên là cô nương, thích màu đỏ. Giống nhau nam tử tới, màu đỏ cục đá đều sẽ không nhiều xem vài lần. Tiểu nhị cười nói, chúng ta an thịnh trai cục đá chủng loại nhiều, khẳng định có cô nương muốn cục đá, bên ngoài cửa hàng bãi không dưới, trong viện còn có không ít, cô nương là muốn chính mình đi tuyển. Vẫn là ta tìm người chuyển đến cho ngài xem qua Cục đá không thể so mặt khác đồ vật Không sợ dầm mưa dai nắng Liền ném ở trong sân tùy tiện bãi Cũng không sợ người chống đi Minh Lan đuổi thời gian Liền nói, ta chính mình đi thôi Bích Châu tưởng ngăn trở Nội viện ai biết có chút người nào ở Vẫn là ở cửa hàng an toàn chút Nhưng Minh Lan khăng khăng muốn đi Nhà hoàn có thể có biện pháp nào đâu Chỉ có thể đi theo Tiểu nhị lánh Minh Lan đi hậu viện Từng đống cục đá dựa vào chân tường phô khai Có chút rất lớn Có chút tiểu nhân bất quá lớn bằng bàn tay, tinh xảo thực. Tiểu nhị biết nơi nào có Minh Lan yêu cầu cục đá, lãnh nàng hướng nhất bên trong đi, thức mò. Minh Lan liền thấy được màu đỏ cục đá, không nhiều lắm, chỉ có 7 tăng khối. Minh Lan ngồi sổn xuống, xuống, lật xem vài lần, cười nói, này đó, ta đều phải, bao nhiêu tiền. Bích Châu lưu lưới, cô nương người mua nhiều như vậy cục đá làm cái gì? Ta thích ta. Bích Châu. Tiểu nhị khỏe miệng vừa kéo, quả nhiên là phú quý nhân ra tiểu thư. Nói chuyện làm việc tùy tính, tiêu tiền càng là sảng khoái, toàn bằng yêu thích, như vậy tùy hứng, kia hắn liền không khách khí, muốn nhiều thu chút tiền. Tiểu nhị trong mắt vừa chuyển, nói: "50 lượng." Bích Châu giậm chân, liền một đống phá cục đá liền phải 50 lượng. Tiểu nhị bị mắng trột dạ, như thế nào chính là phá cục đá, rất xinh đẹp à? Bằng không, cô nương cũng chướng mắt không phải, các ngươi là tân khách, chúng ta cửa hàng chú ý thường xa, kia 40 lượng, không thể lại tiện nghi." Minh Lan bật cười, nói: Khó được có thể mua được trong lòng hảo, cho hắn 50 lượng đi. Bích Châu, cô nương, ngươi không thể như vậy bại gia tử a. Nhân gia đều chính mình giảm giá, ngươi hoàn nguyên giới cho nhân gia, chúng ta lại không phải coi tiền như rác. Cách đó không xa, một thân ám cẩm, Tuấn Lãng xuất Trần Nam tử đi tới, nghe thấy một đoạn đối thoại, thoáng ghé mắt, chỉ thấy Minh Lan ngồi xổm trên mặt đất sờ cục đá, trong thanh âm lộ ra vừa lòng cùng vui sướng, này cục đá cũng thật đẹp. Cô nương ánh mắt thật tốt, này đó cục đá gặp được cô nương Đó chính là thiên lý mã đụng phải bá nhạc tiểu nhị lịnh hót nói. Hắn khỏe miệng ngéo một cái, một mặt ý cười nhấp nháy rồi biến mất. Sở tam thiếu ra, bên này thỉnh. Gã sai vật rối tay chắp tay thi lễ, nam tử liền vào phòng. bãi ở ngoài phòng đều là tiện nghi cục đá, phòng trong mới là tinh xảo, một tường chi cách, giá cả đã có thể khác nhau như trời với đất. Bên ngoài cục đá, bán 50 lượng đích sắc thiếu, tiểu nhị liền thích Minh Lan như vậy thống khoái không kém tiền, nhưng cũng không có bởi vì Minh Lan dễ nói chuyện. Liền ngồi mà chứng giới, này cục đá bãi tại đây trong một góc hồi lâu, xem cũng chưa người xem một cái, khó được có người mua, đương nhiên muốn bán. Tiểu nhị tò mò, cô nương mua như vậy cục đá làm cái gì? Minh Lan cười nói, tạp người. Tiểu nhị. Bích Châu hoảng sợ, cô nương, ngươi nhưng đừng hù dọa nô tỉa, lớn như vậy cục đá, sẽ tạp chết. Không đúng, lớn như vậy cục đá, cô nương ngươi đều dọn bất động. Minh Lan khỏe miệng run rẩy tiểu nhị ngẹn cười. Bích Châu cắn răng nói. Còn ngây ngốc làm cái gì, còn không chạy nhanh đem nhà ta cô nương thích cục đá dọn đến trong xe ngựa đầu đi. Tiểu Tâm ta khấu ngươi 10 lượng bạc. Bích Châu vẻ mặt hung tàn. Tiểu Nhị cũng không tức giận, tung tăng tiếp đón người lại đây đem cục đá dọn đi. Bích Châu bỏ tiền, Đào Tâm can phổi đau, 10 lượng a, kia chính là nàng nửa năm tiền tiêu vặt, có thể mua nhiều ít thứ tốt a, cô nương ngươi tiền nhiều hơn, ngươi có thể cấp nô tỳ a a a. Phản phất biết Bích Châu suy nghĩ cái gì, Minh Lan vô vô nàng khuôn mặt nhỏ nói: Hảo, đường dầu miệng, ta cũng cho người 10 lượng bạc. Bích Châu lúc này mới thông khoái, cười không khép miệng được, cười tiểu nhị vẻ mặt hâm mộ, đâu có thể đi theo như vậy ra tay Hảo phóng dễ nói chuyện chủ tử bên người hầu hạ, này nha hoàn đời trước khẳng định là thiêu cao thơm. Cô nương hôm nay tâm tình giống như thực tốt bộ ráng đâu, Bích Châu nghĩ thầm. Đích xác Minh Lan tâm tình thực Hảo, có thể nói là đặc biệt Hảo, cũng không ngủng phí nàng ngồi ở cửa sổ bên đã phát nửa ngành ốc, mới nghĩ vậy sao tốt biện pháp giải quyết Này đó cũng không phải là bình thường cũng đã nét là một năm sau thịnh hành kinh đô, thiên kim khó cầu hồng tí thạch. Nàng bất quá hoa 50 lượng liền mua được, nàng cảm thấy buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Minh Lan liền mang theo 6 tảng đá đi 1 dương hầu phủ, mua 8 tảng đá, chỉ có 6 khối là nàng mớn. Hôm nay, xem như Minh Lan lần thứ 3 đem xe ngựa đuổi tới 1 dương hầu phủ, 1 dương hầu phủ gã sai vật đều trận tròn mắt, biểu cô nương như thế nào lại tới nữa a Hào đi! Lời này nghe như là ghét bỏ dường như, nhưng gã sai vật nhưng không ý tứ này, chỉ là tò mò buồn bực. Minh Lan tuy rằng thường tới một dương hầu phủ, một tháng cũng bất quá tới ba bốn hồi, hôm nay một ngày đều hai lần. Gã sai vật lại đây hỗ trợ dọn ghế, sau đó nói, biểu cô nương là tìm đại thiếu gia. Minh Lan ngừ một tiếng, nói, biểu ca ở trong phủ. Ở. Minh Lan liền vào phủ, bên kia, sớm có gã sai vật đi bẩm báo một lễ. Một lễ nghe xong gã sai vật bẩm báo. Vô cùng lo lắng liền tới thấy Minh Lan, thấy gã sai vặt dọn cục đá lại đây, mục lễ thấy liền nói, như thế nào mang nhiều như vậy cục đá tới. Minh Lan cười nói, biểu ca, ngươi nhưng đừng xem thường này đó cục đá, có đại tác dụng đâu. Mục lễ không để bụng, lại chỗ hữu dụng, không cũng chính là cục đá sao. Hắn nhìn Minh Lan nói, ngươi là tới bắt hộ gấm. Minh Lan lắc đầu, không phải a ta là tới tìm biểu ca phải về nghiên mực đoan khê. Mục lễ, không phải đâu. Nội dung chính nghiên. Còn như vậy đúng lý hợp tình, khoe miệng mang cười phải đi về, tâm hào đau. Minh Lan đích sắc không trột dạ nàng nói, ta cũng không phải là bệnh muốn ta lấy này đó cục đá cùng biểu ca ngươi đổi. Một lễ, biểu muội như vậy vui vừa một chút đều không buồn cười được chứ, hắn có thể hay không không đổi. chương 25 nghe lời. Thấy một lễ vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, Minh Lan bật cười, nói, biểu ca, ngươi đừng vẻ mặt đau khổ, nghiên mực đoan khê phải đi về, không phải ta phải dùng. Là ta đại bá phụ hắn muốn bắt nghiên mực đoàn khê đi tặng lễ, hảo thăng quan, nếu là không có nghiên mực đoàn khê, thăng quan thất bại, khẳng định trách ta, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm biểu ca ngươi có hại, ta tìm đại bá phụ muốn 5.000 lượng bạc, xem như đem nghiên mực đoàn khê mua tới. Một lễ thở dài, nhìn những cái đó cục đá, nói, kia này đó cục đá đâu. Minh Lan vuốt cục đá nói, này đó là hồng ti thạch, là làm nghiên mực dùng, không phải ta khoát lác, hồng ty nghiên so nghiên mực đoàn khê chỉ có hơn chứ không kém Một lễ đỡ chán, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì hồng ti nghiên, thật sự có thể cùng nghiên mực đoàn khê so, không phải lừa dối biểu ca. Kỳ thật hắn từng nói, ngươi chính là không lừa dối ta, nghiên mực đoàn khê ta cũng làm ngươi mang về Minh Lan cởi cử ba ngón tay, nói, nếu không thể so nghiên mực đoàn khê hảo, ta đời này đều không hề bước vào một dương hầu phủ nửa bước. Đừng! Một lễ sợ nàng, vội nói, còn không phải là khối nghiên mực đoàn khê, còn thế ngôn. Trong chốc lát ta liền đem nghiên mực đoan khê làm ngươi mang về, đến nỗi này đó cục đá. Minh Lan trước một bước cười nói, đều điêu khắc thành nghiên mực, càng tình xảo càng tốt. Mục lễ nhúng mày, đang muốn nói chuyện đâu, bên kia mục dương hầu lại đây nói, làm theo là được, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Mục lễ buồn bực, nhà mình thân cha thật đúng là nghe lời, nếu là nào một ngày có thể như vậy nghe hắn nói thì tốt rồi. Hắn nhìn Minh Lan nói, ta bảo đảm đem này đó cục đá đều điêu khắc thành nhất tinh mỹ nghiên mực, nhiều như vậy có thể điêu khắc không ít đâu. Nghiên mực đoàn Khê phải về tới, Minh Lan lại hỏi Hộp Gấm, nói, "Hộp Gấm tìm được rồi sao?" Một Lễ xem xét một chấn liếc mắt một cái, sau đó mới lắc đầu nói, "Còn không có tìm được." Minh Lan trên mặt quang mang trong nháy mắt giảm đạm rồi, giống như là Dạ Minh Châu bị cất vào hộp sắt chung, Minh Châu phủ đuổi trần. Một Chấn tắt nói, "Cứu Cứu nhất định mau chóng giúp ngươi đem hộp Gấm tìm trở về." Minh Lan gật đầu, không có thuốc dục muốn, miễn cho làm cứu cứu khó xử, thấy canh giờ không còn sớm. Liền nói, ta đây về trước phủ. Một lễ ga sai vặt đem nghiên mực đoàn khê dùng hộp gấm trang đưa tới, một lễ lưu luyến không rời đưa cho Minh Lan. Minh Lan cười nói, biểu ca, ngươi muốn thật không thích hồng ti nghiên, ta nhất định cho ngươi lại mua một phương nghiên mực đoàn khê, dù sao tiền còn ở trong tay ta đầu, ta khó được đưa ngươi thứ tốt, tuyệt đối không thể đưa như vậy không đào không ngò. Một lễ bật gửi, đưa Minh Lan ra phủ. Vừa đi, một bên nói, hộp gấm ai trộm, đã điều tra ra, là một tỉnh hoa làm nha hoàn lấy. Chỉ là hộp gấm thượng hóa, nàng khai không được, nhất thời đấu kỵ ngươi, liền đem hộp gấm tung ra hầu phủ ngoại, chờ chúng ta đi tìm thời điểm, hộp gấm đã chẳng biết đi đâu. Minh Lan mặt lệnh băng phảng phất ngưng kết một tầng xương lạnh, một Lễ liền nói, phụ thân phạt nàng ở Phật đường phạt quỷ, thẳng đến tìm được hộp gấm mới thôi. Nàng muốn không phải một Tịnh Hoa phạt quỷ, nàng muốn chính là đem hộp gấm tìm trở về. Minh Lan tưởng bóp chết nàng tâm đều có. Thâm hô vài khẩu khí, mới làm chính mình thoạt nhìn không tức giận như vậy. Ngồi trên xe ngựa, Minh Lan lại hồi phủ, Bích Châu ôm nghiên mực đoàn khê, thật cẩn thận đi theo phía sau, ở bên trong xe ngựa, Minh Lan kiểm tra qua, nghiên mực đoàn khê hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn không ra tới dùng quá dấu vết. Nàng thẳng đến trường tùng viện, Lao Thái Gia cùng Đại Lao Gia đều ở, Minh Lan tiến lên nói, tổ phụ, ta đem nghiên mực đoàn khê phải về tới. Nàng đem nghiên mực đoàn khê đưa tới Lao Thái Gia trong tay, Lao Thái Gia than một tiếng, đem hộp gấm mở ra, xác nhận nghiên mực đoàn khê không có vấn đề, liền giao cho Đại Lao G 5.000 lượng bạc mua, đại lao ra thịt đau thực. Sợ bị người nhanh chân đến trước, đại lao gia liền mang theo nghiên mực đoàn khê cùng mặt khác hậu lễ, tung tăng đi công bộ thượng thư phủ tặng lễ đi. Lại khi trở về, vẻ mặt tươi cười, bởi vì công bộ thượng thư thu. ngày hôm sau, Minh Lan đi trường tùng viện cấp lao phu nhân thỉnh an thời điểm, chính nội đường, tụ tập dưới một mái nhà. Tứ phòng thái thái đều đến đông đủ, bao gồm một thị. Công bộ thượng thư thu đại lao ra đưa lễ, công bộ tả thị lang vị trí liền tính thành hơn phân Đây là hỷ sự, tự nhiên phải hảo hảo chúc mừng một phen. Đại thái thái Cao Hứng không khép miệng được, phải biết rằng chính Ngũ phẩm cùng chính Tứ phẩm, đó là liền nhảy hai cấp, đây là khó nhất, hơn nữa quan trọng nhất chính là, chính Ngũ phẩm quan, không thể tiến nghị chính điện nghị sự, chính Tứ phẩm tuy rằng xếp hạng mặt sau, nhưng cũng ở địa tiền, có thể cùng hoàng thượng nói thượng lời nói, vạn nhất phụng được Cao Hứng, từ đây bình bộ thanh vân, sắp tới. Cho nên nói, chính Tứ phẩm là một đạo khảm, người bình thường suốt cuộc đời đều mãi bất quá đi. Đại thái thái thật cao hứng, nhưng là nhìn đến Minh Lan, trên mặt nàng tươi cười mai một ba phần, xem Minh Lan ánh mắt, liền phẳng phất đang xem nàng kia ném đá trên sông 5.000 ngàn bạc. Biết nàng đau lòng, Minh Lan giả không biết nói, tiến lên từng cái thình an, sau đó nói, công bộ thượng thư thu đại bá phụ đưa lễ, ta liền an tâm, ngày hôm qua ta liền đi mang chạy, khập hiếng biểu ca đều treo gẻo ta nói ta không tiểu thư khuê các hình tượng, mau thành dãi nha đầu. Nàng quỳ hai ngày, đầu gối còn không có hảo toàn. Vì cô âm lan bí phương, ba ba chạy một dương hầu phủ một chuyến, sau lại lại đặc biệt đi lấy nghiên mực đoan khê, vì bọn họ đại phòng, nàng chính là ăn không ít đau khổ đâu, còn dùng như vậy ánh mắt xem nàng, hẳn là sao. Đại thái Thái ám khí, lão phu nhân liếc mắt lại đây, nàng vội vàng thay đổi phó gương mặt tươi cười, đứng dậy lôi kéo minh lan tay nói, đại bá mẫu biết, nét lúc này đây là vất vả ngươi. Nói, bắt tay trên cổ tay bạch ngọc vòng cởi đến minh lan trên tay, xem như cho nàng tạ lễ. Minh Lan thấy vui mừng, vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ, tạ đại bám mẫu Vòng tay thực không tồi, nhưng nàng cũng không hiếm lạ, nàng thích chính là đại thái thái rõ ràng không vui, lại không thể không đưa nàng lễ vật kia phân nghẹn khuất cảm giác. Trong phòng, đại gia cười qua đi, liền thương nghỉ chính sự, đại lao ra người lãnh đạo trực tiếp mẹ ruột mất, đại lao ra cùng đại thái thái khẳng định muốn đi phúng viếng tặng lễ, hơn nữa muốn đưa thật mạnh. Đại thái thái đem danh mục quà tặng đưa cho lão phu nhân xem qua, lão phu nhân lại thêm hai ph Trở lại lao ra trở về, liền đi lưu phủ. Mục thị không có cùng đi, đại thái thái xem như đại biểu bá phủ đi phong viếng, nàng cùng Cố Thiệp đi xem như quan hệ cá nhân, minh ngày kia đi đều có thể. Ngồi một lát, Mục thị liền hồi Ứu Lan Uyển, Minh Lan bồi nàng cùng nhau. Mẹ con hai ở hoa viên đi dạo, thấy bốn bề vắng lặng, Mục thị cười nói, người cấp lao phu nhân thảo điều dưỡng thân mình bí phương, như thế nào đem công lao tính nương trên người. Minh Lan dựa gần nàng, duỗi tay đi sờ trước mặt hoa mẫu đơn, cười nói: Ta còn không phải là nương sao. Ba hoa. Mục thị cười nói, nàng biết Minh Lan là vì nàng hảo, từ sinh hạ Vân Lan sau, Lão Phu Nhân cực nhỏ lộ ra hôm nay như vậy sắc mặt tốt, nếu không phải Lão Phu Nhân nói bí phương việc, nàng thật muốn tưởng đang nằm mơ. Nghĩ đến Lão Phu Nhân, Mục thị đấy lòng thở dài, nàng không có thể cho cố thiệp sinh hạ con vợ cả, là nàng thực xin lỗi cô già Lão Phu Nhân như vậy lãi nàng, cũng không gì đáng trách. Liên tính bí phương có thể làm Lão Phu Nhân nhất thời vui mừng. Sớm hay muộn cũng vẫn là muốn ghét bỏ nàng Không bằng làm nàng nhiều đau Minh Lan chút Mục thị nhìn Minh Lan Nói, còn có hơn một tháng chính là lão phu nhân tiệc mừng thọ Năm trước liền nói năm nay sẽ đại làm Ngươi nhưng chuẩn bị thọ lễ chương 26 cổ quái Minh Lan lắc đầu Mục thị liền nói, lúc này đây, cần phải dụng tâm chuẩn bị Minh Lan điểm môi, rất muốn nói Căn bản là không cần đặc biệt chuẩn bị lão phu nhân chuẩn bị tiệc thọ hiến phía trước Liền bắt đầu hạ đại tuyết Thiệt mừng Thọ căn bản liền làm không thành còn nữa nàng kiếp trước bị đưa đến tính tâm am dụng tâm chuẩn bị Thọ lễ liền nóng trông lão phu nhân chuẩn bị tiệc Thọ yên có thể đem nàng tiếp hồi phủ nhưng là cũng không có bất quá Mộc thị luôn mãi dặn dò Minh lan gật đầu nói ta nhất định dụng tâm chuẩn bị nếu đều hạ quyết tâm thảo tổ mẫu niềm vui Thọ lễ như vậy cơ hội tốt như thế nào có thể bỏ lỡ liền tính tiệc mừng thọ không lớn làm các nàng này đó tiểu đối Thọ lễ cũng tỉnh không xong ở hoa viên đi dạo một lát Minh Lan liền cùng Mộc Thị hồi Ú Lan viện, thấy tiểu trên giường Mộc Thị làm kim chỉ, liền biết là cho Vân Lan. Bởi vì không thấy được Vân Lan, Mộc Thị đem đối tiểu nữ nhi tưởng nghiệm đều đặt ở kim chỉ thượng, làm tốt siêm xiêm y, phái người đưa thôn trang đi lên, toàn nàng làm nương một phen tâm ý. Mộc Thị thêu thùa may vá, Minh Lan liền ở một bên đọc sách. Bên ngoài, Triệu Mụ Mụ tiến vào, sắc mặt có chút khó coi, nàng tiến lên, nói: "Thái thái, Thúy Nhụy đã chết." Thúy Nhụy là cố dung lan của hồi môn đại nha hoàn. Mục thị đầu vừa nhấc đáy mắt hiện lên một mặt khói mù nàng đôi tay run rẩy, hỏi, khi nào chết? Có hơn một tháng triệu mụ mụ thở dài. Mục thị khí đem trong tay theo không theo ném ở một bên, hai tròng mắt đỏ bừng. Phía trước nàng đi phung viếng, còn hỏi Nghĩa An Hầu Phu nhân Thúy Nhụy ở nơi nào, cố Dung Lan thân mình không hảo nàng biết, nhưng chết cũng coi như thực đột nhiên, nàng đều không có nhìn thấy nàng cuối cùng một mặt, nghĩ Thúy Nhụy đi theo Cô Dung Lan bên người, có lẽ có lời nói mang cho nàng. Nhưng Nghĩa An hầu phu nhân nói Thúy Nhụy bị bệnh, sớm mấy ngày liền tống cổ gia phủ dưỡng bệnh, chờ thân thể hào chút, khiến cho nàng tới cố ra tìm nàng. Nàng chờ rồi lại chờ, đám chìm ở nữ nhi mất bi thương trùng nếu không phải ngày hôm qua Minh Lan nhắc nhở nàng, nàng căn bản liền sẽ không hoài nghi cô Dung Lan chết khả năng có khác kỳ quạc. Nàng phải người đi tìm Thúy Nhụy, ai ngờ đến Thúy Nhụy đã sớm đã chết, còn tra được khác cái gì? Minh Lan truy vẫn nói. Triệu mụ mụ lắc đầu nói, Nghĩa An hầu phủ nhà Bộ không gian nói cái gì, bất quá đại cô ra biểu mội nhưng thật ra ba ngày hai đầu hướng Nghĩa An Hầu phủ chạy. Mặt khác một sự kiện đâu, tra được cái gì không có. Mục thị hỏi, triệu mụ mụ lắt đầu, còn không có tìm được cơ hội. Nếu Nghĩa An Hầu Thế Tử biểu mội thật sự có thai việc này nhưng không hào tra, những cái đó qua khám đại phu, không có khả năng làm gây hỏa thượng thân sự, chỉ có thể mặt khác nghi cách. Mình là nghĩ nghĩ, nhìn mục thị nói, nương, ta ngày mai đi xem mẫu ca nhi đi. Mục thị nhìn Minh Lan, đáy mắt hình như có do dự, rốt cuộc Minh Lan cùng Nghĩa An Hầu Thế Tử có miệng hôn ước, tuy rằng người ngoài còn không biết, nhưng hôn ước chưa giải trừ, liền còn tồn tại, thành thân phía trước, là không thể tới cửa. Minh Lan phe phẩy Mục thị cánh tay nói, Nương, ta là đi xem mậu ca nhi, nào có như vậy nhiều cố kỵ a Mục thị trần chờ luôn mãi, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại Minh Lan làm việc phá lệ kêu nàng yên tâm. Bên ngoài, Nha Hoàn đứng ở rèm châu ngoại đạo, thái thái, lục cô nương tới. Minh Lan nghe xong, liền nói, "Mau mời tiến bảo. Thật mau, Cố Như Lan liền vào được, ngập ngào gọi Nhị bá mẫu, sau đó rửa gần một thị ngồi xuống, cười nói, "Nhị bá mẫu khí sắc khá hơn nhiều." "Là so trước kia khá hơn nhiều," một thị cười nói, "là tới tìm Minh Lan đi." Cố Như Lan gật đầu như đạo tỏi, đúng vậy, ta đi Lưu Sương Uyển, Nhị tỷ tỷ không ở, ta liền đoán được khẳng định là ở chỗ này." Nói, nàng nhìn Minh Lan nói, Nhị tỷ tỉ, tỉ đầu gối hảo toàn sao? Hảo toàn Minh Lan gật đầu. Cố như Lan vui vẻ, tiến đến Minh Lan bên người, năn nỉ nói, nhị tỷ tỷ ngươi bổi ta đi dạo phố đi. Minh Lan nghe được gửi, nghĩ như thế nào lên làm ta bồi ngươi đi. Cố như Lan xoắn khăn theo nói, ta cũng không nghĩ phiền thoái nhị tỷ tỷ chính là bác muội mội không biết như thế nào ăn hỏng rồi bụng, ra không được môn, ta một người đi nhiều không thú vị à, tam tỉ tỉ bị tổ mẫu phạt chép ra quy, hôm nay đều không nhất định sao xong. Cố âm Lan ai phạt Minh Lan ngơ ngẩn, việc này nàng thật đúng là không biết đâu, khó trách hôm nay đi cấp tổ mẫu thỉnh An, nàng không còn nữa, nguyên lai like là ai phạt, tổ mẫu vì cái gì phạt nàng. Cố Như Lan che miệng cười nói, còn không phải hôm qua nghiên mực đoàn Khê sự, nghiên mực Đoan Khê ngươi đưa cho một đại thiếu gia, nàng cùng đại tẩu đi tìm ngươi lấy, tuy rằng là một fan hiếu tâm, tóm lại làm không nên, tổ mẫu liền phạt các nàng các sao 50 thiên gia quy. Tuy rằng bắt được nghiên mực Đoan Khê, lão phu nhân đấy lòng thật cao hứng, nhưng như vậy tiền lệ cũng không thể khai. Không đạo lý tất cả mọi người hẳn là vì đại phòng tiền đồ ủy khuất chính mình. Nhưng năm mươi thiên gia quy, thực nhẹ trừng phạt, Minh Lan ai phạt, trước nay đều là 100 trăm khởi. Nhị tỷ tỷ người bồi không bồi ta đi sao? Cố như Lan phe phẩy Minh Lan cánh tay nói. Nàng là gan rất nhỏ, giống nhau lên phố đều phải người bồi. Minh Lan cười nói, đương nhiên bồi, vừa lúc, ta ngày mai đi xem mẫu ca nhi, cho hắn mang tốt hơn chơi. Mục thị liền phân phó triệu mụ mụ cấp Minh Lan lấy 100 lượng bạc. nét Minh Lan không muốn, nàng nói, Nương, ta có bậc đâu, ta cùng lục mội mội đi trước. Cố như Lan gấp không chờ nổi lôi kéo Minh Lan ra bên ngoài đi, thấy thế, Minh Lan cười nói, như vậy cấp làm cái gì? Cố như Lan còn chưa nói lời nói, nàng nha hoàn hương Lan liền trước lời, mấy ngày trước, cô Nương nhìn chúng một chi ngọc trâm, đỉnh đầu khẩn, không mua, trở về lúc sau, trong lòng liền cùng dài quá cỏ dại dường như, câu thái thái thật nhiều tiền, thái thái bị nàng năn nghỉ, mới vừa rồi đáp ứng nàng. Hương Lan đỉnh nhà mình cô nương chứng mắt, chính là đem nói cho hết lời. Minh Lan cười nhạo một tiếng, kỳ thật không cần Hương Lan nói, cố như Lan yêu thích, nàng còn có thể không biết, nàng nhìn, cố như Lan nói, ta xem ngươi vẫn thưởng mang cây trầm cũng liền kia mấy chi, như thế nào lại cứ thích mua một đống đâu. Cố như Lan mặt đỏ như hà, ông thanh âm nói, ta cũng không biết, ta mua có thể không mang, nhưng chính là mớn, ban đêm lăn qua lột lại, mãn nhãn đều là kia cây trầm, đặt ở hộp trang điểm, ngẫu nhiên lấy ra tới nhìn xem. Tâm tình thì tốt rồi, vạn hạnh ta chỉ là thiên vị cây châm nếu là vòng tay khuyên thai ta đều thích, ta nương phòng trừng thật không cần ta. Minh Lan che miệng cười nói, ta xem ngươi như vậy mua đi, chờ ngươi xuất giá, tam thẩm đều không cần cho ngươi chuẩn bị của hồi môn đồ trang sức. Cố như Lan mặt đỏ thấm, nếu không phải nàng còn muốn mua cây châm Minh Lan như vậy treo gẹo nàng, nàng khẳng định lói người. Bất quá, nàng mua cây châm đích xác không ít, ước chừng có 7-8 chục chi, hơn nữa càng mua càng sang quý. Trước kia hơn 22, nàng liền thỏa mãn, hiện tại này một chi muốn 200 lượng. Nàng ngôi tháng tiền tiêu vật mới 10 lượng, tam thái thái không cho nàng tiền, nàng đến tích cóc 2 năm mới có thể mua, liền tính nàng có thể tích cóc, nhân ra cửa hàng cũng sẽ không đem cây châm lưu trữ, chờ nàng tích cóc tiền lại bán cho nàng. Nàng này cổ quái, Minh Lan thật sự là vô pháp lý giải. chương 27 thương tâm, trong phủ tỷ mội mua đồ trang sức, cái nào không phải lòng nóng như lửa đốt mang ra tới cho người ta xem. Lại cứ nàng mua, không phải vì mang, là vì xem, ở trên bàn nhỏ bãi đầy cây trâm, một chi chi thưởng thức, nói thực ra, nàng rất nhiều lần động tâm tưởng đem kia một đống cây trâm cấp đoạn. Lại mua đi, một cái tiểu mấy đều mau không bỏ xuống được. Cố như lan ra cửa sự, sớm bẩm báo lão phu nhân, cho nên liền không lại đi, thẳng đến bá phủ đại môn. Lên xe ngựa, cố như lan liền phân phó xa phu nói, đi thấm ngọc phường. Bởi vì minh lan bồi nàng, cố như lan phá lệ ân cần. Cấp Minh Lan châm trà, ngọt ngào nói, nhị tỷ tỷ uống trà. Minh Lan cũng không khách khí, phùng chung trà, nhẹ suyết hai khẩu. Non nửa cái canh giờ sau, xe ngựa mới đến thấm ngọc phường. Cố như Lan trước xuống xe ngựa, sau đó đỡ Minh Lan xuống dưới, hai người vào cửa hàng, tiểu nhị chào đón, nói, không biết hai vị cô nương muốn mua chút cái gì. Cố như Lan lôi kéo Minh Lan hướng một bên đi, một bên nói, ta mua ngọc trâm, chính là kia chi hồng ngọc khổng tức cây trâm. Tiểu nhị xứng sốt nói, Cô nương đã tới chậm, kia chi cây châm hôm qua bị người mua đi rồi. Tiểu nhị nói, Minh Lan chiều cố như Lan nhìn lại, liền thấy nàng vẻ mặt vui sướng chi sắp đọc lại, hốc mắt đỏ lên, mau khóc ra tới. Tiểu nhị liền nói, chúng ta cửa hàng còn có không ít khác cây châm, cô nương muốn hay không nhìn xem. Kia cây châm bị ai mua đi rồi? Cố như Lan hỏi gian nan. Nàng suy nghĩ đã lâu, cầu đã lâu, cuối cùng có thể được như ý nguyện, kết quả cây châm ngày hôm qua liền bán đi, nàng hôm trước còn phái nha hoàng tới xem qua. a tiểu nhị lắc đầu, này ta cũng không biết, liên tính biết, hắn cũng không thể nói a. Minh Lan vô pháp lý giải Cố Như Lan đối châm cài chấp nhất, nàng liền tùy ý nhiều, mua không được cái này, còn có một đống, có thể chọn lựa đâu. Cố Như Lan không nói lời nào, tiểu nhị tưởng nàng đại khái đối kia chi cây châm là thích cực kỳ, liền nói, kỳ thật chúng ta trong tiệm còn có một chi khủng tức châm, hình thức còn muốn tinh mỹ chút, nhưng là giá cả muốn quý gấp đôi. Thấm Ngọc phường ở kinh đô như vậy nhiều trang sức cửa hàng chung chỉ có thể tính chúng đẳng Giống nhau tới bọn họ cửa hàng mua đồ trang sức, giá cả nhiều ở 20 lượng đến 122 chi gian, 200 lượng đều là cực nhỏ, quá quý, liền đi đầu đường xúc ngọc các Không phải nói thấm ngọc phường trang sức liền nhất định so không được xúc ngọc các xinh đẹp, nhưng là nhân ra cửa hàng đại, có 2 tầng, danh khí cũng đại chút, người khác vừa nghe là xúc ngọc phường đồ trang sức, liền dưới đáy lòng cấp cây châm đánh thượng sang quý hai chữ. Tính ninh bá phủ ở kinh đô một chúng quyền quý chung chỉ có thể tính đoạn kết của trào lưu. Xúc ngọc các đồ trang sức cũng mua, nhưng là thiếu, đại bộ phận vẫn là tại tầm thường cửa hàng mua, thấm ngọc phường đồ trang sức liền rất hợp cố như Lan ăn uống. Minh Lan thấy nàng còn không bỏ xuống được kia chi cây châm, liền phân phó tiểu nhị nói, đem mặt khác một chi khổng tức châm lấy ra tới ta nhìn xem. Cố như Lan nhìn nàng một cái, cho rằng cái gì đâu, vạn nhất quá xinh đẹp, nàng muốn lại mua không nổi, quay đầu lại nàng sẽ ăn không vâu ngủ không được. Tiểu nhị chỉ là như vậy vừa nói, tiếng cửa hàng liền điểm danh muốn mua hồng ngọc khổng tức châm Thuyết Minh trước kia tới xem qua, hơn nữa tâm tâm nhiệm nhiệm, đến bây giờ không mua Thuyết Minh đỉnh đầu khẩn, giá cả quý gấp đôi, liền càng mua không nổi a Bất quá, xem Minh Lan cùng cố như Lan mặc, nếu là thật thích, khẳng định vẫn là có thể mua, bất quá chính là trở về cùng cha mẹ làm nũng mà thôi. Tiểu nhị vội đem cây châm lấy ra tới, bởi vì quý trọng, cho nên đơn độc dùng hộp gấm trang. Hộp gấm vừa mở ra, Minh Lan liền nhìn đến cố như Lan đôi mắt sáng như tuyết lên. Nàng nhìn vài mắt, lại nhìn Tiểu nhị nói Này cây châm là bích ngọc, thoát nhìn cùng hồng ngọc khổng tức châm liền nhan sắc bất đồng mà thôi, như thế nào giá cả lại kém gấp đôi. Tiểu nhị cười nói, cô nương có điều không biết, này cây châm tuy rằng nhìn là bích ngọc, kỳ thật này một vòng tiểu bích ngọc là dạ Minh Châu chế tạo mà thành, ban ngày thường thường vô kỷ, tới rồi ban đêm, liền tỏa sáng rực rỡ. Sợ Minh Lan các nàng không tin, tiểu nhị cầm khối hắc thơ lũa đem cây châm mông lên, liền nhìn đến điểm điểm quan mang. Thật là dạ Minh Châu. Minh Lan kinh ngạc Như thế nào sẽ có người đem giả Minh Châu chế tạo thành Ngọc Trâm, không phải quá phí phạm của trời sao? Tiểu nhị cười nói, cũng không phải là phí phạm của trời, chỉ là một viên tiểu giả Minh Châu bị đánh nát cũng liền không có gì giá trị, liền ma thành tiểu viên được khảm ở Ngọc Trâm Thượng, này cây châm 400 lượng không tính quý. Minh Lan cười nói, là không tính quý, nhưng trâm cải mang đi ra ngoài là cho người xem, ban ngày ban mặt, này cây châm cũng hiện không ra kỳ lạ chỗ tới. Tiểu nhị cứng họng, không thể nào phản bác. Cố như lan Ngọc châm Thiển nhiên, này ngọc châm vào nàng mắt, không nổ ra được. Minh Lan thấy lúc đầu, nàng có thể đoán được Cố Như Lan đã ở cân nhắc như thế nào lại lộng 200 lượng đem cây châm mua tới, liền phân phó tiểu nhị nói, bao đứng lên đi." Cố Như Lan quay đầu nhìn Minh Lan, kinh ngạc nói, "Nhị tỷ tỷ muốn mua nó?" Minh Lan gật đầu, "Làm Bích Châu đảo ngân phiếu." Bính Châu liền móc ra ngân phiếu muốn đưa cho tiểu nhị, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười giơ tay, Bính Châu lại đem ngân phiếu cầm trở về, làm tiểu nhị phát không còn. Tiểu nhị nhíu mày, Bích Châu tác chỉ vào một đôi nấm tuyết truy, nói: "Nhà ta cô nương mua như vậy quý đồ trang sức, cũng chưa trả giá, thêm này đối khuyên thai tổng có thể đi." Tiểu Nhị do dự trong giây mắt, liền đem nấm tuyết truy đưa cho Bích Châu. Có thể mang ra cửa đều là đại nha hoàn, bị chịu tín nhiệm, như vậy nha hoàn lời nói có thể ảnh hưởng chủ tử, quay đầu lại cô nương muốn vào tới, nha hoàn nói phía trước cửa hàng càng tốt, chẳng phải là sai mất suy ý. Này đó nha hoàn cũng là đắc tội không nổi a. Tiếp nấm tuyết truy Bích Châu lúc này mới sảng khoái đem ngân phiếu đưa cho tiểu nhị. Cửa hàng không người ngoài. Bích Châu chiều Minh Lan lắc lắc khuyên thai. Minh Lan cười nói, ngươi bằng bản linh muốn, liền cho ngươi. Hương Lan thấy, trong mắt đều trận tròn, này cũng đúng. Bích Châu ngẩn cổ nói, đương nhiên là có thể, mua đồ vật trả giá là hết sức bình thường sự. Chỉ là cô nương ngại trả giá mất mặt, nàng một cái nhà hoàn, lại không có mặt có thể ném, đương nhiên muốn lợi ích thực tế. Mấy tháng trước, Bích Châu đi dạo phố. Nhìn đến đầu đường đại nương mua đồ ăn, trả giá thất bại, nhưng đại nương trả tiền khi, muốn người bán rong cho nàng điểm khác đồ ăn, người bán rong đồng ý. Sau lại, Minh Lan mua đồ vật thời điểm, Bích Châu liền thử muốn cái tiểu bạc nhẫn. Sau đó, Minh Lan mua đồ vật, nàng liền dưỡng thành muốn tặng phẩm thói quen, đương nhiên không phải mỗi lần đều thành công, nhưng đại bộ phận trưởng quầy đều còn tính kháng khái, nàng kém cỏi nhất cũng có một đóa châu hoa. Hương Lan hủy ruột đều thanh, nàng như thế nào liền không biết ở cô nương mua đồ trang sức thời điểm chả giá đâu. Nhìn Bích Châu trong tay ngấm tuyết truy, Hương Lan cảm thấy chính mình tổn thất thảm trọng. Tiểu nhị đem Ngọc châm dùng hộp gấm trăng hảo, Bích Châu đưa cho Minh Lan xem. Minh Lan cầm, tùy tay liền cấp cô Như Lan, cười nói, đưa cho ngươi. Cố Như Lan ngơ ngẩn, chỉ vào chính mình nói, đưa ta. Minh Lan gật đầu. Cố Như Lan lắc đầu như trong bỏi, ta không thể muốn, này cây châm quá quý trọng. Minh Lan liền tắc nàng trong lòng ngực, nói, ngươi liền cầm đi, quay đầu lại chờ ngươi gom góp 400 lượng. Này cây châm phòng trường lại bán, ngươi lại đến thương tâm. Những lời này, xem như nói đến cố như lan tâm khẳng đi, nàng do dự một cái trước mắt, dối tay tiếp hộp gấm sau đó nói, kia tính ta mượn ngươi 400 lượng, chờ ta thích có tiền, ta trả lại ngươi. Minh Lan ôn hòa cười, không cần ngươi còn, trong chốc lát ngươi bổi ta đi nghĩa an hầu phủ một chuyến là được. chương 28 lỗ chó, muốn đổi làm trước kia, nàng khẳng định liên tiếp, rốt cuộc nàng một tháng cũng mới như vậy nhiều tháng tiền. Nàng cũng thích này đó trang sức hoa thường. Nhưng là sống lại một lần, mấy thứ này xa so ra kem trí thân quan trọng. Cố như Lan đấy lòng ấm áp nàng vẫn là cảm thấy 400 lượng quá nhiều, nàng không thể thu, quay đầu lại tích cốc tiền còn Minh Lan. Nàng nắm chặt hộp gấm nhìn Minh Lan nói, không phải ngày mai lại đi Nghĩa An Hầu Phủ sao. Minh Lan cười nói, hôm nay ngày mai đều giống nhau, này không phải đều ra tới, nơi này khoảng cách Nghĩa An Hầu Phủ liền hai con phố, lại có người bồi. Cố như Lan gật đầu. Sau đó hai người lại đi cấp mẫu ca nhi chọn lễ vật. Chẳng những Minh Lan mua, cố Như Lan cũng chọn hai kiện tiểu ngọn ý, tính toán đưa cho mẫu ca nhi. Mua xong rồi, hai người liền ngồi lên xe ngựa, thẳng đến Nghĩa An Hầu Phủ. Cố Dung Lan bệnh nặng thời điểm, Minh Lan thường tới thăm, Nghĩa An Hầu Phủ gã sai vật đều nhận được nàng. Thấy nàng xuống xe ngựa, một gã sai vật chào đón, một cái khác gã sai vật tắc đi bẩm báo Nghĩa An Hầu Phu Nhân. Tuy rằng tới phía trước không có làm nha hoàng trước tới bẩm báo một tiếng Nhưng Niệm An hầu phủ cũng không có đem các nàng ngăn ở ngoài cửa, trực tiếp khiến cho các nàng vào phủ. Gã sai vật đằng trước dẫn đường, mau đến nhị môn chỗ, Nha hoàn mới đến nói, "Phu nhân thân mình không khỏe, không tiện ra khách." Minh Lan cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói, "Ta đi gặp Mộ Ca Nhi." Nói xong, liền đi phía trước đi. Nha hoàn sử sốt, rồi tay ngăn trở, Minh Lan hơi bực, "Như thế nào, ta liền Mộ Ca Nhi đều không thể thấy?" Nha hoàn lắc đầu, thật cũng không phải, chỉ là Minh Lan hừ nhẹ một tiếng. Chỉ là cái gì? Quyên nhà ngươi phu nhân hôm qua đi tĩnh ninh bá phủ là đi làm cái gì? Lo lắng mẫu ca nhi không người chiếu cố, nghĩa an hầu phu nhân tới cửa hy vọng cầu thú nàng tới chiếu cố mẫu ca nhi. Nàng tuy rằng không có gả lại đây, nhưng người tới, lại ngăn đón không cho nàng thấy mẫu ca nhi, chẳng lẽ nghĩa an hầu phu nhân đều không phải là thiệt tình cầu thú, chỉ là ngoài miệng nói nói. Minh Lan cũng không vì khó nàng, chỉ nói, ta tới chỉ là nhìn xem mẫu ca nhi, lại không phải dẫn hắn hồi phủ. Hầu phu nhân gấp cái gì? Không cho ta xem mậu ca nhi, có phải hay không mậu ca nhi xảy ra chuyện gì? Nhà hoàng liên tục lắp đầu, không có, không có, tiểu thiếu ra rất tốt. Minh Lan tiếp tục đi phía trước đi, nếu rất tốt, có cái gì không thể xem. Nhà hoàn ngấm lại cũng là liền không lại ngăn trở, phu nhân chỉ nói không thấy nàng, đảo chưa nói không cho nàng thấy tiểu thiếu ra. nha hoàn liền lãnh Minh Lan cùng cốt như Lan đi gặp mậu ca nhi. Tới rồi hắn trụ sân, kết quả nha hoàn báo cho. Biểu cô nương mang mẫu ca nhi đi ra ngoài dạo hoa viên. Biểu cô nương ba chữ kêu Minh Lan những mày, nàng không nghĩ nghĩa an hầu thế tử biểu mội cùng mẫu ca nhi đi thân cận quá. Nàng liền lại đi hoa viên tìm mẫu ca nhi, dạo qua một vòng cũng chưa thấy được người. Đi đâu vậy? Cố như Lan nhìn đông nhìn tay nói. Minh Lan đi phía trước đi rồi mấy chục bước, mơ hồ nghe được có tiếng cười từ bên kia rừng trúc chuyển đến, liền cất bước đi qua. Mới vừa đi đến núi giả chỗ, liền nghe được có chuông bạc dễ nghe tiếng động chuyển đến. Bỏ lại đây, cái này liền cho người ăn. Vòng qua núi giả, Minh Lan liền nhìn đến một tuổi thanh xuân nữ tử đem một khối điểm tâm vứt trên mặt đất. Điểm tâm lạc chỗ, không đến một mét chỗ, một cái không đến 2 tuổi tiểu hài tử trên mặt đất bò. Kia tiểu hài tử không phải người khác, đúng là nàng tiểu cháu ngoại trai mậu ca nhi. Trong nháy mắt kia, Minh Lan khí cả người run dậy. Nha hoàn thấy, mặt cũng trắng, há mồm muốn kêu, Minh Lan đem nàng miệng gắt gao che lại, không cho nàng phát ra thanh tới. Chỉ thấy mổ ca nhi đi phía trước bò, đem dính bùn điểm tâm tắc trong miệng, nàng kia vui sướng cười rộ lên, trong miệng còn cười mắng tiện nhân sinh tiện loại quả nhiên xứng thượng một cái tiện tự, tội lại cầm một khối vứt trên mặt đất. Minh Lan lúc này mới đem nha hoàn đẩy ra, bởi vì phân nộ, dùng sức rất lớn, nha hoàng kẽ ngã trên đất. Nàng kia thấy có người lại đây, sắc mặt đại biến, mới vừa rồi tươi cười thu liễm sạch sẽ. Chính là chậm. Nàng mới vừa rồi làm hết thảy, Minh Lan xem rõ ràng. Một cổ phẫn nộ từ đáy lòng nảy lên tới, nàng chiều nữ tử đi tới, tay vừa nhấc, bỗng nhiên phiến qua đi. Nàng là liền ăn mãi sức lực đều dùng ra tới, một cái tắt đem nàng kia phiến lốc nếu không phải nhà hoàng đỡ, nhất định muốn ké ngã trên đất. Nàng thiết quá mức tới, trắng non trên mặt thình lình 5 cái dấu tay. Minh Lan khí bất quá, nâng lên tay trái, lại ở nàng bên trái bổ một cái tắt, ngươi lặp lại lần nữa, ai là tiện loại. Bên kia, cố như Lan đem mẫu ca nhi nâng dậy tới, đem trong tay hắn điểm tâm ném. Lấy khăn giúp hắn lau trên mặt cùng trên người bối bạm, đau lòng đôi mắt đều đỏ. Minh Lan nắm nàng kia cổ áo tử, bàn tay từng cái phiến qua đi, nàng thật sự là nhận không thể nhịp, nàng chỉ nghĩ cho hả giận. Đến nôi đánh người hậu quả, nàng không có tưởng, nàng chỉ biết một cái tắt đánh, mười bàn tay cũng vẫn là đánh. Hai đời thêm lên, đây là nàng lần đầu tiên động thủ đánh người. Nàng kia nha hoàn lại đây căng ngăn, Minh Lan cũng thưởng nàng một cái tắt. Cuối cùng vẫn là cố như Lan lại đây giữ chặt Minh Lan, nói, đừng đánh. Minh Lan rơi lệ đầy mặt, hai trong mắt đỏ đậm. Nếu không phải nàng lâm thời nảy lòng tham, lo lắng ngày mai đi một chuyến, sẽ bỏ lỡ biểu ca cho nàng đưa hộp gấm cho nên liền trước tới, nàng lại như thế nào sẽ nhìn đến như vậy một màn. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đại tỷ mới mất không đến 2 tháng, Mậu Ca Nhi ở Nghĩa An hầu phủ đã bị người như thế làm tiện. Khó trách cuối cùng sẽ mất mạng. Ôm Mậu Ca Nhi, chúng ta hồi phủ. Minh Lan xoay người liền đi. Cố như Lan ôm bất động Mậu Ca Nhi. Nét Bích Châu đem Mậu Ca Nhi ôm vào trong ngực, theo sát Minh Lan phía sau. Nghĩa An Hầu Phủ nàng rất quen thuộc, thẳng đến tiền viện. Cố như Lan thấy nàng đi gấp, nhắc nhở nàng nói, nhị tỷ tỷ nơi này là Nghĩa An Hầu Phủ, không có Nghĩa An Hầu Phu nhân đồng ý, chúng ta mang không đi Mậu Ca Nhi. Minh Lan bước chân dừng lại. Nàng nhìn cố như Lan, nàng là cấp hồ đồ, chính là hôm nay không mang theo đi Mậu Ca Nhi, phỏng trừng về sau liền càng khó. Chỉ cần nàng trở về đem nhìn đến cùng phụ thân vừa nói. Tính ninh bá phủ cùng Nghĩa An Hầu Phủ liền tính là bẻ, Nghĩa An Hầu Phủ không có khả năng làm mẫu ca nhi hồi nhà ngoại lớn lên. Đại môn ra không được là khẳng định. Minh Lan cắn chặt răng, nói, từ bên này đi. Cố như Lan đành phải đi theo Minh Lan. Đi phía trước đi rồi nửa khắc chung, Minh Lan liền nhìn đến một lỗ chó, nói, bỏ đi ra ngoài. Cố như Lan chỉ cảm thấy Minh Lan điên rồi, đây là lỗ chó A. Chính là Minh Lan đem cỏ dại lây khai, trước chui ra đi, có nàng đi đầu. Bách Châu khẳng định không mang theo do dự à. Nói đến này lỗ chó, vẫn là nàng phát hiện đâu, nàng lúc ấy còn cùng Minh Lan cười trộm, không nghĩ tới hầu phủ cũng có lỗ chó. Minh Lan không hứa nàng nói, miễn cho nhân ra hầu phủ cho rằng các nàng đang chê cười các nàng. Không nghĩ tới, lúc trước chưa nói, lâu như vậy cũng chưa người phát hiện, nếu là đem lỗ chó bổ thượng, các nàng hôm nay đã có thể trốn không thoát. Mấy người từ lỗ chó đi ra ngoài, bên ngoài cỏ dại mọc thành cụm cách một bức tường, nàng còn nghe được có người ở kề Bọn họ toàn lỗi chó đi ra ngoài, mau đổi theo. Chúng ta đi mau. Minh Lan đỡ mộ ca nhi, vội vàng đi phía trước đầu chạy. Nàng là không quan tâm, chính là cố như Lan liền thảm, không cẩn thận dẫm làn váy, đi phía trước quăng ngã, Minh Lan muốn lại đầy đỡ nàng. Cố như Lan bội nói, người đi mau a nghĩa an hầu phủ sẽ không bắt ta. chương 29 buổi không dậy nổi. Minh Lan nhìn đến có gã sai vật chui ra tới, đành phải ném xuống cố như Lan đi phía trước chạy, như nàng theo như lời. Nghĩa an hầu phủ đích sát sẽ không lấy nàng thế nào, chính là bắt được nàng, cũng không dám đánh, chỉ là mẫu ca nhi nàng phòng trừng rất khó tái kiến. Đây là nàng trưởng tỷ ở trên đời duy nhất có đủ, nàng như thế nào có thể hứa hắn có việc. Nhưng Minh Lan cùng Bích Châu hai người, như thế nào chạy quá gã sai vật tuy rằng hương Lan cùng cố như Lan chắn một lát, cũng chỉ là trong chốc lát. Nơi này trời xa đất lạ, hai người thật đúng là không biết nên đi địa phương nào chạy. Nàng yêu cầu tìm được Sa Phu, hẳn là ở phía trước. Hai người đi phía trước đi, Nghĩa An Hầu phủ gã sai vật ở phía sau truy. Minh Lan trốn không thể trốn, thấy có nhân ra cửa sau không quan, lôi kéo Bích Châu liền chui đi vào giữ cửa quan trọng. Nghĩa An Hầu phủ gã sai vật sẽ không dự đoán được các nàng sẽ hướng nhân ra thiên viện toàn chỉ cần tránh thoát nhất thời, liền không có việc gì. Minh Lan mới vừa tùng một hơi, Mậu Ca Nhi lại khóc lên. Sợ Nghĩa An Hầu phủ gã sai vật liền ở bên ngoài, nghe được thanh âm xuống tới, nàng đành phải hướng trong tiểu viện đầu đi rồi. Đừng nhìn này tiểu viện bên ngoài nhìn giống nhau, bên trong bố trí thực lịch sự tao nhã, lại còn có không nhỏ. Như vậy phủ đệ, cửa sau như thế nào không ai nhìn, cũng không sợ tặc tiến vào trộm đồ vật. Minh Lan mới vừa nghĩ như vậy, nơi cửa sau liền truyền đến đẩy Nhung Thanh. Gã sai vật Thanh Sơn dùng sức đẩy cửa, nghiêng đầu nghi hoặc, hắn chỉ là đi ra ngoài mua hai cái bánh bao thịt, không khóa môn à, như thế nào đẩy không khai. Lại đẩy, mà Minh Lan chỉ cho là nghĩa an hầu phủ gã sai vặt đuổi theo, chạy càng nhanh. Nam tử cửa sau vòng đến trước môn, tự nhiên không bị người phát hiện, chỉ đụng tới hai cái gã sai vặt, đều bị nàng nhẹ nhàng tránh đi, liền Bích Châu đều hô to nàng vận khí tốt, này hẳn là biệt viện, bởi vì chủ nhân ra không thường trụ, cho nên chỉ chữa gã sai vặt dọn dẹp. Minh Lan trộm khai đại môn đi ra ngoài, liền nhìn đến một nam tử cưới ngựa lại đây, nam tử dung mạo tu lãng, ánh mắt thâm thúy như quần quật sao trời, thẳng lăng lăng nhìn nàng, phản phất thực kinh ngạc nàng từ bên trong cánh cửa ra tới dường như. Minh Lan sợ bị nhìn ra có vấn đề. Gia vẻ chấn định, nhưng nàng cảm thấy này nam tử có chút quen mắt, phẳng phất ở nơi nào gặp qua dường như. Bích Châu mắt sắc, thấy nơi xa có gã sai vật nhìn đông nhìn tây, vội đem nàng kéo lại, hai người lại lui trở về, đem cửa đóng lại. Nam tử, đây là hắn trụ địa phương A, còn có để hắn đi vào. Dựa vào môn, Minh Lan trộm từ kẹt cửa ra bên ngoài xem, quả nhiên nhìn đến gã sai vật ở ngoài cửa bồi hồi. Nàng liền vỗ ngực khẩu Bích Châu nhìn nàng nói, cô nương. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a Minh Lan cũng không biết làm sao vậy, mới vừa rồi đều là xúc động hành sự, lúc này bình tĩnh lại, chỉ cảm thấy đầu trướng đại lợi hại. Nàng phát hiện kia nam tử không có đi. Nàng cẩn thận tưởng, hắn là cái gì thân phận, cuối cùng bừng tỉnh cười. Nàng nghĩ tới. Nàng kiếp trước đã cứu hắn a hắn là sở đại tướng quân trong phủ thiếu ra, sau lại sở đại tướng quân còn tự mình tới cửa nói lời cảm tạ đâu, cũng là vì cứu hắn, nàng giấu giếm thật nhiều năm bí mật bị người cấp phát hiện Nàng không thiếu ở sau lưng chú hắn đâu. Nếu là sở đại tướng quân trong phủ thiếu ra, kia khẳng định là người tốt. Hơn nữa, hắn vẫn luôn đãi ở ngoài cửa không đi, chẳng lẽ là đang đợi người. Minh Lan trong mắt vừa chuyển, đem mậu ca nhi ôm trong lòng ngực, làm Bích Châu mở cửa. Bích Châu lo lắng nói, nghĩa an hầu phủ gã sai vặt phòng trừng còn chưa đi xa đâu. Ta có biện pháp, trước mở cửa Minh Lan phân phó nói. Bích Châu liền đem cửa mở ra, dù sao cô nương nói cái gì, nàng làm theo là được. Nàng là hoang mang lo sợ, hiện tại đầu đều làng ốc, cô nương cư nhiên sẽ làm như vậy điên cùng sự, nàng tổng cảm thấy là đang nằm mơ. Minh Lan ôm mẫu ca nhi ra tới, chiều nam tử đi đến, đem mẫu ca nhi đưa cho hắn. Nam tử vẻ mặt ngốc giật mình, Minh Lan liền nói, sở thiếu ra, phiền thoái ngươi giúp ta đem mẫu ca nhi đưa đến tỉnh Ninh Bá Phủ. Sở thiếu ra, ngươi nhận được ta. Nam tử nhúng mày Minh Lan ngật đầu, không đợi nam tử dối tay, liền đem mẫu ca nhi đưa đến trên lưng ngựa. Lôi kéo Bích Châu đi phía trước chạy. Nam tử. Hắn không đáp ứng hỗ trợ à, cứ như vậy tùy tay đưa cho hắn, cũng không sợ hắn ném ở một bên. Nàng nhưng thật ra rất tín nhiệm hắn. Nhưng là hắn không nhớ rõ có gặp qua nàng, còn nói cho nàng, hắn họ sợ. Mậu ca nhi vẫn là lần đầu tiên như vậy gần nhìn đến mã, có chút nhút nhát sợ sệt, lại có chút tò mò dối tay vướt má mau. Kết quả mã nhoáng lên đầu phun khí, đem hắn dọa khóc. Đừng khóc. Mậu ca nhi căn bản không nghe, vẫn luôn khóc. Nam tử mày nhăn chặt, có chút giở khóc giở cười, cư nhiên có người từ hắn trụ trong viện ra tới, còn đưa cho hắn một hài tử. Nơi xa, có gã sai vật ở kia, nàng ở bên kia. Màu đổi theo. Nam tử đem mẫu ca nhi ôm hảo, sau đó xoay người xuống ngựa, cất bước vào phủ. Trong viện gã sai vật nhìn đến hắn ôm một hài tử tiến vào đôi mắt đều mở to, ra, đứa nhỏ này không phải là ngươi. Gã sai vật không dám nói, nhưng tư sinh tử ba chữ viết ở trên mặt. Nam tử tà gã sai vật liếc mắt một cái Đem mộ Ca Nhi tắt trong lòng ngực hắn, phun ra hai chữ, hống hảo." Nói xong, hắn chiều thư phòng đi đến, hắn là trở về lấy đồ vật. Cầm đồ vật lúc sau, hắn mới ôm mộ Ca Nhi ra phủ, ngồi trên lưng ngựa, tính toán đem mộ Ca Nhi đưa đến Tĩnh Linh Bá phủ đi. Nếu hắn đoán không tồi, nay hẳn là nghĩa an hầu phủ trưởng tôn, Tĩnh ninh Bá phủ nhị lao ra cháu ngoại nhi. Nam tử dung mạo tuấn lãng trung mang theo chút thâm trầm, đi đến nơi nào đều phá lệ chọc người chú mục, hiện tại trong lòng ngược lại ôm cái hài tử. Vậy càng gọi người kinh ngạc Một bên trên tử lâu Có nam tử ở uống rượu Nét thấy như vậy một màn Trong mắt không thiếu chút nữa trừng ra tới Đại ca ôm hài tử kia hài tử Không phải là hắn tư sinh tử đi Bất động thanh sắc Hải tử đều lớn như vậy Dấu cũng quá kín mít điểm đi Nam tử từ cửa sổ chỗ xoay người xuống dưới Cười tủm tỉm nhìn trong lòng ngực hắn Nam tử khuôn mặt tuấn tú hơi hắc Này không phải ta hài tử Giải thích tương đương che dấu Nam tử không nghĩ giải thích Để tránh càng bôi càng đen, chân vừa dấm, liền đi phía trước chạy. Lại nói Minh Lan, trốn rồi một lát, nàng liền không trốn rồi, chính lại quang minh chờ gã sai vật đuổi theo. Gã sai vật chưa thấy được hải tử, mày nhắn lại, chúng ta tiểu thiếu ra đâu. Minh Lan giả vờ cả giận nói, mộ ca nhi không đều cho các ngươi sao, còn tưởng ta lại biến một cái ra tới sao. Gã sai vật hai mặt nhìn nhau, thật không có hoài nghi Minh Lan nói chính là lời nói dối. hai tử cũng không phải là những thứ khác, tùy tay có thể giấu đi. Bạn nhất thật đánh mất, nàng nhưng bồi không dậy nổi. Nếu tiểu thiếu ra tìm được rồi, gã sai vật liền không để ý tới Minh Lan, dẹp đường hồi phủ. Tuy rằng Minh Lan đã biết biểu cô nương ngược đái mẫu ca nhi sự, nhưng Nghĩa An Hầu Phủ cũng không dám đem Minh Lan thế nào. Ai không biết Minh Lan là một dương hầu thương yêu nhất cháu ngoại gái, nàng nếu là bởi vì Nghĩa An Hầu Phủ ra chuyện gì, mục dương hầu tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Minh Lan cùng Bích Châu đứng ở trên đường, cân nhắc như thế nào hồi phủ hảo, chỉ dựa hai cái đùi. Hồi phủ phỏng trừng đều trời tối, chính tả hữu nhìn xung quanh đâu, bên kia cố như Lan ngồi xe ngựa lại đây, xúc lên màn xe nói, nhị tỷ tỷ mau lên xe ngựa. Mình Lan trong lòng vui vẻ, vội vàng ngồi trên xe ngựa, phân phó xa phu nói, mau hồi bá phủ. Cố như Lan nghe xong kinh ngạc, không phải không ai đuổi theo sao, như vậy cấp làm cái gì? Minh Lan liền nói, mộ ca nhi không hồi nghĩa an hồi phủ. Trường 30 cổ quái, cố như Lan đôi mắt trợ to, kia mộ ca nhi ở nơi nào? Ta nhờ người đưa về bá phủ. Cố như Lan. Sa phu không dám chậm, ra roi thúc ngựa hướng bá phủ đuổi. Xuống xe ngựa, Minh Lan liền gấp không chờ nổi hỏi thủ vệ gã sai vặt, có người đem mẫu ca nhi đưa tới sao. Gã sai vặt gật đầu, 15 phút trước, một nam tử đem tiểu biểu thiếu ra đưa tới. Minh Lan đại tùng một hơi, nàng liền biết hắn sẽ hỗ trợ, liền tính không đưa tới, nàng cũng không sợ, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Cố như Lan nhìn Minh Lan nói, người là gan cũng thật đại. Tuy tuy tiện tiện liền dám nhờ người hỗ trợ, vạn nhất mẫu ca nhi xảy ra chuyện gì, nghĩa an hầu phủ tuyệt đối cùng nàng không để yên. Khẩn trương nửa ngày, trở lại bà phủ, cuối cùng là an tâm. Biết mẫu ca nhi bị đưa đến trường tùng viện, nàng liền trực tiếp đi. Trong phòng, mục thị ôm mẫu ca nhi, đầu hắn chơi, lão phu nhân mày liễm khẩn, sao lại thế này, nghĩa an hầu phủ như thế nào đem mẫu ca nhi đưa về tới, lại còn có cái gì đều không mang theo, cứ như vậy đưa về tới. Mẫu ca nhi tuổi còn nhỏ. Ba Vũ khẳng định nếu không rời khỏi người hầu hạ. Mục thị lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng, đây là nàng mộ ca nhi không sai. Mộ ca nhi còn nhận được nàng, hướng nàng trong lòng ngược đầu toàn Mục thị lấy điểm tâm cấp một ca nhi ăn, một bên nói, nếu không, ta làm triệu mụ mụ đi nghĩa an hầu phủ hỏi một chút. Bên ngoài, Minh Lan tiến bảo, vừa lúc nghe thế một câu, liền nói, nương, không cần hỏi, là ta đưa mộ ca nhi trở về. Minh Lan vẻ mặt chật vật, tóc có chút hôn đột. Trên người váy thưởng còn có bùn, Cố Như Lan cũng hảo không đến chạy đi đâu. "Đây là làm sao vậy?" Mục thị vội hỏi nói. Minh Lan hai tròng mắt hồng, không nói lời nào. Cố Như Lan tiến lên một bước, nói: "Nhị tỷ tỷ bồi ta đi mua đồ trang sức, thấy Li Nghĩa An Hầu phủ rất gần, ta liền bồi nàng cùng đi xem mẫu Ca Nhi, lúc ấy, Nghĩa An Hầu thế tử biểu muội Chu Tường mang mẫu Ca Nhi chơi, nàng làm mẫu Ca Nhi trên mặt đất bò, còn đem điểm tâm vức trên mặt đất làm mẫu Ca Nhi nhặt ăn, Mắng nàng là tiện nhân sinh tiện loại." Nhị tỷ tỷ tức giận nóng nảy, thường chú cô nương vài bàn tay, sợ mẫu ca nhi ở Nghĩa An Hầu phủ chịu vì khuất, chúng ta bỏ chạy ra tới. Trốn! Đại thái thái liền nói, các ngươi mấy cái cũng có thể chạy ra tới. Cố như lan biết các nàng không tin, liền nói, chúng ta là toàn lỗi chó ra tới, bị Nghĩa An Hầu phủ gã sai vật truy. Nhị tỷ tỷ bất đắc dĩ, mới lấy sở thiếu ra đem mẫu ca nhi đưa về phủ tới. lão phu nhân khí môi đều thành, làm mẫu ca nhi trên mặt đất bỏ, còn nhặt điểm tâm ăn. Cố Như Lan gật đầu, đây là ta cùng Nhị tỷ tỷ chính mắt nhìn thấy. Mục thị hốc mắt đỏ bừng, thiếu chút nữa không khí ngắt xỉu đi, Niệm An Hầu phủ khinh người quá đáng, Dung Lan mới mất bao lâu, Mộ Ca Nhi là nàng thân tôn nhi a. Đại thái thái khuyên lão phu nhân đừng nóng giận, lão phu nhân chụp cái bàn nói, ta như thế nào có thể không tức giận. Đi đem lão thái ra mời đi theo, Niệm An Hầu phủ dung tung cái gì biểu mẫu như thế làm tiện Mộ Ca Nhi, khẩu khí này ta nuốt không dưới. Như thế khi dễ Mộ Ca Nhi, Đây là không đem tĩnh ninh bá phủ để vào mắt, liền tính người đi trả lệnh, cũng không có nghĩa an hầu phủ như vậy nhất tâm. Thức mau, Lào Thái gia liền tới rồi, nghe xong trải qua, cũng là khí hai mắt bốc hỏa. Nghe được bọn họ nhất trí quyết định bất luận nghĩa an hầu phủ nói cái gì, bá phủ đều sẽ không làm cho bọn họ mang đi mậu ca nhi. Minh Lan lúc này mới an tâm rời đi, cả người dơ hề hề, nàng đến chạy trở về xương nguyện rửa mặt trải đầu. Chỉ là mới ra trường tùng viện, Bích Châu liền khóc, cô nương, túi tiền ném. Minh Lan nhìn nàng, nói, ném một cái túi tiền mà thôi, không có gì ghê gỡ ớm. Một cái túi tiền, nàng đương nhiên không đau lòng, nhưng vấn đề là, túi tiền còn có 4.000 nhiều hai ngân phiêu A. Thật vất vả từ đại phòng trong tay lấy tới, liền mua chi ngọc trầm, mặt khác tất cả đều ném. Lúc trước vội vã tránh né, túi tiền khẳng định là khi nào rất không phát hiện. Không nói Bích Châu thì đau, Minh Lan cũng đau lòng, nhưng việc này không trách Bích Châu, nàng ra vẻ nhẹ nhàng nói, ném liền ném đi. Quay đầu lại ta nghĩ cách tránh trở về là được. Bích Châu khóc dòng nói, kia chính là 4.000 nhiều hay nào dễ dàng như vậy tránh trở về. Nàng liền không nên toàn mang ở trên người, dạo cái phố mà thôi, 1.000 lượng bạc đều đỉnh thiên, hiện tại tất cả đều ném, nàng mấy đời đều bồi không được. Minh Lan hiện tại mọi mệ thực, chỉ có thể an ủi chính mình tiền tới dễ dàng, ném không đau lòng. Trở về Lưu Sương Nguyễn, nàng bò tiểu trên giường không nghĩ động. Mà nàng phía trước tránh né trong tiểu viện, Ba cái gã sai vật ngồi ở ghế đá thượng, nhìn bàn đá thượng phóng túi tiền, vẻ mặt cổ quái. Đừng nhìn ra vẻ mặt thâm trầm, người sống chớ tiến bộ dáng, liền tắm rửa đều không cần chúng ta hầu hạn, không nghĩ tới trong lén lút thế, nhưng có bực này cổ quái, dùng nữ nhi ra dụng túi tiền trang ngân phiếu, vẫn là mang mùi hương nhi. Gã sai vật gác hẳn từng trận. Không trách bọn họ hồ tư đoán mò, bọn họ căn bản là không biết Minh Lan đã tới, tại đây tiểu viện ở nửa năm, liền không gặp đã tới khách. Túi tiền mấy ngàn lượng ngân phiếu. Lại là ở cửa chỗ trong một góc vứt, trừ bỏ nhà mình chủ tử, không ai có nhiều như vậy tiền. Cổ quái a Thật đáng sợ cổ quái. Minh Lan đau lòng một lát, liền đem túi tiền ném sự vứt ở sau đầu, nhưng Bích Châu còn không bỏ xuống được, cảm thấy khả năng ném ở trong xe ngựa, còn riêng đi tìm một vòng chấm nét cái gì cũng không tìm được, lúc này mới hết hy vọng. Bích Châu khi trở về, Minh Lan đã tắm gội xong, một lần nữa trang điểm, nàng đánh mảnh tiến bào, nói, cô nương, Nghĩa An hầu phủ người tới. Minh Lan mặt tâm âm, đảo cũng không kinh ngạc, nàng hoàng nói mẫu ca nhi đưa về nghĩa an hồi phủ, gã sai vặt hồi phủ vừa hỏi liền biết nàng nói dối, khẳng định sẽ tìm tới, liền tính không thể đem mẫu ca nhi mang về, khẳng định muốn hỏi một tiếng, lúc này mới hiện coi trọng. Nhưng như vậy coi trọng, cùng lúc trước chu biểu cô nương làm tiện mẫu ca nhi một so, Minh Lan liền cảm thấy đáy lòng hỏa thiêu hỏa liệu, cảm thấy lúc trước những cái đó bàn tay đều phiến nhẹ, hẳn là đánh nàng cha mẹ đều nhận không ra nàng mới hảo. Minh Lan uống trà bình phục tức giận Sau đó tài năng danh vọng Bích Châu nói, Nghĩa An Hầu Phủ người tới nói như thế nào? Bích Châu vội nói, tới chính là Nghĩa An Hầu Phủ đại quản gia, hỏi mậu ca nhi nhưng ở bá phủ, gã sai vật nói cho hắn ở, quản gia liền phải đem mậu ca nhi mang về, triệu mụ mụ làm hắn trở về nói cho Nghĩa An Hầu Phu Nhân, về sau mậu ca nhi liền đãi bá phủ, quản gia sắc mặt biến đổi, nói hắn nếu là không đem mậu ca nhi mang về, liền đi phủ nhà báo án, nói có người trộm nhà bọn họ thiếu ra. Quả nhiên là không biết xấu hổ. Sau đó đâu? Sau đó lao ra liền đi ra ngoài, nói cho quảng gia, muốn báo án liền chạy nhanh đi, nói thêm nữa một câu, khiến cho Lý quản gia đem người đánh ra này phố nghị đến Nghĩa An Hầu Phủ quản gia trật vật mà chạy, Bích Châu liền cảm thấy thông khoái. Minh Lan cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy đi U Lan Nguyễn. Phòng trong, một thị chính phân phó triệu mụ mụ tìm mẹ mình giúp mẫu ca nhi tìm bà Vũ, xem Minh Lan tiến vào liền nói, lúc trước ta cũng không thấy hỏi, bị Nghĩa An Hầu Phủ gã sai vật truy không bị thương chỗ nào đi. Minh Lan lắc đầu, đôi mắt ở trong phòng quét một vòng, hỏi, mộ ca nhi đâu? Nàng rửa gần một thị ngồi xuống, một thị hốc mắt hứng nói, mộ ca nhi mới vừa rồi ăn cháo, ngủ hạ. chương 31 tiền đồ. Minh Lan đem khăn theo đưa cho một thị, khuyên đủ, nương, mộ ca nhi bị khi dễ, ta cùng lục mội mội thấy được, người hẳn là cao hưng mới đúng, chúng ta nếu như bị chẳng hay biết gì, còn không biết hắn như thế nào bị người khi dễ đâu, sau này hắn liền ở trong phủ lớn lên. Có ngài cùng phụ thân che chở, xem ai còn dám khi dễ mẫu ca nhi. Mục thị lau nước mắt nói, nương chỉ là đau lòng ngươi đại tỷ, nếu là biết nghĩa an hầu phủ là cái dạng này nhân ra, lúc trước ta thả rằng làm nàng xuất ra làm nì cô, cũng không cần nàng gả. Mục thị đối nghĩa an hầu phủ thất vọng tột đỉnh. Minh Lan khuyên nàng hơn nửa ngày, mục thị tức giận mới tiêu chút. Kết quả nàng bên này phí nửa ngày môi lưới, phỉ thúy một câu, lại đem mục thị tức giận cấp khơi màu tới. Phỉ thúy đánh mảnh tiến vào Đêm mới vừa rồi từ theo phường trở về trên đường nghe được nói bẩm báo một thị biết. Đại Thái Thái cùng Đại Lao ra hoán giận, nói nhị phòng sự quá nhiều, lại bộ thượng thư phu nhân là Nghĩa An Hầu phu nhân đường tỷ hai người quan hệ xưa nay liền hảo. Đại Thái Thái nguyên tính toán bị hậu lễ đi Nghĩa An Hầu phủ đi một chuyến, làm Nghĩa An Hầu phu nhân hỗ trợ, làm Đại Lao ra lên trước thị Lang vị trí nắm chắc, ai ngờ đến sẽ như vậy, Nghĩa An Hầu phủ con đường này, khẳng định là đi không thông. Mộ ca nhi ở Nghĩa An Hầu phủ bị người khi dễ Làm trò lao phu nhân cùng lao thái ra mặt, đại thái thái lòng đầy căm phẫn, nhưng ai ngờ đến sau lưng, thế nhưng oán giận nhị phòng việc nhiều, không nên đem mẫu ca nhi tiếp trở về. Như thế bạc tình quảng nghĩa, mục thị như thế nào có thể không tức giận. Minh Lan biết đại phòng cái gì tính tình, cũng khí không nhẹ, hướng chi là mục thị. Minh Lan khuyên mục thị nói, ở đại phòng trong mắt, mẫu ca nhi sao có thể có đại bá phụ thăng quan quan trọng đâu, chúng ta tội gì vì bọn họ sinh khí, khí ra tốt xấu tới không chừng còn ở giữa người lòng kẻ dưới này đâu. Mộc thị cũng biết mẫu ca nhi không có khả năng cùng đại lao ra thang quan đánh đồng, nhưng nàng khí bất quá, vì đại lao ra thang quan, Minh Lan đi mộc dương hầu phủ đem nghiên mực đoan khê muốn trở về, Minh Lan chịu chút hủy khuất, nàng không nói cái gì, nhưng mẫu ca nhi mới bao lớn, cũng muốn hắn vì đại phòng tiền đồ hủy khuất sao. Sợ Minh Lan lo lắng, mộc thị cường trang không thèm để ý, nhưng nàng trong lòng đối đại phòng không còn có hảo cảm. Bồi mộc thị đãi một hồi lâu, Mau đến ăn cơm chiều canh giờ, Minh Lan liền ra ưu lan nguyện, chạy trở về sư nguyện. Nửa đường, cố âm Lan cùng cố ngọc Lan đã đi tới. Trước kia không để ý, hiện giờ xem, cố âm Lan cùng cố ngọc Lan quan hệ thật đúng là không bình thường hảo. Cố ngọc Lan đi lên trước, hỏi, nghe nhà hoàn nói, là sở thiếu ra đem mẫu ca nhi đưa về phủ, là vị nào sở thiếu ra. Minh Lan liếc nàng liếc mắt một cái, là vị nào sở thiếu ra, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Cố ngọc Lan sắc mặt biến đổi khí căng răng, Cố Âm Lan tắc cười nói, chúng ta biết nhị tỷ tỷ hôm nay bị khí, một phủ tỷ muội nói chuyện đừng như vậy hương a. Minh Lan nhạo báng một tiếng, ta chính là bị một phủ tỷ muội tính kế, ở Phật Đường Quý hai ngày, đầu gối đều còn không có hảo toàn đâu, các ngươi đã quên, ta còn không quên đâu. Cố Âm Lan nghẹn lại, trong lúc nhất thời không nói chuyện phản bác. Cố Ngọc Lan nhìn Minh Lan, cả giận nói, ta như thế nào tính kế ngươi, là kia đại phu nói gì nương động thai khí, lại không phải ta nói, ngươi trách ta làm cái gì? tổ mẫu không cũng phạt ta quỷ Phật đường sao. Tính kế người, bị chỉ trích, còn đúng lý hợp tình nói chính mình không sai, mới vừa đánh người mình làn cảm thấy lòng bàn tay có điểm ngỡ. Nàng nắm tay tích có khẩn, cười lạnh một tiếng, không cần đem người khác đều trở thành ngốc tử. Cố âm lan vội hòa giải, nói, đều xin bức giận, có chuyện hào hào nói, chúng ta chỉ là cảm thấy sở thiếu ra giúp bá phủ lớn như vậy vội, về tình về lý đều hẳn là nói thanh tạ, hú hồ, nhị tỷ tỷ có thể đem mẫu ca nhi phó thác cho hắn đưa tới khẳng định là quen biết đã lâu. Nàng nói xuôi tai, nhưng ý tứ thực minh bãi, hoài nghi Minh Lan cùng Sở thiếu gia có tư tình, không chừng còn lén lút trao nhận đâu. Minh Lan nếu là không giải thích, chính là cam chịu, nàng nói, đó là Sở đại tướng quân trong phủ thiếu gia. Sở đại tướng quân uy danh hiển hoách, dường cột nước nhà, ta cũng chỉ có hạnh rất xa gặp qua Sở thiếu gia một mặt, cái loại này tình hình dưới, ta căn bản là vô pháp từ nghĩa an hầu phủ vây đổ hạ đem mẫu ca nhi mang về tới, vừa lúc hắn cưỡi ngựa đi ngang qua, Ta chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y thì đánh bảo tìm hắn hỗ trợ, cũng may hắn không có thấy chết mà không cứu. Nguyên lai là sở đại tướng quân trong phủ thiếu gia. Cố âm Lan cười, là các nàng đa tâm, đừng nói Minh Lan, chính là nàng đều trẻo cao không thượng sở đại tướng quân phủ. Nguyên còn nghĩ, sở thiếu gia giúp bá phủ lớn như vậy vội, chúng ta như thế nào cũng muốn bị hậu lễ tới cửa nói lời cảm tạng, hiện tại xem ra, này tạ lễ đều không hảo tặng, cố âm Lan cười nói. Minh Lan thưởng thức khăn thê Nguyên bản ta cũng không tính toán đưa tạ lễ nói lời cảm tạ, hắn ở không hiểu rõ dưới tình huống giúp ta vội, cũng coi như là hỏng rồi Nghĩa An Hầu Phủ chuyện tốt, ta một đạo tạ, Nghĩa An Hầu Phủ chẳng phải sẽ biết, nếu có cơ hội tái kiến, ta lại giáp mặt trí tạ. Nói xong, nàng xoa cổ tử, vẻ mặt mỏi mệt đi rồi. Mặt trời chiều ngã về tây, sữa bỏ trắng tinh đám mây cũng như hỏa giống nhau sáng lạ, hoàng hôn quang mang chút xuống, chiếu dọi nàng mảnh khảnh bóng dáng xa xa nhìn lại, lại là khác m Minh Lan ở thất thần, tuy rằng mẫu ca nhi là mang về tới, nhưng như thế nào thuyết phục Nghĩa An Hầu Phủ làm mẫu ca nhi ở bá phủ lớn lên chấm nét vẫn là cái vấn đề. Liền hướng nàng đem chu biểu cô nương cấp đánh, Nghĩa An Hầu Phu Nhân liền không khả năng thiện bãi cam hưu. Như nàng sở liệu, ngày hôm sau, Nghĩa An Hầu Phu Nhân liền tự mình tới cửa. Tới không tính sớm, nhưng còn tính xảo, Minh Lan liền ở trường tùng viện, một thị ôm mẫu ca nhi cấp lao phu nhân xem, nghe nha hoàn bẩm báo Nghĩa An Hầu Phu Nhân tới Lao phu nhân ánh mắt lạnh ba phần, phân phó mộc thị nói, đem mẫu ca nhi ôm trở về. Mộc thị cũng không nghĩ nhìn thấy nghĩa an hầu phu nhân, liền ôm mẫu ca nhi đi xuống. Lao phu nhân lại nhìn Minh Lan, Minh Lan ngồi không núp đích, nàng còn muốn nhìn một chút nghĩa an hầu phu nhân là nói như thế nào đâu. lão phu nhân tuy rằng cảm thấy Minh Lan tránh đi cho thỏa đáng, nhưng nàng muốn thăm dự, nàng cũng không phản đối. Nói thực ra, hướng Minh Lan vì mẫu ca nhi có thể toản lộ chó cô được gián được. Lão phu nhân không có khả năng thờ ơ. Nàng đem Phật châu bông, bưng chung trà nói, thỉnh nghĩa an hầu phu nhân tiến vào nha hoàn lui ra ngoài, trường tùng viện ly đại môn có chút xa, lão phu nhân uống lên hơn phân nửa chén trà nhỏ, nghĩa an hầu phu nhân mới tiến vào Trên mặt nàng mang theo cười, như là không có việc gì người dường như, nhưng vẻ mặt tươi cười lại nhìn đến Minh Lan thời điểm, có chút vết rách. Minh Lan đảo có quy có củ đứng dậy cho nàng chào hỏi, tự nhiên hào phóng, tiến thối có theo. Ai có thể nghĩ đến ngày hôm qua đem chu biểu cô nương phiến hai má xương đỏ, vì đạt tới mục đích, không màng thân phận toản lỗi cho chính là nàng. Thật đúng là không thấy ra tới, cô Dung Lan như vậy dịu dàng nhu nhược, thế nhưng có cái tính tình như thế cương liệt muội muội Nghĩa An Hầu Phu nhân cười, hôm qua nhị cô nương đi Hầu Phủ một chuyến, thật đúng là gọi người mở rộng tầm mắt. Minh Lan ngầng đầu nhìn nàng, cũng đang cười, từ Nghĩa An Hầu Phủ trở về, ta đều còn hoảng hốt cảm thấy là đang nằm mơ. Quả thực không thể tin được chính mình đi thật là Nghĩa An Hầu Phủ. chương 32 dừng bước. Nghĩa An Hầu Phu Nhân mặt đổi đổi, bên kia Lão Phu Nhân Triều Minh lan đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, nàng này cháu gái nhi trước nay có cái gì nói cái gì, như vậy trong đông có kim nói chuyện, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe miệng nàng nói ra. Lão Phu Nhân cầm trong tay chung Trà Bông, nói, không biết Nghĩa An Hầu Phu Nhân tới là. Nghĩa An Hầu Phu Nhân trên mặt lại mang theo ba phần ý cười, nói, ta là tới đón hổi mẫu ca nhi. Lao phu nhân khách khách khí khí cười, mộ ca nhi khó được trở về một chuyến, lúc này mới ở một đêm, Nghĩa An Hầu phu nhân liền vội vã tiếp trở về, là mang về cấp chu biểu cô nương hết giận sao. Chuyện vui chuyển, ánh mắt cũng sắc bén lên. Nghĩa An Hầu phu nhân liền biết bá phủ không như vậy dễ nói chuyện, nhưng nàng nếu tới, tự nhiên muốn đem tôn nhi mang về, nàng nói, ngày hôm qua chính là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. lão phu nhân sắc mặt càng khó nhìn, nếu là Nghĩa An Hầu phu nhân tới nhận lỗi nhận sai. Bá phủ còn làm khó xử, không nghĩ tới nàng một trương miệng chính là hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ ta hai cái cháu gái tận mắt nhìn thấy đến mẫu ca nhi bị khi dễ, đều là giả sao? Nghĩa an hầu phu nhân ngồi xuống, nói, lão phu nhân bức giận, ta không biết trong phủ cô nương nhìn thấy gì, ta chỉ biết nhị cô nương đem ta kia cháu họ gái đánh gương mặt xương đỏ, khóc thành lệ nhân nhi. Một câu không nói, liền đem mẫu ca nhi ôm từ lỗ chó chui ra tới, liền tính muốn đem mẫu ca nhi mang về phủ. Cũng muốn làm ta biết vì cái gì đi lão phu nhân không nghĩ tới Nghĩa an hầu phu nhân không chỉ có không nhận lỗi nhận sai Còn trực tiếp đem sai toàn tính Ở Minh Lan trên đầu Minh Lan nỗ lực nói cho chính mình đừng nóng giận Không đáng, nàng đứng dậy nói Nguyên tưởng rằng Nghĩa an hầu phu nhân Không biết chu biểu cô nương hành động Ta tức giận ở dưới Không màng tất cả đem mẫu ca nhi mang về phủ là ta không đúng Hiện giờ xem ra Ta là không có nửa điểm sai a Chu biểu cô nương làm tiện mẫu ca nhi Là người bên người nha hoàn tận mắt nhìn thấy Ta đem nàng đánh, trong đó từ đầu đến cuối, nha hoàn đều không nói cho ngươi, xem ra nha hoàn cũng không đem ngươi này chủ tử để vào mắt, mà lời nói của ta, ngươi chưa chắc sẽ tin, ta xem nghĩa an hầu phu nhân vẫn là hồi phủ hảo hảo do hỏi nha hoàn lại đến tĩnh ninh bá phủ nói mẫu ca nhi sự đi. Tưởng cung nàng giảng ngu cũng đừng quái nàng không lưu tình trọc thủng. Liên nàng bên người nha hoàn đều không đem nàng để vào mắt, nàng còn trông cậy vào nàng đối nàng có bao nhiêu kính trọng, này không phải chê cười sao. Nghĩa an hầu phu nhân môi đều khí tím, hảo một cái nhanh mồm dẻo miệng cố nhị cô nương. lão phu nhân cũng cảm thấy minh lan mồm miệng lanh lợi, nàng cười nói, ta này cháu gái nhi bình thường ăn nói vụn về thực, không nghĩ tới đụng tới nghĩa an hầu phu nhân, môi liền phá lệ lưu loát, nếu sự tình cũng chưa biết rõ ràng, nghĩa an hầu phu nhân vẫn là hiểu biết một vài lại đến nói đi. Nghĩa an hầu phu nhân vân tay háo hạ tay đều khí run rẩy, nàng nhìn lao phu nhân nói, liền tính ta kia chất nữ nhi có cái gì làm không đối chỗ. Nhị cô nương cũng phiến nàng mười mấy bàn tay, còn chưa đủ sao. Minh Lan hử một tiếng, ta chỉ phiến nàng chín bàn tay, không nghĩa an hầu phu nhân nói như vậy nghiêm trọng. lão phu nhân ngồi ở một bên, nghe xong Minh Lan nói, khỏe miệng vừa kéo, lúc này nàng thật là khí lớn, không đem nghĩa an hầu phu nhân tức chết không bỏ qua. a Bất quá, khí hảo. Nghĩa an hầu phu nhân khí tưởng chụp cái bàn, chín bàn tay, còn chưa đủ sao. Bên ngoài, đại thái thái cùng tứ thái thái đi đến. Minh Lan hừ cái mũi nói Có đủ hay không, không phải ta định đoạt, nhưng cái đó bàn tay, ta là thế mẫu ca nhi cùng ta đại tỷ đánh, tương lai mẫu ca nhi trưởng thành, những việc này, ta sẽ còn nguyên nói cho hắn, có đủ hay không, ta sẽ làm mẫu ca nhi nói cho nghĩa an hầu phu nhân ngươi. Thân tôn nhi không kịp cháu họ gái quan trọng, cũng không tin mẫu ca nhi sẽ đối nàng có nửa phần kính trọng. Nghĩa an hầu phu nhân bỗng nhiên đứng lên, ngươi đây là muốn châm ngỏi ta cùng mẫu ca nhi quan hệ. Minh Lan chào phúng cười. Đại thái thái vội lại đây. Đỡ Nghĩa An Hầu Phu Nhân ngồi xuống, nói, có nói cái gì hảo hảo nói, tĩnh ninh bá phủ cùng Nghĩa An Hầu phủ là thông ra, lại không phải kẻ thù, như thế nào nháo đến như vậy dương cung bạt kiếm đi lên. Nói xong, lại nhìn Minh Lan nói, Nghĩa An Hầu Phu Nhân nói như thế nào cũng là trưởng bối, ngươi nói chuyện không cần như vậy hướng. Minh Lan đáy lòng cười lạnh một tiếng, ai muốn nàng ở chỗ này làm người điều giải. Nàng quay đầu đi, không nói chuyện nữa. Thức mau, lao thái gia cùng đại lao ra tới. Nhưng thật ra cố thiệp tới chậm nhất Có nhiều như vậy trưởng bối ở Thật đúng là không có Minh Lan nói chuyện phân Nàng liền đứng ở một bên nhìn Đừng nhìn Nghĩa An Hầu Phu nhân liền mang theo một nha hoàn Miệng nàng ra lưu loát thực Nói nàng không biết tình Chu biểu cô nương ăn nàng bàn tay Cũng coi như là bị giáo hấn Nàng trở về lại hảo hảo trách phạt nàng Nhất định sẽ không nung chiều Nhưng mậu ca nhi là Nghĩa An Hầu Phu trưởng Tử Đích Tôn Là nàng đầu quả tim nhi Nàng nhất định phải mang về Nghĩa An Hầu phủ Việc này không đến thương lượng. Cố thiệp thái độ lại kiên quyết thực, một bước cũng không nhường. Cuối cùng Nghĩa An Hầu phu nhân bực, nói, mậu ca nhi họ dương, không họ cố. Ta muốn mang về chính mình tôn nhi, còn không cần cùng các ngươi thương lượng, tính ninh bá phủ như thế thái độ, xem ra là muốn cùng ta Nghĩa An Hầu phủ trở mặt, các ngươi làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15 lăm. Nàng nói, liếc đại lao ra liếc mắt một cái, nói, ta biết trong phủ đại lao gia muốn mưu hoa công bộ thị Lang vị trí, nguyên còn nghĩ là thông ra giúp đỡ hướng lại bộ thượng thư nói nói lời hay, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần. Nhìn đến nghĩa an hầu phu nhân đấy mắt toát ra huy hiếp, đại lao ra sắc mặt biến đổi. Nghĩa an hầu phu nhân cười một tiếng, phất tay háo muốn đi, bị đại thái thái cản lại, nói, có chuyện hảo hảo nói, có chuyện gì uống ly trà bình tĩnh hạ lại thương lượng. Nghĩa an hầu phu nhân căn bản không dao động, nàng cất bước muốn đi, ai cũng ngăn không được, đại thái thái kéo nàng, nghĩa an hầu phu nhân cười, như thế nào? tĩnh ninh bá phủ còn tưởng đem ta khấu hạ tới sao. Đại thái thái đành phải buông lòng tay, nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghĩa an hầu phu nhân bước nhanh ra cửa, Minh Lan đứng lên, nói, ta đi đem nàng truy hồi tới. Đại thái thái bực nói, ngươi truy, ngươi rửa vào cái gì truy. Minh Lan lười đến phản ứng nàng, xoay người liền ra cửa. Có chút lời nói, không thích hợp ở trong phòng nói. chờ ra trưởng tùng viện, Minh Lan hô, Nghĩa an hầu phu nhân dừng bước. Là Minh Lan than Nghĩa an hầu phu nhân ngừng. Lúc trước nhanh mồm dẻo miệng, hiện tại gọi lại nàng, nàng đảo muốn nghe nghe nàng có nói cái gì hảo thuyết. Chỉ cần tĩnh ninh bá phủ đại thiếu ra còn tưởng hướng lên trên bỏ nhất định phải đem mẫu ca nhi đưa về tới. Minh Lan cười tiến lên, tia tôi cười xem nghĩa an hầu phu nhân trói mắt, trực giác nói cho nàng Minh Lan tuyệt đối không phải tới xin lỗi nói tốt. Đích xác, Minh Lan sao có thể nhận lỗi đâu, nàng lại không có làm sai cái gì, nàng nhìn nghĩa an hầu phu nhân nói, ngươi một câu. Làm đại phòng phía trước nỗ lực có khả năng phó mặc, vạn nhất đại phòng lên trước thất bại, thế tất sẽ oan trách nhị phòng. Liền tính mẫu ca nhi ở ba phủ ở, cũng trụ không an ổn, nghĩa an hầu phủ là có thể đem hắn tiếp đi trở về. Nghĩa an hầu phu nhân đánh hảo bản tính, nhưng có chuyện, ngươi khả năng còn không biết. Chuyện gì ta không biết? Nghĩa an hầu phu nhân cắn răng nói. chương ba mười ba thai. Thấy bốn bề vắng lặng, Minh Lan cười nói, hôm qua ta vì cái gì đánh chu cô nương, không chỉ có bởi vì nàng làm tiện mộ ca nhi còn có nàng trong bụng thai nhi, đó là đại tỷ phu hài tử, chuyện lớn như vậy, ta tưởng nàng không có khả năng cùng ta nói dối, nàng cho rằng nói, ta cũng không dám đánh nàng, lại không nghĩ rằng, ta dưới sự giận dữ, đánh càng hung, chỉ cần nghĩa an hầu phu nhân ra tĩnh ninh bá phủ, ta liền sẽ đem việc này thọc cấp ngự sử đại biết, cùng lắm thì đại gia cá chết lưới. Rách! Nghĩa an hầu phu nhân sắc mặt thanh đáng sợ, nàng thẳng lăng lăng nhìn Minh Lan, phản phất tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra tới điểm cái gì. Minh Lan vẻ mặt tươi cười, cười Nghĩa An hầu phu nhân muốn đem nàng xé nát. Chú tưởng có thai sự, không vài người biết, nếu không phải nàng chính mình nói, nàng không có khả năng biết. Nàng là bị đánh chóng vang sao. Những lời này cũng dám nói cho nàng. Nghĩa An hầu phu nhân tưởng bóp chết chú tưởng tâm đều có. Minh Lan tắc nói, việc này ta còn không có nói cho những người khác, ta sợ phụ thân sẽ nhịn không được đi giết đại tỷ phu, hắn dù sao cũng là mẫu ca nhi thân sinh phụ thân. Nhưng nếu nghĩa an hầu phủ khăng khăng đem mẫu ca nhi mang về, ta nhất định làm đại tỷ phu thân bại danh liệt. Nói xong, Minh Lan cười một tiếng, xoay người hồi trường tùng viện. Đến nỗi nghĩa an hầu phu nhân là đi là lưu, liền không phải nàng có thể quảng, nàng nên nói đều nói. Nghĩa an hầu phu nhân mặt hắt phiếm quang, Minh Lan có thể vì mẫu ca nhi toàn lỗ chó, đánh người, nàng tuyệt đối nói ra làm được đến. Nàng cắn chặt răng, lại hồi trường tùng viện. Nàng đi mà quay lại, làm trong phòng người đều mở to hai mắt. Nhưng Minh Lan lại không có cao hứng như vậy, bởi vì nàng ở bình phong châu nghe xong một lát, đại Lao ra lại khuyên phụ thân đem mẫu ca nhi đưa trở về, rốt cuộc là hắn tiền đồ càng quan trọng. Lao thái gia không nói gì, nhưng lão phu nhân giữa mày có do dự. Minh Lan có chút hối hận, nàng hẳn là vãn chút cùng Nghĩa An Hầu Phu Nhân nói lời này, cũng đẹp xem lão phu nhân thái độ. Nghĩa An Hầu Phu Nhân vào nhà tới, thái độ rõ ràng mềm rất nhiều, nàng nói, ta có thể cho mẫu ca nhi ở tỉnh Ninh Bá Phủ lớn lên, nhưng hắn 10 tuổi cần thiết hồi nghĩa An Hầu Phủ. Như vậy nhà ra, rất khó được. Minh Lan đáp nói, ta dẫn hắn trở về, là tưởng hắn trưởng đến 15 tuổi mới trở về, ở bá phủ đọc sách biết chữ, 10 tuổi, không lớn không nhỏ tuổi tác, đột nhiên đổi chỗ ở, đối hắn ảnh hưởng rất lớn, Nghiệp An Hầu phu nhân ngươi nói đi. Nghĩa An Hầu phu nhân cười, cười có chút nghiến răng nghiến lợi, nhị cô nương nhưng thật ra thật đau mộng ca nhi, hảo, ta đáp ứng ngươi. Minh Lan cười nói, kia đại bá phủ nêu cầu công bộ thị lang vị trí Nghĩa an hầu phu nhân còn muốn tử giữa làm khó dễ sao. Nghĩa an hầu phu nhân cười, cười hàn quang điểm điểm, như thế nào sẽ, ta nguyên bản chính là thuận miệng vừa nói, thử trong phủ thái độ, trong phủ là thật đau mậu ca nhi, liền đại lao ra tiền đồ đều có thể không màng, mậu ca nhi có này đó trưởng bối đau nàng, ta còn có cái gì không yên tâm. Lời này, nói lại lao ra cùng đại thái thái mặt đỏ thai hồng, ngay cả lao phu nhân đều không khỏi bên thai đỏ. Nghĩa an hầu phu nhân thấy không có việc gì, liền phải cáo tử. Nay còn không có xong đâu." Minh Lan tiếp tục nói, "Ta đây trưởng tỉ những cái đó của hồi môn, nên như thế nào xử trí?" Nghĩa An hầu phu nhân móng tay đều veo tiến trong lòng bàn tay, nàng nhìn Minh Lan, đáy mắt mang theo chút cảnh cáo, phản Phất đang nói, ngươi không cần lại được một tức lại muốn tiến một thước, ta nhẫn mại là có hạn độ." Minh Lan làm lơ chi. Nghĩa An hầu phu nhân cười nói, "Những cái đó của hồi môn thôn trang, ta sẽ giúp đỡ chuẩn bị, muội năm lợi nhượng bộ phận đưa tới cấp mẫu ca nhi dụng, chờ hắn hồi Nghiệp An hầu phủ." Ta lại giao cho hắn. lợi nhuận bộ phận, này từ quá rộng khắp, Minh Lan còn muốn nói nữa. Nghĩa an hầu phu nhân liền nói, ta làm đủ tận tình tận nghĩa, tính ninh bá phủ còn chưa đủ, tưởng quát ta mấy tầng ra sao. Đại thái thái vội bồi cười nói, như thế nào sẽ đâu, này đó tận đủ rồi. Nói, kéo Minh Lan một phen nói, không cần nói nữa, nghĩa an hầu phu nhân là thật đau mậu ca nhi, không thể so ngươi kém. Là thật đau mậu ca nhi vẫn là giả, nàng có thể không biết, muốn nàng vội và nói. Minh Lan cười nói, đại bá mẫu, ngươi bắt đau ta, ngươi yên tâm, không ai ngăn trở đại bá phụ tiền đồ, ta chính là nhất ước gì hắn tiền đồ như gấm. Lời này, như thế nào nghe như thế nào trói thai, thiên Minh Lan cười thiên chân, xúc vật vô hại. Đại Thái Thái chỉ cảm thấy bắt lấy Minh Lan tay nóng rát thiêu đau. Cố thiệp mặt tâm trầm, đứng dậy đi rồi. Minh Lan xoa thủ đoạn, nói thực ra, nàng vẫn là lần đầu tiên coi trừng thiệp đối đại Lao Gia ném sắt mặt, hắn trước sau cảm thấy muốn cướp tức vị thẹn với đại Lao Gia Hiện tại biết ở đại phòng trong mắt Thăng Quan so mạo Ca Nhi quan trọng nhiều, hắn thất vọng rồi. Liên tính lại bộ thượng thư từ giữa làm có dễ, nhưng đại lao ra không phải một chút hy vọng đều không có, lại hoa bạc chuẩn bị là được, tứ phẩm quan lại không phải tam phẩm quan to, không, có tiền giải quyết không được, chỉ là có đủ hay không nhiều vấn đề mà thôi. Hắn đều hạ quyết tâm, những cái đó khơi thông tiền nhị phòng ra. Cố Thiệp đi rồi, đại thái thái Đường Nghiên an hầu phu nhân rời đi. Tứ thái thái tò mò nhìn Minh Lan, nói Ngươi là như thế nào đem Nghĩa An Hầu phu nhân khuyên trở về? Minh Lan đương nhiên không có khả năng nói thật ra, nàng nói: "Ta nói cho Nghĩa An Hầu phu nhân, ta cứu Cứu Mộc Dương Hầu là đau nhất ta, hắn không chỉ có cùng Sở Đại tướng quân quan hệ hảo, còn hòa Ly Vương nhận thức, chính là sở thiếu ra giúp ta đưa mẫu Ca Nhi hồi phủ, ta nếu là đi theo Cứu Cứu cáo trạng, Nghiệp An Hầu ở trong triều nhận tử cũng sẽ không hào quá, tả hữu mọi người đều là đau mẫu Ca Nhi, hà tất náo đến túi bùi đâu." Minh Lan vẻ mặt ta chính là thử một lần không nghĩ tới thật đem nhân gia cấp thuyết phục biểu tình, xem lão thái ra thẳng lắp đầu. Minh Lan cũng không có nhiều lời, hành lễ liền lui xuống. Nàng thẳng đến U Lan Nguyễn, mộ ca nhi tuổi còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, chống bỏi chơi cao hứng. Mục thị hốc mắt hồng, nhìn Minh Lan nói, ngươi là như thế nào thuyết phục nghĩa an hầu phu nhân đáp ứng. Minh Lan tiến đến nàng bên thai nói thầm hai câu, mục thị sắc mặt lạnh băng. Minh Lan gạt những người khác, nhưng nàng sẽ không giấu giếm mục thị cùng cố thiệp. Nếu là cố dung lan thật là bị hại chết, nàng khẳng định muốn thay nàng báo thủ, nàng một người chung quy năng lực hữu hạ. Nguyên bản chỉ là hoài nghi, mới vừa rồi một trá dọa, liền biết nàng đoán đều là đúng. Nàng không làm nghĩa an hầu phu nhân rời đi, là bởi vì nàng một tìm tru tưởng liền biết nàng nói dối, nhưng hiện tại nàng đều đáp ứng rồi, liền không có đổi ý đường sống. Nàng chỉ cần dám đến, nàng liền yêu cầu thái y, y bắt mạch. Lại nói nghĩa an hầu phu nhân, hồi phủ lúc sau. Liền đi tìm chu biểu cô nương chất vấn, đổ ập xuống một hồi mắng, mắng chu biểu cô nương hai mắt đấm lệ, ủy khuất không được. Nàng đều bị đánh động thai khí, cũng biết sai rồi, còn muốn thế nào à, nhưng là nàng chưa kết hôn đã có thai chuyện lớn như vậy, nàng làm sao dám tùy tiện nói, ta không nói gì lời này. Ngươi không có nói qua, nàng lại là làm sao mà biết được. Nghĩa an hầu phu nhân không tin. Nha hoàng nói chu tường không có nói qua, nghĩa an hầu phu nhân mới tin vài phần, liền tính nàng là đoán, nhưng nàng đoán chuẩn. Chu Đường khóc hoa lê dính hạt mưa, kia nàng cùng biểu ca hôn ước đâu? Chương 34 đau lòng. Nghĩa An hầu phu nhân ngồi xuống, khí hồng hổ nói, đều nào đến này phân thượng, hôn ước sao có thể còn tính toán? Ở trường Tùng viện ngoại, Cố Thiệp liếc nàng liếc mắt một cái, liền ném xuống một câu, thế tử cùng Minh Lan hôn ước từ bỏ. Đều không cho nàng nói một câu, hắn liền chạy lấy người. Huống hồ, liền cố nhị cô nương kia nha răng nhỏ lợi, không điểm tiểu thư khuê các bộ dáng, đừng nói làm vợ cả, chính là cấp thế tử làm tiếp Nàng đều không cần. Nàng đời này, cho dù là vương phi cùng hoàng hậu thấy nàng, nói chuyện đều khách khách khí khí, không nghĩ tới cư nhiên bị cái hoàng mau nha hoàng khí thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Càng nghĩ càng tới khí, nghĩa an hầu phu nhân phất tay háo tử chạy lấy người. Nàng còn phải đi lại bộ thượng thư phủ một chuyến, nàng ở Tĩnh ninh bá phủ thả tàn nhẫn lời nói, nếu là lại bộ thượng thư thật sự nói cố đại lao ra không thích hợp lên trước, chọc tỉnh ninh bá phủ không mau đến lúc đó không thể trên là nàng hư sự. ngày hôm sau Lưu thị lang đệ tấu trương muốn đệ tăng 3 năm, hoàng thượng chuẩn. Cùng ngày nghị chính điện thượng, liền công bộ tả thị lang vị trí chỗ chống một chuyện, lại bộ thượng thư đứng ra tiến cử đại lao ra, công bộ thượng thư tán thành. Lao thái gia ở trong điện, cảm thấy công bộ thị lang vị trí là đại lao ra có thể nói là năm chắc thời điểm, ra ngoài ý muốn. Đại lao ra đồng Liêu cũng ở tích cực mưu hoa vị trí này, thỉnh vệ quốc công cùng hưu tướng tiến cử. Trong lúc nhất thời, ai đều thích hợp, lại ai đều không thích hợp. Hoàng thượng thế khó xử, liền không có lập tức quyết định làm ai tiếp nhận chức vụ công bộ thị làng trước. Ngày hôm sau, lại là nghỉ tắm gội. Trong phủ không khí có chút khẩn trương, bao gồm Minh Lan ở bên trong, nhưng lại có bất đồng. Bọn họ khẩn trương đại lao ra có thể hay không lên trước, rốt cuộc đại gia hy vọng một nửa một nửa, lực lượng ngang nhau, đều suy nghĩ biện pháp mượn sức người khác, tranh thủ phần thắng. Mà Minh Lan khẩn trương chính là đều qua đi 3 ngày, vì cái gì hộp gấm còn không có đưa tới, chẳng lẽ còn không có tìm được. Nghỉ tắm gội qua đi, chính là thượng triều nhật tử, Minh Lan cảm thấy hôm nay công bộ thị lang vị trí cũng nên định ra, nhưng mà vẫn là không có. Hoàng thượng tối hôm qua uống nhiều vài chén rượu, buổi sáng lên đau đầu lợi hại, bại triều một ngày. Ngay nay kéo, đại phòng đấy lòng hỏa thiêu hỏa liệu, ngay cả lão phu nhân đều ăn mà không biết mùi vị gì. Minh Lan củng cố như Lan ở trong hoa viên ngắm hoa, thấy một gốc cây thiết Lan khai huyến lệ, liền mệnh nhà hoàng ôm đi trường tùng viện cấp Lao phu nhân xem. thiết Lan Lại danh hoa tím trái thơm, tinh tế nhỏ xinh, tú lệ mỹ quan. lão phu nhân thấy thực thích, tán thưởng hai cháu gái nhi hiếu thuận, làm nha hoàn đặt ở cao mấy thượng. Bên ngoài, đại thái thái tiến vào, lao phu nhân nhịn không được hỏi, còn không có tin nhi. Đại thái thái lắc đầu, phỏng trừng hôm nay là khó khăn, hoàng thượng hôm nay tâm tình không tốt, binh bộ Hữu thị lang nói sai rồi lời nói, bị hoàng thượng biếm thành từ tứ phần quan. Lại bộ Hữu thị lang bị biếm. Lao phu nhân kinh ngạc. Hắn không phải đi năm mới lên tới vị trí kia sao? Cũng không phải là năm trước thăng, cũng không biết hoàng thượng vì cái gì tức giận, mọi người đều cẩn thận thực đại thái thái lắc đầu nói. Cố thiệp năm trước cũng từng như quá vị trí kia, đáng tiếc lễ đều còn không có đưa ra đi đâu, hoàng thượng liền có như mệnh. Hiện tại vị trí này lại không ra tới, lao phu nhân đấy lòng hiện lên một ý niệm, thức mau lại cấp véo không có. Một cái trong phủ, còn không có đồng thời xuất hiện quá hai cái thị lang, bên này đem đại lao ra hướng công bộ thị lang vị trí thượng đưa. Lại giúp cố thiệp như hoa, cả chiều văn võ nên nói cố ra lòng tham. Hơn nữa cố thiệp hiện tại cũng không ở binh bộ nhậm chức, khó khăn so đại lao ra lớn rất nhiều, lại đụng tới đại lao gia tranh công bộ thị lang vị trí, có thể nói, cố thiệp là xác định vững chắc không hy vọng. Kiếp trước, cố thiệp cũng không có ngồi trên thị lang vị trí, Minh Lan cũng không có làm hắn tưởng, có thể sống sót, sống hảo hảo, quan to lộc hậu tính cái gì. Nói nữa, nàng liền tính tưởng, nàng cũng không có kêu bản lĩnh. ở chờ Một ngày lại đi qua ngày hôm sau, Lao Thái Gia đầy có lòng hy vọng đi thượng chiều Vốn tưởng rằng sẽ cùng ngày ấy giống nhau Ở nghị chính điện tranh công bộ thị lang vị trí Ai ngờ đến mới vừa nhắc tới việc này đâu Hoàng thượng liền nói công bộ tả thị lang hắn đã có người được chọn Công công tuyên đọc ý chỉ Lao Thái Gia khẩn trương không được Kết quả, vừa không là Đại Lao Gia Cũng không phải cùng Đại Lao Gia tranh hứa đại nhân Cư nhiên sát ra một con hắc mã tới Lao Thái Gia hồi phủ khi Thất vọng cực kỳ Đại lão gia càng là ủ rũ cục đôi, chẳng những không có thể thăng quan, còn đáp đi ra ngoài như vậy nhiều lễ trọng, ngẫm lại liền đau lòng. Tứ Lao gia đáp nói, không phải hứa đại nhân thăng quan chính là vận hạnh, đại ca cùng hắn tranh, hắn nếu là thừa vị, đại ca ở công bộ nhật tử liền khổ sở. Nghĩ như vậy, trong lòng nhiều ít dễ chịu chút, lão thái gia thấy đại Lao gia rầu dĩ, thúc giục nói, còn không chạy nhanh bị hậu hầu đi Ngô đại nhân trong phủ chúc mừng. Đại lão gia ám cắn răng, vốn dĩ nên người khác tới trong phủ hướng hắn chúc mừng hiện tại lại thành hắn cho người khác chúc mừng đi. Nói thực ra, như vậy kết quả, Minh Lan cũng giật mình. Nàng nhưng không có nhúng tay đại Lao ra mố quan một chuyện, vì cái gì kết quả cùng kiếp trước khác nhau rất lớn. Lao phu nhân thực thất vọng, ngay sau đó lại hỏi, công bộ tả thị lang là tưởng không chứ, nhưng là binh bộ hữu thị lang đâu, có hay không hy vọng. Lao phu nhân cảm thấy đưa ra đi lễ, khẳng định là sẽ không còn trở về, liền tính còn, trong phủ cũng không có khả năng thu, lúc này cầu binh bộ hữu thị lang. Công bộ thượng thư cùng lại bộ thượng thư khẳng định là có thể giúp đỡ nói chuyện tận lực giúp đỡ. Đại thái thái mặt có chút âm, đây là muốn bắt đại phòng tiền đi giúp nhị phòng ngư quan, tưởng đảo Mỹ. Nàng muốn nói gì, đại lao ra tà nàng liếc mắt một cái, không hứa nàng nói. Đảo không phải đại lao ra có bao nhiêu hảo tâm, mà là cố thiệp muốn làm bình bộ hưu thị Lang đó là không có khả năng. lão phu nhân đối trên triều đỉnh sự không hiểu, chẳng lẽ lao thái ra còn không biết. Tội gì há mồm nói chút không thảo hỉ nói. Miễn cho làm người cho rằng đại phòng không chiếm được, liền không thể gặp nhị phòng hảo. Nay không, Lao thái gia lúc đầu biết rõ không hy vọng, còn đi trương cái kia khẩu, không đến làm nhân công bộ thượng thư cảm thấy thu chỗ tốt, liền nhất định phải giúp bá phủ làm việc, sau này lại có chuyện gì muốn nhờ, nhân ra cũng không dám ứng. Nếu là kiếp trước, Lao thái gia nói lời này, Minh Lan khẳng định cảm thấy là hắn bất công. Hiện giờ lại nghe, chỉ cảm thấy Lao thái gia nói có lý. Lão phu nhân than nhẹ một tiếng, nói Ta chỉ là thuận miệng nhắc tới, không được, kêu liền tính, lần này thằng không được, luôn có cơ hội đi lên trên. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng đi lên trên nào có dễ dàng như vậy. Trong phòng tán gấu, bên ngoài một nha hoàng tiến bảo, nói, nhị lao ra, một dương hầu tới. Minh Lan vừa nghe, trên mặt liền mang theo kinh hỉ cứu cứu tới, ta đi nên hắn. Nói, bước nhanh đi ra ngoài. Bất quá nàng đi rồi vài bước, một chấn liền vào được, cười nói, không cần nên đón, cứu cứu đã tới. Cố thiệp nhìn thấy Mộc chấn vẻ mặt tươi cười, nói, như thế nào rảnh rỗi lại đây? Mộc chấn cười nói, gần nhất tân được mấy đài hảo nghiên, biết ngươi cùng lao bá gia thích, riêng cho các ngươi đưa tới. Nói, Mộc chấn nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng nịch ngậm cười. Đây là Minh Lan yêu cầu, nếu là biết hồng ti nghiên là của nàng, quay đầu lại khẳng định tìm nàng muốn, cứu cứu đưa, lựa bọn họ cũng không hảo há mồm, càng quan trọng là, lao thái gia sẽ không đem nghiên mực cấp đại lao ra dùng. Chương 35 Hồng Ti Nghiên. Nghiên mực dùng hộp gấm trắng tốt, một Chấn thân thủ giao cho Cố Thiệp. Cố Thiệp ngượng ngùng, như thế nào có thể bằng bạch vô cơ thu người lệ trọng. Một Chấn đấm hắn bả vai một chút, bao lâu cùng ta còn khách khí đi lên. Minh Lan thấu đi lên, nói, ta muốn nhìn nghiên mực trông như thế nào. Kia vẻ mặt to mò bộ dáng, trong Mục Chấn đạn nàng náo nhảy, Cố Thiệp liền đem hộp gấm mở ra, nhìn đến một Chấn đưa hắn nghiên mực, hắn pha kinh ngạc. Hắn quen dùng nghiên mực đều là màu đen. Này một đài còn lại là màu đỏ, không tính toàn hồng, bên trong còn mang theo chút nhàn nhạt hoàng cùng tím, nhiều màu diễm lệ, điều khác tinh mỹ, tính chất ôn nhuận như ngọc. Đây là cái gì nghiên? Trước kia chưa bao giờ gặp qua cô thiệp mới lạ nói. mục chấn cười nói, cái này kêu hồng ti nghiên, gần nhất mới ra, so nghiên mực đoàn khê chỉ có hơn chứ không kém. Nhắc tới nghiên mực đoàn khê, Lào Thái gia cùng lão Phu Ú Nhân trên mặt có chút mất tự nhiên. Minh Lan tặng một phương nghiên mực đoàn khê đi một dương hầu phủ. Cùng ngày liền cấp thảo trở về, lúc này mới qua mấy ngày, Mộc Dương Hầu liền tặng hai đại nghiên tới, còn nói so nghiên mực đoàn khê hảo, như thế nào nghe trong lòng đều không phải tư vị nhi. Cố thiệp hướng một chân nói lời cảm tạ, một chấn cười nói, nói lời cảm tạ liền không cần, vừa lúc ta hẹn người ở Tuy Phong lâu ăn cơm, người đi giúp ta chắn vải chén lĩnh rượu. Nói, cùng Lao Thái gia cáo tử, sau đó đem cố thiệp cấp lôi đi. Cố âm lan nhìn kêu đặt ở trên bàn nhỏ nghiên mực, nói, kêu nghiên mực thật sự so nghiên mực đoàn Nghe nàng nghi ngờ nói, cùng không tin ánh mắt, Minh Lan lắp đầu, không biết. Nàng bước hồng ti nghiên, yêu thích không bung tay, đôi mắt loe sáng, thấy thế nào đều tưởng chiếm làm của riêng. lão thái ra thưởng thức một lát, thấy hồng ti nghiên thật sự không tồi, liền động tâm, vội vã về thư phòng thí nghiên đi. Minh Lan mong vài thiền, cuối cùng là mong đến một dương hầu phủ người tới, tới vẫn là một dương hầu, chính là liền đơn độc nói một câu thời gian đều không có, liền vội vàng đi rồi, xem ra hộp gấm còn không có tìm được. Minh Lan ôm Hồng Ti Nguyên đi U Lan huyện tìm Mục thị phán giận, Mục thị cười nói: "Ngươi cứu cứu có thể bất thời giờ tới đưa Nguyên liền không tội, ngươi nếu muốn cùng hắn nói chuyện, sửa ngày mai nghỉ tắm gội, lại đi Mục Dương hầu phủ là được." Nói, phân phó Triệu Mụ Mụ nói: "Làm phong bếp đem canh giải rượu bị hảo, 89 phần 10 sẽ uống say mềm hồi phủ." Mục Chấn đem cố thiệp kéo ra ngoài uống rượu, cơ hồ mỗi lần đều uống say đưa về tới, Mục thị quở trách quá huynh trưởng vài lần, nhưng là Mục không để trong lòng. Nam nhân như thế nào có thể sẽ không uống rượu đâu. Liên tính một chân ngoài miệng đáp ứng rồi, xoay người vẫn là đem cố thiệp chút say, làm không biết mệt, rõ ràng phụ thân tiểu lượng còn hành, nhưng chính là say không nhẹ. Bên kia, bà vũ giáo mẫu ca nhi đi đường, hắn kỳ thật sẽ đi rồi, chỉ là còn không xong mà thôi. Lung lay lại đây, quăng ngã ở trên thảm, bà vũ muốn ôm nàng lên, Minh Lan liền nói, làm chính hắn lên. Mẫu ca nhi nỗ lực bỏ dậy, sợ hắn lánh, xuyên xìm ý có chút nhiều. Thử hai lần cũng chưa đứng lên, bà Vú đều nóng nội. Minh Lan không lên tiếng, nàng một cái mới tới bà Vú liền chủ tử tính tình cũng chưa thăm dò rõ ràng, không dám nói lung tung. Cũng may vài lần lúc sau, mộ ca nhi đứng lên, nhưng là đi không được vài bước, lại quăng ngã, mặt đều cỏ đến thảm thượng. Nhưng là thảm rắn chắc, quăng ngã không đau, liền từ hắn. Nghiêng ngả lão đảo, liền riêu mang bò, đi đến Minh Lan bên người, bắt lấy nàng siêm ý thì hướng lên trên bò. gì gì ôm một cái. Minh Lan liền đem hắn bế lên tới, ngồi ở nàng trên đùi, dạy hắn niệm thơ. Hoàng hốt gian lại nghĩ tới Hiên Nhi, ngực từng đợt chịu đau, chính là buộc chính mình đem kia tiểu thân ảnh đuổi ra nàng trong óc ngoại. Kia không phải nàng Nhi tử. Đó là cô âm Lan sinh, nàng sinh chính là cái nữ Nhi, đã sớm chết non. Giao giao, mậu ca Nhi liền ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi. Ba vũ tiến lên, tiểu tâm đem mậu ca Nhi ôm đi xuống. Lúc đó, không sai biệt lắm ăn cơm trưa canh giờ. Minh Lan liền ăn vả ưu Lan Nguyễn cùng một thị cùng nhau ăn cơm. Ăn xong rồi, đi bộ đi trường tùng viện, bồi lao phu nhân nói chuyện giải buồn. Chỉ là mới vừa đi đến trường tùng viện, liền thấy tống viện bước nhanh ra tới, vẻ mặt tươi cười. Minh Lan thấy, liền cười hỏi, đại tẩu như vậy cấp làm cái gì đi? Tống viện tâm tình hảo, nói, ta nương tới. Nói một câu, nóng vội thấy tống tam thái thái tống viện, liền đi phía trước đi đến, bước chân so tầm thường nhanh 3 phần, có thể thấy được tâm tình chi bức thiết. Tống viện đi đến nhị môn, liền nhìn đến nàng nương, thật xa liền hô, nương, sao ngươi lại tới đây? Tống tam thái thái nhìn thấy nữ nhi, càng là vẻ mặt tươi cười, thấy nàng khí sắc hồng luận, liền biết nàng ở tỉnh ninh bá phủ quá hẳn là cũng không tệ lắm, liền nói, là cha ngươi để cho ta tới. Tống viện kinh ngạc, cha làm ngươi tới tìm ta. Tống tam thái thái gật đầu, thấy mọi nơi không người ngoài ở, liền nói. Cha ngươi hôm nay ở Tuy Phong lâu nhìn đến một dương hầu cùng cố nhị lao ra thỉnh binh bộ thượng thư còn có vài vị trọng thân ăn cơm, hắn tò mò liền hỏi thăm hai câu, mới biết được là cố nhị lao ra ở mưu binh bộ thị lang vị trí. Tống viện giật mình, lại có chút không cho là đúng, nhị lao ra có thể được việc. Tống tam thái thái có chút hận sắc không thành thép, việc này có thể là tùy tiện đùa dẫn sao, chỉ cần tiến cử đại thần nhiều, hoàng thượng sẽ gật đầu. Tính ninh bá phủ đại phòng cùng nhị phòng nhưng không thể so tầm thường trong phủ. Tĩnh ninh bá vị trí chuyển cho ai còn không nhất định đâu, đại lao gia mổ công bộ thị lang không thành công, nếu là nhị lao ra thật sự lên làm binh bộ thị lang, còn có đại phòng chuyện gì? Nàng gà nữ nhi, tự nhiên hy vọng tương lai tĩnh ninh bá phu nhân là nàng. Lao thái gia đều nói hy vọng xa vời, không tranh thủ tống viện nói. Tống tam thái thái liền nói, nét lấy tĩnh ninh bá phủ thân phận là huyền điểm nhi, những cái đó trọng thần đều là một dương hầu ra mặt mượn sức, cha ngươi nhìn, có hi vọng. Tống viện liền nóng nảy kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tống tam thái thái liền nói, làm sao bây giờ, đến xem đại Lao ra cùng đại thái thái ý tứ, này dù sao cũng là bá phủ sự, nương cũng không hảo nhúng tay, rốt cuộc là thông ra, tổng không hảo minh hư nhị phòng chuyện tốt. Nhị Lao ra cũng là con vợ cả, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu là làm quá phận, Lao thái gia cùng lão phu nhân khẳng định không cao hứng. Hai người một bên nói chuyện, một bên đi phía trước đi, tới rồi trường tùng viện trước, lại không đề cập tới việc này. Vào phòng, Tống Tam Thái Thái hành lễ cấp Lão Phu Nhân Thỉnh An, Lão Phu Nhân cười nói, bà thông ra tới trong phủ chính là có chuyện gì. Tống Tam Thái Thái cười nói, đảo không có việc gì, là Trần Gia Thái Thái hẹn ta ngắm hoa, Trần Gia ly bá phủ gần, ta liền thuận đường đến xem viện nhi, lại cho ngài Lão Nhân ra thỉnh cái ăn, lâm thời nảy lòng tham, không tay liền tới rồi, thật sự là. Lão Phu Nhân cười nói, chúng ta hai phủ là thông ra, lại không thể so người khác ra, lui tới còn khách sáo không mang theo chút lễ đều ngượng ngủng tới cửa, về sau thưởng tới ngồi ngồi mới hào đâu." Tống Tam Thái Thái có thể nói, hơn nữa lao phu nhân đau Tống viện trò chuyện với nhau thật vui. Tống Tam Thái Thái ngồi 15 phút, liền đứng dậy cáo tử. Tống viện đưa nàng rời đi. Thiến đi Tống Tam Thái Thái, sau đó Đại Thái Thái liền hồi phủ. Tống viện gấp không chờ nổi đem cô thiệp Nưu binh Bộ thị lang sự nói cho Đại Thái Thái, Đại Thái Thái nghe xong, kia sắc mặt thật là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Phía trước Tống viện sốt ruột, Hiện tại thêm một cái đại thái thái. Chờ mãi chờ mãi, mới đem đi ra ngoài cấp người lãnh đạo trực tiếp chúc mừng đại lao gia cấp mong trở về. Đại thái thái đem việc này cùng đại lao gia vừa nói, đại lao gia cười, gấp cái gì? chương 36 khát vọng. Đại thái thái đẩy hắn một phen, việc này ta có thể không nóng này sao? Tống tam thái thái biết việc này, còn riêng đăng môn, ngươi này nhất nên xuất ruột, ngược lại không đổi, đảo có vẻ ta nhiều chuyện dường như. Đại lao gia cười nói, việc này... Thật đúng là không cần sốt ruột. Đại thái thái cấp rỗi tay véo đại lao ra, bị đại lao ra nắm chặt tay, cười nói, nhị đệ ở trong phủ. Đại thái thái Trừng hắn, nói, một canh giờ trước liền hồi phủ, uống lên không ít rượu. Hắn này đốn rượu là bạch uống lên đại lao ra bưng trả nói. Đại thái thái kinh ngạc, vì cái gì nói như vậy. Đại lao ra cười nói, mới vừa rồi ta hồi phủ, được tới hương quốc đưa ra giải quyết chung, hắn đang muốn đi một dương hầu phủ, nhìn thấy ta, làm ta chuyển giao nhị đệ một câu. Nói là trường phò mã Bảo Đệ Ngụy Quốc công phủ Tam lão gia cũng ở mưu vị trí kia, Ngụy Quốc công cùng Hưng Quốc công nhiều ít năm giao tình, giếng tới cửa cùng hắn chào hỏi, làm hắn giúp đỡ ở trước mặt hoàng thượng nói hai câu lời hay, Hưng Quốc công không chiếp, chỉ có thể trở về mục Dương hầu, nói là về sau có cơ hội, nhất định giúp nhị đệ. Đại thái thái vừa nghe, trên mặt lo lắng chi sắc tức khắc đi cái sạch sẽ, nói như vậy, việc này thất bại. Cũng không phải là thất bại, Hưng Quốc công cũng không dám đắc tội Ngụy Quốc công cùng trưởng phò mã Húng chi những người khác, này muốn đổi cá nhân cùng nhị đệ tranh, không chừng liền được việc. Ú Lan huyền nội, cố thiệp cả người mùi rượu nằm ở Mộc Thị trên giường, Mộc Ca Nhi đỡ giường đứng, nắm cái mũi nhỏ nói, ông ngoại xú xú. Mộc Thị cười nói, Mộc Ca Nhi ghét bỏ ông ngoại. Mộc Ca Nhi lắc đầu, 88 Đây là tắm rửa, liền không chê. Như vậy khả nhân đau hài tử, Mộc Thị tâm đều mềm, sợ hơn Mộ Ca Nhi, làm bà vú ôm hắn đi xuống. Bên này, cố thiệp say rượu. Bên kia Mục Dương Hầu phủ, một Dương Hầu mặt đỏ thai hồng nhìn hương Quốc Công, hương Quốc Công, ngươi việc này liền làm không địa đạo, đáp ứng sự, đều còn không có làm đâu." Liền đổi ý, "Ta lời nói đều thả ra đi, tiến cử Tấu trương cũng đưa lên đi, ngươi như vậy, làm ta về sau còn như thế nào thấy cố thiệp. Hưng Quốc Công cũng biết hắn làm như vậy không thích hợp, hắn nói, "Này ngươi yên tâm, ta đã làm, Cố gia đại lao ra cấp Cố nhị lao ra truyền lời nói, là ta lật lọng, sai ở ta, nhưng lúc này đây, Ngụy Quốc Công cầu ta tiến cử Ta không thể không hỗ trợ a lần sau, lần sau binh bộ tả thị lang thay đổi người, ta chính là khoát mệnh, ta cũng tiến cử cố nhị lao ra. Mục dương hầu đầu trướng đau khẩn, nghĩ đến cố thiệp lúc này còn vự. Hắn tưởng đánh người. Hương quốc công đem phía trước thu lễ còn trở về, kia lễ, không phải những thứ khác, đúng là hồng ti nghiên. Kêu nghiên mực, hắn là thật thích, chính là không hỗ trợ, còn thu người như vậy quý trọng lễ không thể nào nói nổi a Hương quốc công lật lọng, mục dương hầu nguyên liền mực, lại đem lễ còn trở về. Hắn càng là nổi giận, đem Hồng Ti Nghiên ném cho hương Quốc công đạo, ngươi đều nói, lần sau khoát mệnh giúp Cố Thiệp, này lễ coi như ta trước tặng, lần sau ta liền không cùng ngươi khách khí, trực tiếp mở miệng. Mục chấn tin tưởng, lúc này đây hương Quốc công lật lọng, lần tới, hắn khẳng định tận hết sức lực hỗ trợ. Hương Quốc công thấy hắn nhả ra, đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó nói, lúc này đây, Cố Thiệp xác định vững chắc là không hy vọng, nếu không ta đi theo binh bộ thượng thư lên tiếng kêu gọi, hữu lực hướng một chỗ xử, lần sau lại giúp Cố Thiệp Hương quốc công đây là ở tận lực đền bù một dương hầu tổn thất. Lúc này đây nếu binh bộ thượng thư hỗ trợ tiến cử, nhưng là không có thể được việc, kia đưa lễ liền không khả năng còn trở về, lần sau lại hỗ trợ, còn phải mặt khác đưa. Một dương hầu nghĩ nghĩ nói, vậy làm phiền hương quốc đưa ra giải quyết chung. Hương quốc công hổ thẹn. Lại nói binh bộ thượng thư, cũng chính vì đáp ứng rồi một dương hầu, mà ngụy quốc công lại tới cửa bái phòng sự đau đầu đâu hai bên đều không thể đắc tội a Chính thế khó xử khi, hương quốc công tới. Cùng binh bộ thượng thư vừa nói, binh bộ thượng thư tức khắc liền cao hứng, vẫn là ngươi trực lai trực vãng tính tình hảo. Như thế, chúng ta đây lần này liền tiến hướng cử ngụy quốc công phủ Tam Lao ra. Được tin chính xác, ngụy quốc công tươi cười đầy mặt đi rồi. Vốn dĩ tôn Tam lão gia cùng cố thiệp lực lượng ngang nhau, hiện tại duy trì cố thiệp hưng quốc công cùng binh bộ thượng thư đều đáp ứng giúp hắn. Binh bộ hưu thị Lang vị trí chính là hắn vật trong bàn tay. Ban đêm, cố thiệp khắc tỉnh. Mục thị vẻ mặt hổ thẹn đem lúc trước đại thái thái tới nói cho nàng lời nói cùng cố thiệp vừa nói. Cố thiệp giờ khóc giờ cười, xoa phiếm đau huyệt thái dương, nói, ta liền nói binh bộ hưu thị làng vị trí một đống người nhớ thương, như thế nào cũng không tới phiên ta, đại ca ngươi càng không tin ta, lúc này hắn tổng nên tin chưa. Mục thị bật cười, ngươi thăng quan, như thế nào ta đại ca so ngươi còn muốn sốt ruột. Ta cũng buồn bực đâu cố thiệp nói nhẹ nhàng, nhưng nói không mất mát, đó là không có khả năng. Nhưng Mục Dương Hầu cái này, Đại Cứu Minh đối hắn tuyệt đối không lời gì để nói. Những việc này, Minh Lan một chút đều không biết tình. Ngày hôm sau, nàng đi trường Tùng viện cấp lão phu Ú nhân đình an. Lão phu Ú nhân vỗ tay nàng cảm thán Mục Dương Hầu đối cô thiệp hảo, Minh Lan còn ngốc nửa ngày, ngoài đầu hỏi, "Tổ mẫu như thế nào nói như vậy?" Nàng vẻ mặt mơ mịt, thanh triệt sáng ngời con người nhấp nháy, cực kỳ giống sáng sớm cánh hoa thượng trong suốt giọt sương. Lão phu Ú nhân xem ngẩn ra mắt, vẫn là một bên đại thái thái tiếc hận ra tiếng. Ngươi cứu cứu Mục Dương Hầu hôm qua đem phụ thân ngươi kéo ra ngoài là cùng binh bộ thượng thư còn có hương Quốc công bọn họ uống rượu đi, tưởng giúp ngươi phụ thân như binh bộ hưu thị lang vị trí, vốn dĩ đều nói tốt, ai ngờ đến Ngụy Quốc công phủ Tam lão ra cũng tưởng, hương Quốc công cùng Ngụy Quốc công giao tình phi tiện, này không phải ứng ngươi cứu cứu, bất đắc dĩ, chỉ có thể tới cửa buổi tội, bằng không, việc này liên thành. Đại thái thái tiếp hận chỉ là ở ngoài miệng, lão phu nhân lại là ở trong lòng, thở dài tiếp thở dài. Minh Lan Đảo không có gì thất vọng, nàng dựa vào lao phu nhân cánh tay nói, không có thể được việc là đáng tiếc, nhưng không thành cũng có không thành chỗ tốt ta, phụ thân nếu là thật làm binh bộ thị lang, quay đầu lại nếu là đánh giặc, phụ thân không chừng còn phải đi chiến trường, phụ thân thời trẻ ở trên chiến trường chịu thương, tuy rằng đều kết vậy, nhưng vết sẹo còn ở đâu, nhiều năm như vậy cũng chưa tiêu, ta coi đều sợ hãi, ở kinh đô làm nhàn quan thật tốt. Đây là Minh Lan lời từ đáy lòng, nàng không cần phụ thân kiếm công lập nghiệp, quang diệu môn mi. Nàng chỉ nghĩ hắn sống hảo hảo, này liền đủ rồi. Nhưng nàng lời này lại là đem lão phu nhân chọc cho vui vẻ. Ngươi nha, thật là cái nữ hài nhi, không hiểu nam nhân hùng tâm khát vọng. Đại thái thái cũng cười, nàng là thật cười. Vậy ngươi cứu cứu một dương hầu đâu, hắn chính là đại tướng quân. Ngươi cũng hy vọng hắn làm nhàng quan. Minh Lan gật đầu, buồn bã nói, mỗi lần cứu cứu đi bên quan, ta đều lo lắng đề phòng. Như thế, năm đó cố thiệp rời nhà tòa quân, những ngày ấy, Lao phu nhân là cuộc sống hàng ngày khó ăn, đêm không thể ngủ, không thiếu cầu Lao Thái Gia đi đem cố thiệp trói về tới, chính là Lao Thái Gia chính là không đáp ứng, có như vậy tâm huyết nhi tử, hắn lấy làm tự hào, như thế nào sẽ cùng phụ nhân dường như, ngượng ngùng xoắn xít, này cũng sợ hãi, kia cũng lo lắng. Nếu mỗi người đều cùng nàng giống nhau tưởng, biên quan còn có các tướng sĩ sao. chương 37 Ô Long Nghĩ đến những ngày ấy, còn có cố thiệp trở về, lão phu nhân làm hắn cởi quần áo phía sau lưng thượng kia một cái vết thương, nếu là lại thâm nửa phần, một cái mệnh liền giữ không nổi. Càng muốn, Lao Phu Nhân càng cảm thấy không có thể làm binh bộ hưu thị lang bảo không chuẩn là chuyện tốt, trên mặt tiếc hận chi sắc diệt hết, mang theo vài phần miệng cười. Đang muốn mở miệng đâu, bên ngoài một trận gió chạy vào một nhà hoàn, hô to nói, Lao Phu Nhân đại hỉ à. Lao Phu Nhân nhìn nha hoàn, đại thái thái liền gấp không chờ nổi hỏi, có cái gì hỉ sự. Nhà hoàn một đường chạy tới có chút thở ch Thoán một cái trước mắt, mới nói, mới vừa rồi trong cung phái người tới chúc mừng, nói là nhị Lao gia thăng binh bộ hưu thị lang. Trong ngáy mắt, mình lắng ốc. Không phải nói không hy vọng sao. Như thế nào còn được việc? Phụ thân không có khả năng tranh đến quá ngụy quốc công phủ tam lão gia A. Lao phu nhân ước chế không được vui sướng, vội hỏi nói, việc này xác định không tính sai. nha hoàn lắp đầu, lý tổng quản hỏi người tới, xác định không sai. Lớn như vậy hỷ sự, những cái đó tới truyền lời. Chính là tưởng thảo cái cuối cùng, Lý Tổng Quản làm chủ phong 50 lượng đi ra ngoài, sao có thể chuyển sai đâu. Lao Phu Nhân tưởng cũng không có khả năng tính sai, còn trước nay không nghe lầm thằng quan báo sai ra môn, này thật là ngoài ý muốn chi hỉ à. Đại Thái Thái trên mặt tươi cười liền ổn không được, tuy rằng nàng cực lực làm ra cao hứng bộ dáng, nhưng là đáy mắt hoảng loạn thất thố, Minh Lan xem rõ ràng. Thấy Lao Phu Nhân cao hứng, đại nhà hoàng nghiệm hạ liền tiến lên thảo thưởng giống nhau lúc này, là một thảo một cái chuẩn. Nhưng lúc này đây, Lão Phu Ú Nhân không lập tức lên tiếng, lớn như vậy hỷ sự, đương nhiên cố gia trên giới đều phải dính không khí vui mừng, nhưng đến chờ xác định không có lầm lại thưởng vạn nhất nghĩ sai rồi, chẳng phải làm trò cười. Lão Phu Ú Nhân tổng cảm thấy cô thiệp thăng quan việc này có vấn đề. Không ai biết như thế nào đột nhiên liền quanh cô chỉ có thể chờ Lão Thái Gia trở về hỏi hắn. Đợi non nửa cái canh giờ, Lão Thái Gia mới hồi phủ. Hắn tiến phòng, Lão Phu Ú Nhân lại hỏi. Không phải nói binh bộ hưu thị Lang vị trí không hy vọng sao, như thế nào còn được việc. Lao thái ra vẻ mặt không khí vui mừng, hắn ngồi xuống, hương phấn nói, một dương hầu hảo bản lĩnh, tuy rằng hương quốc công cùng binh bộ thượng thư giúp ngụy quốc công phủ tam lao ra, nhưng một dương hầu lại lấy sở đại tướng quân nói chuyện, lúc này mới thành sự. Binh bộ, nói đến cùng quản chính là đánh giặc sự. Một dương hầu cùng sở đại tướng quân thêm lên, quản đại chu một nửa binh lực, bọn họ hai cái cùng nhau tấu thỉnh hoàng thượng, còn có thể không thành sự. Cô Âm Lan liếc đầu nhìn Minh Lan, đáy mắt mang theo chút hầu nghi nói, Ngày ấy, ngươi nói cho Nghĩa An Hầu Phu Nhân, ngươi cứu cứu một dương hầu cùng sở đại tướng quân quan hệ phỉ thiện, sau lại ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói đó là biểu đặt lung tung sao? Nàng là biểu chuyện A. Nàng trước nay không nghe nói cứu cứu cùng sở đại tướng quân quan hệ hảo A, đương nhiên, nàng không nghe nói, không đại biểu liền quan hệ không tốt. Sở đại tướng quân có thể hỗ trợ, xem ra cùng cứu cứu quan hệ thật sự thực không tối đâu. Lao phu nhân cao hứng hỏng rồi, làm nhà hoàn đi thỉnh mục thị tới, mục dương hầu giúp cô ra lớn như vậy vội, đến chuẩn bị hậu lệ đi nói lời cảm tạng. Mục thị được phân phó, liền chạy nhanh đi xuống bận việc, nàng vừa đi, cố thiệp liền đã trở lại. Hắn mới vừa ngồi xuống đâu, liền có gã sai vặt tiến vào bầm báo, nói mục dương hầu tới. Mục dương hầu là cố gia khách quen, vào phủ đều không cần thông truyền, cố thiệp đón nhận vài bước, mục trấn liền vào nhà tới. Cố thiệp chắp tay thi lễ, buồn phải cảm ơn. Kết quả một chấn vua hắn bả vai, nói, dấu cũng thật đủ thâm à, khi nào cùng sở đại tướng quân quan hệ tốt như vậy, đều không nói cho ta một tiếng, mất công ngày hôm qua hương quốc công nói không giúp được người, ta đều cấp không biết làm sao bây giờ hảo. Cố thiệp vẻ mặt ngốc giật mình, sở đại tướng quân không phải cùng người quan hệ hảo sao? Lại là một cái chịu minh lan lầm đạo. Một chấn cười nói, ta cùng hắn khi nào quan hệ hảo, ta như thế nào cũng không biết. Bọn họ tuy rằng đều là tướng quân, nhưng quan hệ thật đúng là chỉ có thể tính giống nhau. Hoàng thượng nói rõ tưởng trong tay hắn binh quyền, biến đổi pháp muốn bắt hắn sai lầm, hắn vốn là tiểu tâm cẩn thận, nếu là lại cùng sở đại tướng quân đi thân cận quá, hoàng thượng chẳng những kiên kỵ hắn, nên hợp với sở đại tướng quân cùng nhau kiên kỵ. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trừ bỏ thương nghị quân tình, lén cũng chưa nói qua nói mấy câu, này có thể tính quan hệ hảo. Nói thực ra, sở đại tướng quân đứng ra, tán đồng hắn nói, hắn đều giật mình nửa ngày. Cố thiệp giữa trán hơi lũng, bên kia lão nói không phải ngươi, kia sở đại tướng quân như thế nào sẽ giúp ta cố ra. Mục chấn lắc đầu, thật sự không phải ta, tốt như vậy sự, ta muốn thật làm, không đạo lý phủ nhận A. Mục chấn ngồi xuống, nghĩ đến một sự kiện, hắn nhìn cố thiệp nói, hôm nay hạ chiều, mọi người đều ở nghị luận ngươi thăng binh bộ thị làng sự, có đại thần thấy nghỉ tắm gội ngày ấy, ngươi cùng sở đại tướng quân nói chuyện, thật không phải ngươi giúp sở đại tướng quân đội, nhân ra có qua có lại. Nếu không phải cố thiệp giúp sở đại tướng quân đội, Sở đại tướng quân không lý do vì hắn đứng ra đắc tội ngụy quốc công A. Cố thiệp đỡ chán, giờ khóc giờ cười nói, ta nơi nào giúp được sở đại tướng quân hội, nhưng thật ra sở thiếu ra, giúp ta cố ra, ta ở trên phố gặp được sở đại tướng quân, không thể đương không có việc gì người giống nhau qua đi đi, liền tiến lên nói thanh tạng, tổng không đến mức ta nói thanh tạng, liền cùng hắn leo lên giao tình đi. Một phòng người, đều cảm thấy cố thiệp này quan thăng không thể hiểu được, ai có thể đoán được, Chính là bởi vì cố thiệp hướng sở đại tướng quân nói lời cảm tạ mới thăng quan. Ngày đó, Minh Lan thác sở thiếu ra đem mẫu ca nhi đưa về phủ sự, sở tam thiếu ra thấy, liền cơm đều không kịp ăn liền chạy nhanh hồi phủ nói cho sở đại tướng quân biết. Nét! Sở đại tướng quân liền đem sở thiếu ra kêu đi dò hỏi, hỏi kia hài tử có phải hay không hắn tư sinh tử, hỏi sở thiếu ra vẻ mặt hát tuyến. Sở thiếu ra nói không biết kia cô nương là ai, chỉ thác hắn hỗ trợ, hắn liền tặng, đối tính ninh bá phủ hắn chỉ tự chưa ph Hắn càng là dấu dếm, đại gia càng là to mò, Sở đại tướng quân cảm thấy có miêu nị, hơn nữa Sở Tam thiếu ra cảm thấy hắn khả năng đối kia cô nương nhất kiến trung tình, mới như vậy khẳng khái hào phóng hỗ trợ. Hắn, cái này đệ đệ, bình thường tìm hắn hỗ trợ, hắn không thèm để ý tới a, nhân ra cô nương có việc muốn nhờ, hắn chạy so với ai khác đều mau, rõ ràng là trọng sắc nhẹ đệ. Mấy ngày này, Sở Tam thiếu ra đều ở điều tra cẩn thận, cần phải đem kia cô nương đào ra. Vốn dĩ một chút manh mối đều không có, kết quả Cố thiệp ở trên phố, hướng sở đại tướng quân nói lời cảm tạ Sở đại tướng quân cân nhắc sở thiếu ra không chuẩn thật huynh mộ cố nhị cô nương, liền tính không huynh mộ, ít nhất hai người cũng là quen biết đã lâu, bằng không cũng sẽ không đem cháu ngoại trai phó thác cho hắn đưa, chỉ là ra mặt mỏng, không muốn thừa nhận thôi. Biết rõ ràng, sở đại tướng quân cũng không muốn làm điểm cái gì. Ai ngờ, hôm nay một dương hầu tiến cử cố thiệp, tuy rằng hương quốc công cùng binh bộ thượng thư giúp ngụy quốc công, nhưng là hắn tiến cử tấu đều đưa lên đi Liền tính bọn họ lâm trận phản chiến, hắn không thể từ bỏ a vạn nhất hoàng thượng đáp ứng rồi đâu, không mở miệng, kia chính là một chút hy vọng đều không có. Sở đại tướng quân cân nhắc cố ra dòng roi không cao, lấy minh lan thân phận xứng sở thiếu ra là kém không ít, có thể đi lên trên một thăng cũng là tốt, còn nữa, hắn đối ngụy quốc công phủ tam lão ra không có gì hảo cảm, đến nỗi cố thiệp làm người như thế nào, hắn không biết, nhưng hắn nữ nhi có thể vào sở thiếu ra mắt, nói vậy ra giáo thực hảo, thân cha lời nói và việc làm đều mẫu mực tất sẽ không kém. Sau đó, hắn liền đứng ra tiến cử cố thiệp. Này rõ ràng chính là cái ô long, lại còn không ai biết đây là cái ô long. chương 38 ngoài ý muốn. Mà sở đại tướng quân đứng ra tiến cử cố thiệp, mọi người đều cho rằng cố thiệp cùng sở đại tướng quân quan hệ không tồi, lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Hơn nữa hắn lại thăng quan, tới chúc mừng đồng liêu nối liền không dứt. Cố thiệp không kịp nhiều lời, liền đi tiền viện chiêu đái tới chúc mừng đồng liêu. Đầu tiên tới chính là binh bộ tả Thị Lang Tiến vào trước chúc mừng, sau đó khiến cho cố thiệp về sau nhiều chiếu cố hắn. Nay một tiếng chiếu cố, làm cố thiệp cả người vô lực, vội nói, ta mới vào binh bộ, còn thỉnh trình đại nhân nhiều chiếu cố ta mới là. Trình đại nhân chụp hắn bả vai, nói, cố đại nhân lời này sai rồi, ngươi có sở đại tướng quân che chở, nơi nào dùng đến ta chiếu cố, nên là ngươi chiếu cố ta mới là a Về sau đại gia cùng tồn tại binh bộ cộng sự, ngươi ta lại chỉ có tả hữu chi phân, nên thân hậu chút mới là. Cố Thiệp giở khóc dở cười, hắn cùng Sở Đại tướng quân không có đại gia tưởng như vậy quan hệ hảo, hắn này quan thăng thật sự là mơ màng hồ đồ. Hôm nay tới chúc mừng hoặc là là cùng cố Thiệp quan hệ tốt, hoặc là là thừa cơ đánh hảo quan hệ. Ngay hôm sau, tới chúc mừng người càng nhiều, một thị vội đầu góc choáng váng, tuy rằng mấy ngày này khí sắc hảo chút, nhưng cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn, đứng dậy khi đều có chút đầu váng mắt hoa. Đại thái thái trong lòng khó chịu nhị phòng tháng trước, nhưng như vậy không vui, còn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lao thái gia cùng Lao phu nhân cao hứng hỏng rồi, nàng dám lộ không mau sao. Không những không thể lộ, lại còn có đến tích cực chiêu đãi khách cửa, nàng mới là tỉnh ninh bá phủ đại phòng tức phụ, vốn dĩ liền cùng một thị tranh nội viện quản gia quyền, quyết không thể ở thời điểm này làm nàng phát triển an toàn. Sau này nhắc tới tỉnh ninh bá phủ, đại gia chỉ biết một cái cố nhị thái thái, không biết nàng cố đại thái thái. Một thị tiếp đón những cái đó các phu nhân, Minh Lan tắc đổi những cái đó cùng nhau tới tiểu thư khuê các Bồi các nàng dạ hoa viên ngắm hoa, may mà tới người cũng không nhiều, trong phủ tỉ mội lại nhiều, bằng không nàng thật đúng là ăn không thiêu. Kiếp trước, phụ thân ở kế thừa Tĩnh ninh bá tước vị phía trước, cũng không có thăng chức quá, kế thừa lúc sau, không đến một năm, liền xảy ra chuyện. Đại phòng thừa tước, lúc sau bình bộ thanh vân, nàng xẻ ra chuyện thời điểm, đại lao ra đều ngồi vào công bộ thượng thư vị trí thượng. Đại lao gia mưu hoa công bộ thị lang vị trí, nàng không phải không sinh quá từ giữa làm khó dễ ý tưởng. Nhưng là có thể giúp nàng chỉ có cứu cứu một dương hầu một người, nàng không dám khai cái này khẩu, bằng không nếu là tổ phụ tổ mẫu đã biết, này trong phủ đã có thể không cắt nàng nơi dừng chân, nàng chỉ có thể từ từ mưu tính. Không nghĩ tới, nàng cái gì cũng chưa làm, đại bá phụ công bộ thị Lang vị trí cư nhiên bay, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ Tới chúc mừng người rất nhiều, có chút thân phận tôn quý tỷ như quốc công phủ, quận vương phủ linh tinh, cố thiệp tuy rằng là binh bộ thị Lang nhưng quan giai cũng không tính cao, còn không đáng ngợn sức. Nhưng hắn tiền đồ cũng không thể khinh thường, này đây đều phái quản gia đưa phân hạ lệ ý tư ý tứ, đó là liền ngụy quốc công phủ đều phái quản sự tặng hạ lễ tới. Tới rồi ngày hôm sau buổi chiều, tới chúc mừng khách hứa thiếu, một thị cuối cùng có thể nghỉ một hơi thời điểm, Nghĩa An Hầu Phu Nhân tới, nàng cũng là tới chúc mừng, nhưng một thị không muốn thấy nàng, chỉ nói mệt, hồi u lan nguyện nghỉ tạm. Đại thái thái chiêu đại Nghĩa An Hầu Phu Nhân, Nghĩa An Hầu Phu Nhân có chút trở dạ cố đại lao ra sai thất công bộ thị Lang vị trí chính là nàng dở cho quỷ. Nàng không phải hảo tính tình người, Minh lan khí nàng thiếu chút nữa ngất xịu đi, nàng sao có thể ước gì cố ra hảo đâu, tuy rằng mình nếu là làm lại bộ thượng thư giúp đại lao ra tranh công bộ thị lang vị trí, nhưng lại bộ thượng thư cũng là biết nàng bị khinh bị sự, đối với cố ra bá chiếm nàng tôn nhi không còn sự, cũng tức giận thực. Ngay đó, ở ngự thư phòng, Hoàng thượng muốn xác định ai tiếp nhận chức vụ công bộ thị lang vị trí, có người đứng ra tiến cử ngô đại nhân. Lại bộ thượng thư liền nói ngô đại nhân năng lực không tồi. Liền nói này một câu, hoàng thượng liền định ra ngô đại nhân, chỉ cần lại bộ thượng thư lại khuyết đại lao ra vài câu, công bộ thị lang vị trí đã có thể tới tay. Những việc này, lại bộ thượng thư chào hỏi, không ai sẽ ra bên ngoài nói, lại quá chút thời gian, đêm này tin tức ra bên ngoài tiết đi ra ngoài, cố gia đại phòng cùng nhị phòng nhất định sinh hiểm khích ra tới, đến lúc đó không cần nàng ra tay, đều có người giúp nàng giáo hấn minh lan. Nhưng là, cao hứng không một ngày, Cố thiệp thăng chức So với công bộ thị lang, binh bộ thị lang càng nổi tiếng A, muốn tính ninh bá phủ tuyển, cố lao thái gia khẳng định sẽ tuyển binh bộ thị lang, nàng cùng lại bộ thượng thư thế nhưng vô tình giúp cố ra một đại ân. Nghĩa an hầu phu nhân nội tâm buồn bực, cũng không biết có thể với ai nói, cố thiệp leo lên sở đại tướng quân, hơn nữa một dương hầu, nàng ghi hận minh lan, kéo cố ra chân sau sự chỉ có thể vĩnh viễn lạn ở trong bụng. Nghĩa an hầu phu nhân ổn định tâm thần, cười khuyên đại thái thái nói. Lúc này đây Đại Lao gia không có thể thăng chức là đáng tiếc, nhưng sau này không phải không có cơ hội tốt, ta sẽ nhiều giúp đỡ Đại Lao gia ở lại bộ thượng thư trước mặt nói chuyện. Bị chẳng hay biết gì đại thái thái liên thanh hướng người khởi sướng nói lời cảm tạ. Mục thị không gặp Nghĩa An Hầu phu nhân, nhưng Nghiệp An Hầu phu nhân yêu cầu trông thấy Mẫu Ca Nhi, Mục thị vô pháp cự tuyệt, liền làm bà vụ ôm Mẫu Ca Nhi tới gặp nàng. Nghĩa An Hầu phu nhân còn mang theo không ít Mẫu Ca Nhi thường dùng đồ vật tới, chờ Mẫu Ca Nhi ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi, Nàng mới đứng dậy cáo tử. Từ biết thăng trước, tới chúc mừng liền nối liền không dứt, lúc này cuối cùng là không xuống dưới, Cố Lao Thái ra cùng Cố Thiệp Thương nghĩ nên như thế nào hướng Sở Đại tướng quân nói lời cảm tạ. Hắn có thể thăng trước Mục Dương hầu khẳng định là muốn tạ, nhưng Sở Đại tướng quân càng muốn tạ, vốn gì trước tiên nên đưa hạ lễ đi Sở ra chỉ là bọn hắn liền Sở Đại tướng quân vì cái gì giúp Cố Thiệp cũng chưa lộng minh bạch, cũng không có tìm được thích hợp hạ lễ, hơn nữa vội vàng xa giao, lúc này mới trì hoãn. Những việc này, Lão Phu Nhân mặc kệ, cũng không sen mồm, nàng tâm tình hảo, lại là tin Phật người, liền phân phó Đại Thái Thái nói, cố ra nhiều năm không có như vậy hỷ sự, ngày mai lại là 15, ta muốn đi chùa Đại Thiền lễ tạ thần, làm người chuẩn bị xe ngựa. Đại Thái Thái giật mình, Lão Phu Nhân muốn đích thân đi. Lão Phu Nhân trong tay Phật Châu Khải, khuôn mặt từ ái, ta cũng có hơn nửa năm không đi chùa Đại Thiền, lúc này đây, ta phải tự mình đi dâng hương. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Minh Lan đã bị nha hoàng riêu tỉnh, tỉnh lại khi, mắt buồn ngủ mông lung, mở to đều không mở ra được. Bích Châu cười nói, cô nương mau rời giường, canh giờ không còn sớm, còn phải đi chùa đại thiền đâu. Minh Lan đánh ngáp xuống giường, bên ngoài, Hồng Anh cùng tuyết lê bưng theo đồng tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt. Hồng Anh vẻ mặt tươi cười, nàng cùng Bích Châu là Minh Lan đại nhà hoàn nàng dưỡng thương mấy ngày này, đều là Bích Châu đi theo Minh Lan ra vào, lúc này đây đi chùa đại thiền, nên đến phiên nàng đi theo. Đối bọn Nha Hoàn tới nói, có thể đi theo cô nương đi ra ngoài tham gia yến hội, đi dạo phố, dạo hội chùa là hạnh phúc nhất sự, trừ bỏ tiền tiêu vặt cao ở ngoài, đây là khích lệ Nha Hoàn hướng lên trên bỏ chí yếu một nguyên nhân. Trước kia, Hồng Anh cùng Bích Châu, Minh Lan càng thích Hồng Anh, nói ngọn, tay chân linh hoạt, bất luận là trang điểm vẫn là hóa ngạch trang đều so Bích Châu thắng một bậc, nhưng là hiện tại, nàng càng thích Bích Châu. Dựa mặt lúc sau, Minh Lan làm Bích Châu giúp nàng trang điểm, Hùng Anh ở một bên đều chân tay luống cuống lại xem Minh Lan rửa mặt sau, Ngạch Trang còn ở, liền nói: "Cô nương ban đêm ngủ, ngạch trang như thế nào không tẩy rớt?" Chương 39 trang đấy. Bích Châu giúp Minh Lan trải đầu, mặc phát nồng đầm nhu thuận như tơ lụa, Bích Châu một bên sơ một bên nói: "Cô nương thích ngọn lửa ngạch trang, ngại mỗi ngày trọng họa phiền thoái, liền dùng một loại đặc thù thuốc màu cấp họa thượng, 1-2 năm đều sẽ không biến mất." Hồng Anh vẻ mặt thất vọng biểu tình. Trang điểm xong, liền ăn cơm sáng. Lão phu nhân lễ trong Phật, mùng 1-15 đều ăn chay. Hôm nay lại đi chùa đại thiền lễ tạ thần, càng là ăn chay, một bản tất cả đều là tố. Dung một chén cháo, hai cái tiểu màn thầu, Minh Lan liền đứng dậy đi trường tùng viện. Hồng Anh đi theo nàng ra cửa, Minh Lan liền nói, ngươi thương còn không có hảo toàn, đại ở trong phủ dưỡng thương đi. Hồng Anh hốc mắt đỏ lên, nàng thương dưỡng nhiều ngày như vậy, đã sớm hảo toàn, cô nương là không thích nàng sao, vẫn là mấy ngày này nàng không ở trước mặt hầu hạ, bị Bích Châu tế không có vị trí. Bích Châu liền cao hứng. Muốn xoay người về phòng lấy chút tiền, không chừng ở chùa Đại Thiền nhìn chúng cái gì muốn mua. Chỉ là nàng quay người lại, Minh Lan liền đem tuyết lê kêu lại đây, ngươi cùng ta đi chùa Đại Thiền. Bầu trời đột nhiên rất bánh có nhân, đem tuyết lê tạm tròn váng, cao hứng không khép miệng được, sáng ngời hai mắt con thành tiểu ngược nhà, sợ Minh Lan đổi ý dường như, kêu đầu điểm liền giống như gà con mổ thóc. Bích Châu trên mặt cũng chẳng ngập thất vọng, cô nương không cho Hồng Anh đi theo, là sợ nàng thường chưa hảo toàn, nàng lại không bệnh không đau Cô nương vì cái gì không cho nàng đi theo chùa đại thiền, ngược lại làm tuyết lê đi theo. Hồng Anh còn tưởng rằng Bích Châu đoạt nàng vị trí, trong lòng không thuận, lúc này thấy Minh Lan cũng không làm Bích Châu đi theo, trong lòng dễ chịu nhiều. Minh Lan rất muốn Bích Châu cùng nàng đi chùa đại thiền, nhưng kiếp trước Bích Châu chính là ở chùa đại thiền ra sự, nàng trong lòng kiên kỵ, nếu có thể, nàng đời này đều không nghĩ Bích Châu đi chùa đại thiền. Minh Lan cất bước đi phía trước đi, tuyết lê tung ta tung tăng đi theo phía sau. Ở Tùng Việt cửa Minh Lan đụng phải cố âm Lan các nàng, một đám đều trang điểm cảm giác mới mẻ, đảo không giống như là đi cầu phúc, càng như là đi tham gia yến hội. Minh Lan đem các nàng trang điểm xem ở trong mắt, các nàng cũng đem Minh Lan từ đầu đến chân thẩm đạc một lần. Cố âm Lan cười nói, nhị tỷ tỷ ngọn lửa ngạch trang họa cũng thật xinh đẹp, nhưng người mấy ngày nay đều là này giả dạng, chúng ta đều nhìn chán vị, khó được đi chùa đại thiền, người đều không đổi cái trang điểm. Minh Lan vuốt giữa trán cười nói, này ngọn lửa ngạch trang không phải dùng chu sang họa. Một hai năm đều khó tiêu lui, ta tưởng đổi đều đổi không được. Cố như Lan kinh ngạc, nhị tỷ tỷ dùng cái gì họa, như vậy khó tẩy rớt. Minh Lan nút mai, ra vẻ nhẹ nhàng, hiện tại hối hận cũng đã chậm, đều họa lên rồi, cũng may là ta thích nhất ngạch trang, bằng không ta thật không biết làm sao bây giờ hảo. Nàng nói như vậy, cố âm Lan cười trộm, ngọn lửa ngạch trang là Mỹ, nhưng thứ gì xem lâu đều chẳng ấy, phỏng trừng quá cái một hai năm, ngọn lửa ngạch trang nên là nàng ghét nhất ngạch trang trí nhất. Mấy người vừa nói vừa cười vào nhà, trong phòng, tứ phòng thái thái đều ở. Nhưng là đại thái thái không đi, nàng đến lưu tại trong phủ, vạn nhất tới cái khách gì đó, cũng có người tiếp đón. Tiên viện nha hoàn tới bẩm báo nói xe ngựa chuẩn bị thỏa đáng, tứ thái thái liền đỡ lao phu nhân đứng lên. Minh Lan đi theo mục thị bên người, hỏi, nương, như thế nào triệu mụ mụ không đi theo? Mục thị vỗ Minh Lan đỡ tay nàng, nói, triệu mụ mụ đi thôn trang thượng cho ngươi cửu mội mội tặng đồ đi. Vốn dĩ mục thị cũng phải đi, chỉ là lao phu nhân lâm thời này lòng tham muốn đi chùa đại thiền, lại là bởi vì cố thiệp thằng quan đi lễ tạ thần, nàng phát không khai thân, chỉ có thể làm triệu mụ mụ đi một chuyến. Nguyên bản đều là đầu tháng phái người cấp cố Vân Lan tặng đồ đi, lúc này đây đi, là mục thị không yên tâm, lâm thời quyết định đi, Minh Lan đột nhiên đi nghĩa an hầu phủ thăm mậu ca nhi, trong lúc vô tình phát hiện hắn bị người làm tiện, cố Vân Lan ở thôn trang thượng, mục thị để ý những cái đó nha hoàn bà tử nhân cơ hội khi dễ nàng làm triệu mụ mụ lạng yên không một tiếng động đi, đánh một cái trở tay không kịp. Minh Lan chưa nói cái gì, triệu mụ mụ chính là lâu lâu chạy, cũng chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị tận gốc, nàng còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào đem cố vân Lan từ thôn Trang Thượng tiếp trở về đâu, chỉ là suy nghĩ mấy ngày, đều không có cái gì ý kiến hay. vai vị thái thái ngồi nhuấn kiệu, Minh Lan các nàng tắt ngồi xe ngựa, chiều chùa Đại Thiền xuất phát. Hơn một canh giờ sau, xe ngựa mới đến chùa Đại Thiền nơi vọng Long Sơn chân núi. Sở dĩ xưng là Vọng Long Sơn là bởi vì đứng ở chùa Đại Thiên hướng nơi xa xem, mưa bụi mông lung hết sức, núi xa phảng phất một cái cự long, khi thế rộng dãi, Vọng Long Sơn ba chữ vẫn là thái tổ hoàng đế ban cho danh. Chùa Đại Thiên hương khói cường thịnh, lui tới khách hành hương nối liền không dứt, hiện giờ sớm đã bắt đầu mùa đông, tuy rằng thời tiết không lạnh, nhưng khác trên núi lá cây điều tàn, Vọng Long Sơn lại một mảnh nồng đậm, vạn năm trường thanh. Chùa Đại Thiên liền thấp thoáng ở trời xanh cổ thụ chi gian, ngàn năm cổ tháp Trang nghiêm túc mục, không cốc phản âm, gột rửa người tâm linh. Vừa đến giữa sườn núi, Minh Lan đã nghe đến từ chùa nội bay ra đàn hương, cực nhỏ dễ ngửi. Không xa trống trải chỗ còn lại là một cái chợ, người bình thường liền không ít, phùng mùng một, 15 người liền càng nhiều. Xuống xe ngựa, đại gia đi bộ đi phía trước, bỏ thật dài bậc thang, liền đến đại hùng bảo điện trước. Trống trải trên mặt đất, một ba người ôm hết đại đồng lò, hoa văn cổ xưa, bên trong châm khách hành hương người cắm hương, huân hương hương lượn lờ, trọng hướng tận trời. Tĩnh ninh bá phủ muốn tới dân hương, đại thái Thái sớm phái người tới chào hỏi, trước tiên bị hảo cơm chay. lão phu nhân vào điện, quỳ gối mấy trượng cao tượng phật trước, thành tâm nhậm kinh, lão phu nhân lúc sau là một thị các nàng, lại mặt sau mới là Minh Lan mấy cái. lão phu nhân mỗi ngày lên, phải quỳ bái 15 phút, ngủ trước lại bái, thường xuyên quỳ, tư thái là thành tín nhất. Minh Lan chờ tiểu bối, nào quỳ quá lâu như vậy à, trừ phi là phạt không phải quỳ đã, quỳ không được trong chốc lát, liền cảm thấy đầu gối nhức mỏi. Nhịn không được tưởng xoa đầu gối, lại còn không dám lộn xộn 15 phút sau, chờ Lao Phu Úi Nhân đứng dậy, các nàng mới có thể lên. Không thể quý lâu lắm, bên ngoài còn có khác khách hành hương muốn vào tới cầu Phúc Đâu, trừ phi là Hoàng thượng Hoàng hậu, còn có một ít thân phận tôn quý Vương Phi, nếu không chùa Đại Thiền là sẽ không không cho phép mặt khác khách hành hương tới. Ở đại điện quý lệ, quên tiền nhang đèn, chùa Đại Thiền còn an bài sư phụ cấp lão Phu Úi Nhân giảng kinh, đây là nhất buồn thể cũng may lão Phu Úi Nhân chỉ cần một thị các nàng bồi. Không, câu thúc Minh lan các nàng, làm các nàng chính mình đi chơi, hơn nửa canh giờ sử dụng sau này cơm chay, sau đó liền khởi hành về cố ra. chua đại thiên phong cảnh tú Mỹ, lớn nhỏ cảnh điểm, chừng 18 chỗ nhiều, một ngày đều dạo bất quá tới, hướng chi các nàng chỉ có không đến một canh giờ. Cố âm lan các nàng đối phong cảnh hứng thú thiếu thiếu, đối phía dưới chợ càng cảm thấy hứng thú, cùng cố tuyết lan còn có cấu ngọc lan đi chợ dạo đi. Cố như lan tắc cùng mình lan một chỗ, tính toán khắp nơi đi một chút. Chùa đại thiền trừ bảo đại hùng bảo điện ở ngoài, còn có thiên điện, sau điện, còn có cung khách hành hương nghỉ chân thiện phòng, luận lớn nhỏ, trừng tĩnh Linh bá phủ như vậy đại. Chùa đại thiền, không nói mỗi tháng đều đến đây đi, một năm tổng muốn tới cái 7 tám hồi, này đây nhưng cái đó nhân duyên thụ, đầu tiền đồng hướng nguyện, vướt giải lùa rực rỡ, viết nguyện vọng. Các nàng đều chơi qua, thậm chí chơi qua vài lần. Nhìn đến người khác chơi khi, Minh Lan nhắc không nổi cái gì hứng thú tới, nhưng thật ra tuyết lê. Vẫn là lần đầu tiên tới, nhìn cái gì đều mới lạ. Hai người đi phía trước đi, một bên ngắm phong cảnh, một bên trò chuyện thiên. Cố như Lan thấy Minh Lan đi phương hướng, liền nói, nhị tỷ tỷ đây là muốn đi xem thiết tiểu. Chương 40 chúng độc Minh Lan cười nói, lúc này đây không xem, ta tính toán quá thiết tiểu. Cố như Lan mở to hai mắt, ngươi thật dám qua đi à, ta cũng không dám, quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là đường đi đi. Minh Lan tắt nói, địa phương khác, chúng ta đều chơi qua liền thiết kiểu không đi rồi. Cố như Lan rổ miệng, có chút khít đảm. Minh Lan cười nói, nếu không ngươi mang nha hoàng đi chợ chơi, ta mang tuyết lê đi xem. Cứ như vậy bỏ xuống ngươi, nhiều không hảo à cố như Lan lắp đầu. Minh Lan xinh đẹp cười, hạo sỉ con mắt sáng, có cái gì không tốt, ta vài lần nghĩ tới thiết kiểu cũng chưa dám cất bước. Lúc này đây, ta tưởng thử đi vừa đi, bên kia phong cảnh nghe nói cực mỹ, ngươi ở thiết kiểu chỗ chờ ta, còn không biết phải đợi bao lâu đâu. Cố như Lan nghĩ nghĩ Nói, vậy ngươi tiểu tâm chút nhi. Minh Lan ngật đầu, cố như Lan với tay, liền mang theo hương Lan quay đầu lại, còn vài lần quay đầu lại thân tới nhìn xung quanh, vừa lúc Minh Lan cũng xem nàng, xua tay nói, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Chờ cố như Lan đi rồi, tuyết lê liền nhịn không được nói, cô nương thật sự phải đi thiết kiểu sao. Nàng tuy rằng vẫn là lần đầu tiên tới chùa đại thiền, nhưng là kia thiết kiểu nàng là biết đến, Hồng Anh cùng Bích Châu đều đề qua, thiết kiểu là đường ngang một cái khê suối nước rất sâu, thực chảy xiết, mặt trên nghe nói là một cái đại thác nước, chỉ là đường núi gặp gền, minh lan các nàng không có đi lên. Kia thiết kiểu có 7-8 mét trường, liền hai điều xích sát, trung gian đắp tấm vắng gỗ, người đi lên đi, xích sắt lung lay, nhát gan đều sẽ dò khóc. Nàng sẽ không như vậy xui xẻo, lần đầu tiên cùng cô nương tới chùa đại thiền, liền phải quá thiết kiểu đi, nàng lá gan cũng rất nhỏ a a a. Đi phía trước đi chăm tới bước, liền nghe được tiếng nước, lại đi rồi một lát Mới nhìn đến thiết kiểu Nhìn đến kia thiết kiểu Tuyết lê hai chân liền run rẩy Thiên Minh Lan vẻ mặt hương phấn Nàng sớm nghĩ tới thiết kiểu Chỉ là trước sau hạ không được quyết tâm Lúc này đây, nàng nói cái gì cũng muốn đi một chuyến Nàng đem khăn thêu tắt trong lòng ngực Nắm xích sát, chân mại hướng tấm vắn gỗ Cô nương, ngươi thật sự muốn qua đi a Tuyết lê nóng nội nói Minh Lan quay đầu lại cười nói Ngươi không dám Tuyết lê rổ miệng, nàng đương nhiên không dám Cái này mà không chỉ có có thủy còn có đại thạch đầu đâu, một không cẩn thận ngã xuống đi, không bị chết đuối cũng sẽ tạp không nhẹ à, nhưng nàng là nha hoàn, cô nương đều đánh bạo đi phía trước đi rồi, nàng có thể không đi theo sao. Chết thì chết đi. 14 năm sau, lại là một cái hoạt bát tiếu lệ hảo nhà hoàn. Phi phi, kiếm sau nàng mới không cần làm nha hoàn đâu. Thâm hô một hơi, tuyết lê theo sát mình làn phía sau. Hai chủ tớ bước chân tập tính đi phía trước đầu đi, bắt đầu còn tốt một chút, chờ đi đến trung gian thời điểm. Tâm đều nhắc lên, lại đi phía trước đi, ly bên bờ càng gần, tâm liền càng nhẹ nhõm. Các nàng thật sự quá thiết yếu. Trở về, nàng nhất định phải cùng Bích Châu tỷ tỷ khoe khoang, nàng liền nói nàng lá gan so nàng đã đi, nàng hiện tại hoài nghi cô nương không cần Bích Châu tỷ tỷ đi theo, lại đem nàng kéo lên, không chuẩn chính là nhìn chúng nàng gan lớn duyên cớ. Tới rồi thiết kiệu bên này, Minh Lan một viên treo tâm buông xuống, chỉ cảm thấy ánh nắng tươi sáng, tâm tình phá lệ sảng khoái. Đây là nàng vẫn luôn muốn làm mà không có làm sự. Nếu như vậy một chút tiểu khó khăn nàng đều khắc phục không được, con đường phía trước còn đi như thế nào đi xuống. Vui sướng bước chân, Minh Lan đi phía trước đi, thưởng thức này một chỗ phong cảnh. Thấy nơi xa có đỉnh hóng gió, Minh Lan đi rồi hồi lâu, chân có chút toan, liền qua đi nghỉ một lát, thiếu mục nhìn về nơi xa, bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Tuyết lê mọi nơi nhìn xung quanh, thấy nơi xa có giã lê, tuy rằng chỉ có mấy cái, nhưng nàng hai mắt tức khắc thả quang, chỉ cảm thấy miệng lươi sinh tân, chân liền mại qua đi. Cây lê có chút đại, tuyết lê nhảy dựng lên đều với không tới, nhưng sinh vì một cái đồ tham ăn, quả lê liền ở trước mặt treo lại ăn không được, đó là không thể chịu đựng Tuyết lê loát khởi vân tay háo, bắt lấy thụ bò đi lên, nửa ngày không thành công, đảo đem nàng váy thưởng cấp quá phá, khí nàng kêu to. Minh Lan còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền thấy nàng cùng kia cây ràng co, bò đi lên, ở trên cây chiều Minh Lan với tay, phe phẩy trong tay lê nói, cô nương, này quả lê như ngọt. Minh Lan bật cười. Nàng nhớ tới tuyết lê mới tới Lưu Sư Nguyễn, vì trên mặt đất cho nàng chào hỏi, đôi mắt ngắm bên người nàng trên bàn nhỏ một bên tuyết lê, đôi mắt đều sáng lên bộ dáng Nàng liền cho nàng đặt tên kêu tuyết lê, còn thưởng nàng một cái tuyết lê, cao hứng nàng thần thái phi dương. Bất quá, kia tuyết lê nàng không bỏ được ăn, đặt ở trong phòng nghe mùi hương, sinh sôi cấp gác hỏng rồi. Người tiểu tâm chút mình lan sợ nàng quăng ngã, dặn dò nói. Tuyết lê vội nói, không có việc gì, ta cấp cô nương trích cái đại Nàng hướng lên trên bò, muốn Minh Lan nói, leo cây có thể so quá thiết kiểu khó nhiều, tốt xấu quá thiết kiểu nàng còn dám thử một lần, leo cây nàng tưởng cũng không dám tưởng, mới vừa rồi nàng nói coi ăn, tuyết lê phòng trừng đi sẽ càng gan lớn chút. Tuyết lê thật vất vả mới với tới tuyết lê, khó khăn lắm trộm trong tay, lại vô tình đôi mắt một phiết, nhìn thấy nơi xa nằm cá nhân. Nàng nhất thời ngây người, thiếu chút nữa không từ trên cây ngã xuống, nàng quay đầu lại nhìn Minh Lan, nói, cô nương, bên kia có người hôn mê. Minh Lan ngẩn ra, cất bước lại đây, tuyết lê đem giã lê lấy hảo, từ thụ trượt xuống dưới, này vừa trượt, trên người mới làm siêm y chẳng những dơ còn phá, tuyết lê đau lòng tâm đều chịu chịu. Đây chính là nàng trước đó không lâu mới làm tốt tân y dài phục à, này một thân siêm y dài đều có thể đổi thật nhiều trái cây, nàng như thế nào thế nhưng làm chút chuyện ngu xuẩn A Tuyết lê hận không thể đem giã lê quăng ngã, nhưng không bỏ được, siêm y dài đều phá, ở đem trái cây ném, nàng liền càng mất nhiều hơn được. Lúc này còn có thể có giã lê, là các nàng vận khí tốt. Liên ở bên kia tuyết lê đuổi theo, cấp Minh Lan chỉ lộ. Bên này cỏ dại có chút thâm, nhưng đi phía trước đi rồi vài chục bước, nét liền nhìn đến một mặt bóng người ngã trên mặt đất. Minh Lan tiến lên vừa thấy, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào lại là hắn? Này nam tử không phải người khác, đúng là phía trước giúp Minh Lan đưa mẫu ca nhi hồi phủ sở thiếu ra. Kiếp trước Minh Lan đã cứu hắn, không nghĩ tới lúc này đây ra tới. Lại nhìn đến hắn ngã trên mặt đất Hơn nữa cánh môi phát tím Cùng kiếp trước bệnh trạng giống nhau Hiển nhiên là trúng độc Hắn như thế nào dễ dàng như vậy trúng độc à? Minh Lan cảm thấy hắn có chút mệnh khổ Này nam tử lớn lên cũng thật đẹp Tuyết lê hâm mộ nói Lại có chút lo lắng Hắn sẽ không chết đi Sao có thể sẽ chết đâu Mấy tháng sau hắn còn muốn trúng độc một hồi đâu Nào dễ dàng như vậy liền chết Bất quá kiếp trước sở đại tướng quân tới cửa nói lời cảm tạ lúc sau Còn từng gặp qua hắn hai lần Sau lại nàng liền không tái kiến quá hắn, phòng trừng là trúng độc quá sâu, không có thể cứu sống lại đây. Nghĩ đến lúc trước hắn giúp nàng gọi, Minh Lan còn nghĩ tái kiến hắn, hảo hảo cùng hắn nói lời cảm tạ, lại huyền chuyển nhắc nhở hắn nào một ngày sẽ trúng độc, kia một ngày tốt nhất đừng ra cửa, tránh đi chút, ai ngờ đến tái kiến hắn, hắn đã trúng độc. Thâm hô một hơi, Minh Lan ngồi xổm xuống dưới. Tuyết lê không biết nàng muốn làm cái gì, các nàng khẳng định là không có biện pháp cứu nam tử, chỉ có thể gọi người tới cứu hắn. Nàng đang muốn nói chuyện, lại thấy Minh Lan đem nam tử đầu khẽ nâng, đem hắn miệng vẻ ra, lại đem chính mình ngón tay rào phá, đem huyết tích đến trong miệng hắn đi. Như vậy, tuyết lê mặt đều vằn mẹo, cô nương đây là muốn làm cái gì A Minh Lan tệ không ít huyết ra tới, đầu ngón tay đau nàng đầu đổ mồ hôi lạnh. Thấy không sai biệt lắm, nàng dùng khăn thêu đem đầu ngón tay huyết lo, lại từ túi tiền cầm điểm thuốc bột bôi lên. Tuyết lê ngốc ngốc nhìn nàng, tái kiến nam tử khi, cảm thấy nam tử phát tím cánh môi hồng nhọn chút, pha kinh ngạc Cô nương, người huyết, chương 41 tín vật, ta huyết có thể giải độc, việc này không cần nói cho người khác. Tuyết Lê liên tục gật đầu, kinh ngạc nói, vì cái gì cô nương huyết có thể giải độc. Không trách Tuyết Lê kinh ngạc, việc này đích xác gọi người kinh ngạc, nhưng nàng huyết sở dĩ có thể giải độc, đều không phải là là trời sinh, toàn nhân nàng sinh ra liền bị một thái phu nhân ôm hồi phủ, phao 3 năm thuốc 8, bách độc bất xâm, này đây, nàng huyết có thể giải trăm độc. Trước kia không rõ vì cái gì Thái Phu nhân duy độc hầu ái nàng, lá thư kia, làm nàng minh bạch một vài. Bởi vì nàng có thể sống lại một đời, nội trạch việc xấu xa, hạ độc là nhất thường thấy kỹ xảo, nàng bách độc bất xâm, mới sẽ không trúng kế, cũng sẽ không bởi vì người khác hại nàng, mà tâm sinh đoán hận trả thủ, làm chính mình trên tay dính đầy màu tươi. Ba cấu ngoại làm nhiều như vậy, chính là hy vọng nàng chịu đựng đời trước, sống lâu lâu, bởi vì biết đến càng nhiều, này một đời địch mình ta ám, mới có thể sống càng tốt. Đáng tiếc, nàng kiếp trước chỉ sống 22 tuổi, nàng khẳng định tiêu bà cấu ngoại thất vọng rồi. Có thể rút vội đều rút, Minh Lan đứng dậy rục rời đi. Chính là đi xa chút, nàng nhớ tới chuyện gì tới, trước mắt sáng ngời, phục lại xoay thân chiều nam tử đi đến. Nàng ngồi sồn xuống, xuống, đem nam tử bên hông meo ngọc bội hái được xuống dưới, noán ngọc xúc thủ sinh ôn, điều khác tinh xảo, tinh xảo đặc sắc, nhìn không tới một kia tỉ vết. Tuyết lê ngốc ngốc nhìn Minh Lan, miệng trương đại khép không được, cô nương, ngư Minh Lan liền biết Tuyết Lê suy nghĩ cái gì, nàng nói, không phải trộm hắn đồ vật, ta tốt xấu cứu hắn một mạng, vừa lúc ta có việc muốn nhờ, này ngọc bội quyển cho là tín vật. Nàng đang lo không biết như thế nào làm Vân Lan từ thôn trang thượng dọn về phủ, này không cơ hội tới sao. Minh Lan đem ngọc bội bên người tàng hảo, thấy Tuyết Lê nhìn nàng, trên mặt nàng đẳng khởi một mạt đỏ hứng tới, chỉ cảm thấy ngọc bội rán áo lót, nàng làn ra một mảnh lửa nóng. Cô nương nhận được hắn. Tuyết Lê nhạy bén bắt giữ đến điểm này, mắt hạnh to Minh Lan nhẹ điểm đầu, nói, hắn chính là sở thiếu gia, lần trước giúp ta đưa mẫu ca nhi hồi phủ. Cô nương, người không phúc hầu. Tuyết lê đánh bạo nói, nhân ra sở thiếu gia giúp nàng vội ở phía trước, sở đại tướng quân lại ở lao ra thăng quan khi giúp đại ân, báo đắp đều không đủ đâu, nàng cứu người là buồn phận, còn bắt người ngọc bội muốn người báo ân, thật là không nên. Minh Lan chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này nha hoàn nói nàng không lương tâm dường như, nàng không phải cùng đường, bất đắc dĩ mà làm chi sao. Sau này có cơ hội, nàng nhiều cứu hắn vài lần là được, hắn như vậy xui sẹo, nàng có rất nhiều cơ hội còn hắn lăn tình. Thấy Minh Lan thẹn quá thành giận, Tuyết Lê cảm thấy chính mình một cái nha hoàn không nên nghi ngờ chủ tử, vội đem giá lê đưa cho Minh Lan, đừng cái gì không thoải mái cũng chưa phát sinh dường như, nói, "Này giá lê như ngọ", cô nương đến một cái. Minh Lan tiếp, Tuyết Lê thấy còn có mấy cái, liền đem giá lê phóng một cái ở nam tử bên người. Minh Lan hai mắt nhìn trời, nhân ra là sở đại tướng quân trong phủ thiếu gia. Bình thường ăn đều là cống lê, sẽ hiếm lạ một cái dã lê sao. Thấy canh giờ không còn sớm, Minh Lan liền gặm trái cây đi phía trước đi. Tuyết lê theo sát sau đó, nhưng đi rồi vài bước, thấy thảo mạn có thứ gì, liền không lưng nhạt lên. Đó là một khối toái ngọc khuyết, xem lớn nhỏ, ước chừng một phần tư, mặt trên điêu khắc hoa văn, cổ xưa đại khí, đáng tiếc nát, bằng không khẳng định thực đăng giá. Minh Lan liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy kêu ngọc khuyết có chút quen mắt, phản phất ở nơi nào gặp qua, liền tiếp nhìn kỹ vài lần Xác định nghị không ra, lại còn cấp tuyết lê. Tuyết lê liền tắt túi tiền, sau đó đôi mắt lại ngắm đến cây lê thượng, phía trên còn có mấy cái trái cây, mới vừa rồi hẳn là toàn hái được lại cứu người, quá gấp gấp chút. Chủ tớ hai trở về đi, ly thiết kiều không xa, liền nghe được có nói chuyện thanh truyền đến. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói có can đảm quá thiết kiều, này đều đã nửa ngày, ngươi còn quá bất quá đi. Không cần thúc dục nàng, này thiết kiều nhìn liền sợ hãi, nếu sẽ không điểm võ công. Nam tử đều khiếp đảm, húng chi là nữ tử. Nói lời này chính là cái nam tử, hắn lời nói còn chưa nói xong, mặt liền ngân đỏ, bởi vì Minh Lan mang theo tuyết lê liền xuất hiện ở bọn họ trong tầm nhìn. Mọi người xem các nàng, đáy mắt có khiếp sợ. Hiển nhiên, Minh Lan cùng nhà hoàn ở kiểu kia một bên, là từ thiết kiểu quá khứ, khiếp sợ các nàng gan lớn A. Minh Lan thấy một cô nương đỡ thiết kiểu, như là muốn lại đây, liền dừng lại, tính toán chờ nàng lại đây, nàng lại đi. Kìa cô nương thấy nàng phản phất như là thấy được cứu tinh dường như, vội vàng lui ra phía sau một bước nói, các người trước lại đây đi. Minh Lan triều nàng cười, liền đỡ xích sát hướng bên này đi, tuyết lê theo sát sau đó. Phía trước đi, có chút sợ hãi, hiện tại trở về đi, không lúc trước như vậy sợ, nhưng cố tình xảy ra vấn đề. Chính giữa nhất một khối tấm văn gỗ, cũng không biết làm sao vậy, nàng một chân dâm lên đi, xoạch một tiếng nát, may mắn nàng gắt gao bắt lấy xích sát, nếu không thật muốn ngã xuống đi không thể. Nàng khó khăn lắm ổn định thân mình, thật cẩn thận đi phía trước đi, bên kia xem náo nhiệt đều thế nàng nghéo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng càng gọi người vô ngữ vẫn là tuyết lê, mới vừa rồi Minh Lan chân đặc không nàng thân mình đi theo nhóng lên, một cái lê rất trong nước đi, nàng kêu to, ta lê. thì đau xong quả lê, mới phát giác Minh Lan như thế nào thân mình hoảng, chạy nhanh nói, cô nương, ngươi cẩn thận một chút đi. Một câu, liền trương hiện ra nàng đồ tham ăn bản tính, sinh mệnh thành đáng quý, quả lê giới càng cao a Lúc sau, Minh Lan mỗi một bước đều đi cẩn thận, chờ đến bên mở, nàng cảm thấy thân mình đều hư nhực rồi, hù chết nàng. Kia chuẩn bị quá thiết tiểu cô nương nhìn Minh Lan, đáy mắt mang theo ba phần sợ hãi cùng 7 phần cảm kích nói, mới vừa rồi làm ta sợ muốn chết, may mắn ngươi phản ứng mau, ta nếu là đi trước, khẳng định liền rớt trong nước đi. Minh Lan quay đầu lại nhìn đoạn tấm ván gỗ, nói, lúc trước ta đi thời điểm, hai chân giống tấm ván gỗ thượng đều không có việc gì, lúc này mới một lát sau. Tấm ván gỗ liền có vấn đề, thật sự là kỳ quái. May mắn nàng là trở về, không có hai chân cùng nhau dẫm nếu không nàng thật sự sẽ hù chết. Lúc trước nói chuyện nam tử triều Minh Lan chắp tay thi lễ, cô nương là gan cũng thật đại, thật sự gọi người bội phục Minh Lan mặt tường đỏ, nói, ta muốn chạy thiết tiểu suy nghĩ thật lâu, hôm nay mới hạ quyết tâm quá khứ, mới vừa rồi kia mở dọa, ta về sau khẳng định không dám lại đi. kia cô nương tắc cười nói, ta cũng suy nghĩ thật lâu à, nhưng cũng không dám đi. Người tốt xấu đi qua, ta tưởng bên kia phong cảnh khẳng định cực kỳ xinh đẹp. Minh Lan muốn trở về đi, bọn họ bất quá thiết hiểu, liền cùng nhau xoay thân. Kìa cô nương đối bên kia phong cảnh cảm thấy hưng thú cực kỳ, là Minh Lan nói cùng nàng nghe, bằng không nàng luôn là nhớ mãi không quên, nghĩ tới đi lại không dám, cào tâm cả phổi. Cô nương này, Minh Lan nhận thức, nàng là hộ quốc công phủ Lý Gia Tam Phòng Đích Nữ, Lý Bội Giao. Nhưng này thân phận còn không phải nhất hiển hoách, nàng gì là Dung Vương Phi, cô mẫu là Lý quý Phi Biểu ca là Tam Hoàng tử. Nàng đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt, phòng trừng cùng nàng tranh cãi, chỉ có một nhà tỉ muội Lý Quý Phi thân phận thực đặc thù, nàng ở Minh Hiếu Đế làm Tam Hoàng tử cùng Thái tử thời điểm là vợ cả. Đương Kim Hoàng hậu là Chắc Phi, nhưng Minh Hiếu Đế đăng cơ lúc sau, nàng vốn nên thuận Lý Thành Trương làm Hoàng hậu. Ai ngờ Minh Hiếu Đế thế nhưng lập Chắc Phi vi hậu, nàng khuất cư Quý Phi chi vị. chương 42 tương khắc. Lúc ấy lập hậu tên tuổi là mẫu bằng tử quý, Hoàng hậu sinh hạ trưởng tử Hoàng thượng đăng cơ liền lập vì thái tử, nàng liền ngồi lên hoàng hậu chi vị. Nhưng, nhiều năm như vậy, tuy rằng thái tử lập hạ, nhưng tam hoàng tử cùng thái tử chi gian đấu tranh nhưng không một ngày ngừng nghỉ quá, hai người lực lượng ngang nhau, khó phân sản sản như nhau. Nhưng ai ngờ đến, tam hoàng tử bị đấu đã chết không lâu, thái tử cũng hoang, hợp với đã chết hai người nhi tử, Minh hiếu đế chịu không nổi đả kích, một bệnh không dậy nổi, cuối cùng làm triệu rực đăng cơ. Nay một đời, Minh Lan là tính toán bất cứ giá nào một thân cốt cũng muốn hư triệu dược chuyện tốt, cho nên đối cùng triệu hoàng hậu đối nghịch Lý Quý Phi một đảng mạc danh có hảo cảm, này đại khái chính là cái gọi là địch nhân của địch nhân là bằng hữu đi. Những người khác, Minh Lan có nhận thức, cũng có không quen biết, kiếp trước đều không có cái gì giao thoa, cũng không có chú ý quá, nhưng không ngại ngại đại gia vừa nói vừa cười. Đi phía trước đi rồi 15 phút, cố như Lan nhà hoàn hương Lan bước nhanh tiến lên, nói, nhị cô nương, cơm chay đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Minh Lan vừa nghe Liền chiều Lý bộ Giao đám người xin lỗi, chỉ lo nói chuyện thiếm, đã quên canh giờ, ta đi trước. Lý Bội Giao cười khenh khách, cảm thấy Minh Lan thiện nói, làm người hiền lành, không nói chuyện trước lời. Hai trong mắt sáng ngời giống như là nàng thích nhất ngôi sao dường như, thế nhưng sinh ra một loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giấc tới. Nàng nói, ngày khác, ta đi tỉnh ninh bá phủ tìm người chơi. Minh Lan tỏ vẻ hoan nên, nhưng là Lý bộ Giao một bên đứng cô nương liền lao đại không tình nguyện, tỉnh ninh bá phủ dòng roi không cao. Lý bội giao đi tìm nàng chơi là hu tôn hàng quý. Minh Lan hành lễ, liền mau chân đi phía trước đi rồi. Thiện phong chỗ, cố như Lan nhón chân mong chờ, thấy Minh Lan lại đây, bước nhanh chào đón, dưới ánh mặt trời, tiếu lệ trên mặt một đôi mắt sáng ngời như tuyết. Nhị tỷ tỷ ngươi thật quá thiết kiểu. Nàng hỏi. Minh Lan gật đầu, đi qua. Cố như Lan vẻ mặt bội phục ngươi lá gan cũng thật đại, chúng ta mau vào phòng đi, đồ chay đều thượng, liền chờ ngươi. Minh Lan vào nhà. Cô âm Lan nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nhị tỷ tỷ đi chỗ nào chơi, làm chúng ta hảo trở. Minh Lan tiến lên, chiều lao phu nhân hành lễ, nói, tổ mẫu, ta không phải cô ý vãn trở về, mới vừa rồi đụng tới hộ quốc công phủ tứ cô nương bọn họ, liền hàn huyên vài câu, nhất thời cao hứng, đã quên canh giờ. Một chút việc nhỏ, lão phu nhân như thế nào sẽ để ở trong lòng, nàng còn kinh ngạc Minh Lan nhận thức người nhiều đâu, lúc trước thác sở thiếu ra hỗ trợ. Hiện tại lại cùng hộ quốc công phủ tứ cô nương trò chuyện với nhau thật vui, nàng bao lâu nhận được như vậy nhiều người. "Hảo, trước dùng cơm chay đi lão phu nhân vẻ mặt tự ái, còn cấp Minh Lan gấp một chiếc đua rau xanh. Cái bàn trước, bãi đầy thức ăn chay, có tố tam ti, đường dấm ngo sen bài, năm bảo tiên rau, phỉ thúy ngọc quấn, như ý kê thức cao, giấm lưu cải trắng, đỉnh hồ thượng tố, nhất phẩm bách linh ấm, la hán toàn trai." Ước chừng có 18 nói: "Chua đại thiên đồ chay là nhất tuyệt." Sắc hương vị đều đầy đủ, nghe nói chùa đại thiền trưởng ngôn sư phó là tiền triều ngự thiện xuất thân, khám phá hồng trần, cắt tóc vì tăng, nhưng là vẫn như cũ ai nấu ăn, liền ở chùa đại thiền nghiên cứu 108 nói đồ chay, xa gần nổi tiếng. lão phu nhân thực thích ăn chùa đại thiền đồ chay, chỉ cần nàng tự mình tới, liền nhất định sẽ dùng cơm chay, mà la hán toàn chai tất điểm, hàng tiên vị, kiện tì khai vị, cũng là minh lan yêu nhất. Một bữa cơm, dùng nửa canh giờ, ăn xong sau, lại phẩm hương trà. Mọi nơi dạo qua một vòng, mệt mỏi, mới vừa rồi dẹp đường hồi phủ. Lao phu nhân mệt mỏi, hồi phủ lúc sau, đại gia liền đều tan. Minh Lan đỡ một thị hồi hưu lan huyển, lúc đó, triệu mụ mụ đã từ thôn trang lần trước tới, đang ở trong phòng đầu mẫu ca nhi chơi đâu. Nghe được tiếng bước chân chuyển đến, triệu mụ mụ liền đem mẫu ca nhi ôm cho bà Vú nói, trước đi xuống. Nàng như vậy, hiển nhiên là có chuyện cùng mục thị đơn độc nói, Minh Lan không có đi, mà là hỏi, kiểu mội mội có khỏe không? Triệu mụ mụ hốc mắt đỏ lên, mục thị tâm nhắc tới, vội la lên, có phải hay không vân lan xảy ra chuyện gì. Triệu mụ mụ lắc đầu, kiểu cô nương không có việc gì, chỉ là. Có chút lời nói, nàng khó có thể mở miệng, nàng sợ mục thị sẽ báo nổi, chạy tới trường tùng viện cùng lao phu nhân xào lên, muốn đem lục cô nương tiếp hồi phủ tới trụ. Triệu mụ mụ ấp há đúng Minh Lan cũng nóng nội thực, liền nói, triệu mụ mụ, thôn trang thượng sự, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Triệu mụ mụ thở dài. Tiêu nàng như thế nào khai khẩu, nàng có thể nói nàng hôm nay đi thôn trang thượng, nhìn đến cựu cô nương một thân áo vải thô cùng thôn trang tiểu nha hoàn ở ngoài ruộng đầu chơi bùn, cả người dơ hề hề, không điểm bá phủ cô nương bộ ráng, hoàn toàn chính là một cái ở nông thôn dã nha đầu sao, nói ra, chính là cầm đao tử thọc thái thái Tâm A. Nàng biết đó là thôn trang thượng, không thể so ở trong phủ, chính là trong phủ nha hoàn cũng quán sẽ dâm cao phùng thấp, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng làm cựu cô nương cứ như vậy không màng thân phận chơi bùn. Triệu Mụ Mụ lúc ấy liền giận cực, muốn tìm Cố Vân Lan bà Vũ cùng Nha Hoàn. Hai người, một cái đều không thấy bóng người. Nha Hoàn đi dạo phố đi, sáng sớm tinh mơ liền ra thôn trang, chơi không có ảnh nhi, bà Vũ nhưng thật ra không ra thôn trang, nhưng nàng so Nha Hoàn càng quá mức, đang ở trộm hắn tử, nàng vừa lúc bắt gian trên giường. Kia thôn trang không phải một thị của hồi môn thôn trang, là công trung, một thị đau lòng nữ nhi, bà Vũ cùng Nha Hoàn đều là nàng tín nhiệm, nhưng không nghĩ tới đến thôn trang thượng mới 3 năm. Nhã hoàn lưỡi nhác, bà vũ thế, nhưng như thế quả liêm vô sĩ. Mất công thái thái hy vọng các nàng hảo hảo chiếu cô cựu cô nương, mỗi tháng tiền tiêu vật đều gấp bội đưa đi, còn có cựu cô nương tiền tiêu vật cùng nhau đưa đi, thái thái không sợ các nàng tham bạc, chỉ hy vọng các nàng chiếu cố hảo cựu cô nương, tiền không là vấn đề. Nhưng kết quả đâu, một thị quản Tây phường, Cố Vân Lan bốn mùa Siem Idi, một bộ không ít, bình thường lao phu nhân thưởng mình làng các nàng siêm Idi, cũng không thiếu Cố Vân Lan kia một phần. Một tháng ít nói cũng có tam bộ tân y duy phục đưa đi, nhưng triệu mụ mụ phiên cố Vân Lan tủ quần áo, trừ bỏ hai bộ bảy tám thành tân, một bộ mới tinh, mặt khác toàn bộ không thấy. Ép hỏi dưới mới biết được, những cái đó tân y duy phục đều bị bà vũ cùng nha hoàng cầm đi đường, lưu một bộ tân, đầu tháng thời điểm cấp cố Vân Lan xuyên, lừa gạt một thị phái đi người. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, 3 năm tới, thế nhưng không biết cố Vân Lan ở thôn Trang Thượng Xuyên đều là áo vải thô. Triệu mụ mụ dưới sự giận dữ. Đem bà Vũ sống sờ sờ đánh chết, chờ Nha Hoàng đi dạo phố trở về, đánh 40 đại bản, muốn nàng nửa cái mạng, sau đó tìm mẹ mình tới, đem Nha Hoàng bán. Mục thị nghe xong, khí môi đều run run, muốn đi tìm lão phu nhân đem cô Vân Lan tiếp trở về, bị Triệu Mụ Mụ cùng Minh Lan gắt gao cản lại. "Nương, phu thân tham quan, đại bá Mâu Chính không tao hứng, ngươi lúc này nháo muốn đem Cửu muội muội tiếp hồi phủ." Nàng đã biết, khẳng định nói ngươi ước gì tổ mẫu sớm một chút đã chết. Thật vất vả tổ mâu đối với ngươi có sắc mặt tốt, ngươi vừa đi, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Cửu muội muội cùng tổ mẫu bát tự tương khắc vấn đề giải quyết không được, bá phủ là không ai tán đồng đem cửu muội muội tiếp hồi phủ tới, ngươi đi cũng là Bạch đi Minh Lan nghẹn ngào thanh âm nói. Mục thị vẻ mặt đồi bại ngồi ở tiểu trên giường, vô cùng đau đớn. Triệu Mụ Mụ cũng biết Minh Lan nói có lý, nàng nói, khá vậy không thể làm cửu cô nương vẫn luôn ở thôn trang tự dưỡng. Trời rét, thân nhỏm, buổi sáng tốt lành. Chương 43 quân 2 Lại dưỡng cái mấy năm, đã có thể thật thành dã nha đầu, lời này triệu mụ mụ không dám nói xuất khẩu. Minh Lan khuyên mục thị nói, nương, ngươi đừng hội, ta đang muốn biện pháp làm Vân Lan trở về đâu. Mục thị đỏ mắt, nói, có thể có biện pháp sao. Lúc trước ta cũng thỉnh đạo sĩ cấp Vân Lan cùng Lao Phu nhân đoán mệnh, căn bản là không thể. Nhưng ngươi tứ thẩm một câu thả rằng tin này có không thể tin này vô. Ngươi đại bá mâu trong tối ngoài sáng hoài nghi đạo sĩ là ta thu mua. Đảo thành ta chỉ lo Vân Lan, không mảng lao phu nhân. Phàm là có biện pháp đem Vân Lan tiếp hồi phủ, nàng sao có thể kéo dài tới hôm nay? Minh Lan cũng biết một thị tận lực, không có người so nàng càng hy vọng tiếp nữa nhi hồi phủ, liền nắm tay nàng nói: "Nương, người tin tưởng ta." Một thị đáy mắt có tuyệt vọng, nhưng nhìn đến Minh Lan thanh triệt sạch sẽ con ngươi, nàng không tự chủ gật đầu. Minh Lan không nói thêm gì, nàng đứng dậy trở về Lưu Sư Nguyễn, một đầu chui vào thư phòng. Nàng đem trong lòng ngực ngọc bội móc ra tới, Vốn dĩ nghĩ tới hai ngày lại lấy Ngọc Bội cầu hắn hỗ trợ, mới cứu hắn, liền phải người giúp hắn buôn trước chạy sau, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng hiện tại, nàng bất chấp như vậy nhiều. Để bút dính mặc, Minh Lan viết phong thư, sau đó đem Ngọc Bội tắc tin, giao cho Tuyết Lê nói, đưa đến sở đại tướng quân phủ đi. Tuyết Lê ngốc ngốc nhìn Minh Lan, thử nói, cô nương, làm như vậy thật sự hảo sao. Mau đi. Tuyết Lê đành phải đem tin tiếp, sau đó ra cửa. Đáng thương nàng liền sở đại tướng quân phủ môn chiều nơi nào khai cũng không biết, chỉ có thể tìm người hỏi. Chờ Tuyết Lê trở về, chân trời ánh nắng chiều sáng lạn như cẩm. Phòng trong, Minh Lan chính uống trà, Tuyết Lê đánh mảnh tiến vào đem một phong thơ đặt ở trên bàn nhỏ. Minh Lan nhìn tin, lại nhìn nàng, những mày, không tìm được sở đại tướng quân phủ. Tuyết Lê rổ miệng, đương nhiên tìm được rồi, chính là sở đại tướng quân phủ căn bản là không có người này. Minh Lan liễ mi, sao có thể? Như thế nào không có khả năng A? Tuyết lê bở lá bở là một trận đảo cây đầu, nàng một đường tới rồi sở đại tướng quân phủ, sợ nghĩ sai rồi, còn hỏi sở đại tướng quân phủ trước cửa hộ vệ, nơi này là không phải chiến công hiển hoách sở đại tướng quân phủ. Chờ xác định không có lầm, nàng mới đem tin đưa cho hộ vệ, làm hắn chuyển giao cấp sở thiếu ra, chính là hộ vệ nhìn tin lúc sau, hỏi nàng tên có hay không biết sai. Nàng một cái nhà hoàn, lại không biết chữ, nàng nào biết đâu rằng tiền có hay không biết sai A? Nàng tin tưởng cô nương sẽ không tính sai, cho nên liền nói không tính sai. Sau đó hộ vệ liền đem tin còn cho nàng, trong phủ không có kêu tên này thiếu ra. Thật sự không có sao. Nàng hỏi. Hộ vệ thực khẳng định nói cho nàng, không có. Minh Lan nhìn tin, lại nhìn xem tuyết lê, không có khả năng A, hắn đã kêu sở quân thủy. Tên này, là sở đại tướng quân phủ tam thiếu ra nói cho nàng, sở tam thiếu ra kêu sở quân hành, hắn kêu sở quân thủy, là hắn đại ca. sau lại Sở đại tướng quân còn tới cửa, cảm tạ nàng cứu sở quân thủy một mạng, nàng nhớ rõ rõ ràng, chính là tên này. Khẳng định là người đưa sai môn Minh Lan chắc chắn nói. Tuyết Lê quay hàm cổ tròn tròn, đáy mắt đều mang theo nước mắt, nàng xác nhận, đó chính là sở đại tướng quân phủ, nàng không có đưa sai, như vậy điểm sự đều có thể làm tạp, nàng lại không phải ngốc nha hoàn. Minh Lan vẫn là cảm thấy Tuyết Lê không đáng tin cậy, tính toán ngày mai làm Bích Châu lại đi một chuyến. Mà lúc này, sở đại tướng quân phủ cửa. Sở quân hành cùng nam tử xoay người xuống ngựa, cất bước vào phủ. Bước qua ngạch cửa thời điểm, hộ vệ hỏi, tam thiếu gia, chúng ta trong phủ không có một vị thiếu gia kêu sở quân thủy đi. Nam tử liễm mi, hỏi, làm sao vậy? Hộ vệ vội nói, lúc trước, một nhà hoàn tặng phong thư tới, mặt trên viết sở quân thủy thân khải, ta càng nghĩ càng không thích hợp, tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua, nhưng là nghĩ không ra. Tên này đích sắc có chút quen thai sở tam thiếu gia nghĩ đến cái gì, nhìn phía nam tử nói. Ta nhớ ra rồi, này không phải ngươi trước kia tên sao? Thật là hắn trước kia tên, nhưng là hắn đã có 6 năm không cần, trong phủ biết đến người đều không nhiều lắm, người ngoài như thế nào sẽ biết? Biết là ai truyền tin cho ta? Nam tử hỏi. Mệnh, hắn trong đầu hiện lên một trương tươi đẹp mặt, ánh mắt sạch sẽ như thanh tuyển dốc rách lưu động Sẽ là nàng sao? Hộ vệ lắc đầu, có chút trọt dạ không hỏi. Hắn sẽ không hỏng rồi đại thiếu ra sự đi. Sở tam thiếu ra cười vẻ mặt cổ quái, nhìn Nam tử. Nói, đại ca, ngươi cùng nhân gia cô nương tự báo ra môn, báo trước kia tên, làm hại nhân gia muốn tìm ngươi đều tìm không thấy, đây là ngươi không đúng rồi. Ta đêm nay hồi tiểu viện trụ. Nam tử nói một câu, liền xoay người lên ngựa, một kẹp mã bụng liền chạy xa. Sở tam thiếu ra vốt hàm dưới, phân phó hộ vệ nói, lại có nhà hoàng chuyển tin tới cấp đại ca, nhất định đem là ai đưa tin cho ta đã điều tra xong. Đúng vậy. Hộ vệ liên tục gật đầu. Lưu sương nguyện nội, dùng cơm chiều sau. Minh Lan rảnh rỗi không có việc gì, liền ở bên hồ sen nuôi cá. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi, nước ao phản phất tự vô số toái kim điền thành, hoàng người không mở ra được mắt, màu hồng đào mây phía ảnh ngược, phảng phất ba tháng chi đầu nở rộ kiều diễm đào hoa. Một phen cá thực ném vào đi, đưa tới mấy trăm chỉ cẩm lý tranh nhau mà thực, vậy ca dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lấp lánh tỏa sáng. Trước mắt Cẩm Lý Du vui sướng, nhưng mà Minh Lan nghĩ đến lại là kia một ngày, một hồ Cẩm Lý trắng giá cảnh tượng. Đang muốn nhập thần, Đột nhiên cổ chân tê dần, nàng còn không có phản ứng lại đây, Bích Châu đã kêu lên, cô nương túi tiền. Minh Lan quay mặt đi tới, nét Bích Châu đã không lưng đem túi tiền nhặt lên tới, mở ra vừa thấy, tức khắc vui vô cùng, từ bên trong đem ngân phiếu móc ra tới, cô nương, đây là người ngày ấy vứt túi tiền. Nàng đếm đếm, ngân phiếu một chương cũng chưa thiếu, ném ngân phiếu còn có thể tìm trở về, kia quả thực là ngoài ý muốn chi hỷ, Bích Châu cao hứng, Minh Lan tự nhiên cũng cao hứng, nhưng nàng sẽ không cao hứng liền hôn đầu. Ném túi tiền có thể trở về cố nhiên là hảo, nhưng nó lại là như thế nào trở về. Nếu là trong phủ nha hoàng gã sai vật nhặt được, có một thành có thể là tới tìm nàng tranh công tình thường, mặt khác chín thành còn lại là chiếm làm của riêng, như vậy không cổ họng không thanh ném còn cho nàng, đó là không có khả năng. nay túi tiền tuy nhỏ, bên trong lại cũng có 4.000 nhiều hai ngân phiếu, có thể còn nguyên còn trở về, có thể thấy được nhặt được người phẩm tính cao xa. Nàng đứng dậy, mọi nơi nhìn xung quanh, người nào ảnh cũng không phát hiện nghĩ đến cái gì, nàng liền chạy trở về thư viện. Nàng đẩy cửa tiến thư phòng, thấy không có người ở, Tiên Mi hơi nhíu, là nàng đã đoán sai. Mới vừa rồi ở trong hoa viên, mọi nơi có người không tiện lộ diện, nơi này là nàng thư phòng, nên ra tới vừa thấy đi. Minh Lan cũng không biết vì cái gì thất vọng, nàng vừa muốn rời khỏi một tới, chỉ nghe thấy cửa sổ kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh loé tiến bảo. Nếu không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, chuẩn đến bị hắn dọa nhảy dự. Nam tử không phải người khác, Đúng là Minh Lan lúc trước làm tuyết lê chuyển tin lại không có thể đưa ra đi sở thiếu ra. Minh Lan gáy mắt vui vẻ, Bích Châu ở sau người, thiếu chút nữa không kêu ra tới, nàng tú Minh Lan vần tay hào nói, cô nương. Đơ ét, thân nhóm, ngẫu nhiên tân thay đổi cái biểu mặt, so với phía trước đẹp đi. chương 40 mươi ngọc huyết, Minh Lan nhỏ rộng rặn dò nàng, nói, đừng lên tiếng, bảo vệ tốt cửa phòng, không được người tiến bảo. Nói xong, nàng vào thư phòng, thuận tay đem cửa đóng lại. Bụng trâu tim đập như sấm cổ. Nam tử thấy Minh Lan hai mắt xo lần đầu tiên nhìn thấy còn muốn sáng ngời, thậm chí mang theo mặt vui sướng, hiển nhiên là ngóng trông nhìn thấy hắn, hắn quả nhiên không đoán sai, chính là nàng ở tìm hắn. Người tìm ta có việc?" Nam tử hỏi. Minh Lan nhướng mày, "Ngươi như thế nào biết ta tìm ngươi?" "Nha hoàn cho ta truyền tin. Tin không phải không có đưa ra đi sao?" Minh Lan đều hồ đồ, "Ta là làm nha hoàn truyền tin đi sở đại tướng quân phủ, nhưng là tin cũng không có đưa ra đi." Ngươi không phải kêu sở quân thủy sao, vì cái gì sở đại tướng quân phủ hộ vệ nói không có thiếu ra kêu tên này. Nếu chỉ là người bình thường, hẳn là lao bất động sở đại tướng quân đại giá vì hắn tự mình tới cửa nói lời cảm tạ đi. Nam tử nhìn Minh Lan, thâm thuy đáy mắt loe ánh sáng, phản phất muốn đem nàng nhìn đấu hắn thanh âm cũng dễ nghe, thuần hậu như diệu, ngươi như thế nào biết ta kêu sở quân thủy, ai nói cho ngươi. nay một câu, nhưng thật ra đem Minh Lan cấp chất vấn ở, nàng làm sao mà biết được. Tự nhiên là kiếp trước sở tam thiếu ra nói cho nàng, chính là nàng lại không thể nói, quay đầu lại hắn tìm sở tam thiếu ra vừa hỏi liền lòi. Hắn có thể tới, thuyết minh tên nàng không có nhớ lầm, không thể nói thật, chỉ có thể nói dối, ta chính là biết ta, ta mơ thấy quá ngươi, ở trong nộng, ngươi chính là kêu tên này, là sở tam thiếu ra nói cho ta. Cái này giải thích, làm nam tử mày hơi trọ, tựa hồ cũng không tin tưởng. Nhưng Minh Lan ánh mắt chấn định, tuy rằng nàng nói dối, nhưng nàng là đánh tâm nhãn đem kiếp trước trở thành một giấc mộng. Một hồi nàng đã trải qua 7 năm ác mộng. Nam tử biết nàng sẽ không nói lời nói thật, cũng liền không coi truy vấn, chỉ nói, sở quân thủy là ta trước kia tên, biết đến người không nhiều lắm, ta hiện tại kêu sở ly. Minh Lan! Sớm đổi tên! kia vì cái gì kiếp trước sở tam thiếu ra lừa nàng? Sở tam thiếu ra lừa gạt nàng liền tính, sở đại tướng quân cũng lừa nàng, này liền thật quá đáng. Minh Lan gáy lòng hơi bực, nhưng lại bực không có đạo lý, nàng lúc trước cứu người, lại không phải đồ người hồi báo cho một cổ tử khí lại tiêu tán khai. Nam tử nhìn nàng biểu tình biến hóa, chỉ cảm thấy nàng cái gì biểu tình đều viết ở sắc mặt, liền hỏi nói, "Tin đâu?" Nàng một cái tiểu thư khuê các đặc biệt cho hắn một cái nam tử truyền tin, hẳn là có chuyện quan trọng, bằng không sẽ không như thế đường đột, đây cũng là hắn vì cái gì đi một chuyến nguyên nhân. Minh Lan phục hồi tinh thần lại, vội đi đến án thư ngăn kéo chỗ, đem tin đưa cho nam tử. Nam tử duỗi tay tiếp, liền cảm giác được phong thư có khối ngọc bội, hắn đảo ra tới vừa thấy Đúng là hắn kia khối. Hắn cầm ngọc bội, đáy mắt mang theo kinh ngạc, thật là ngươi cứu ta. Minh Lan thon dài lông mi run rẩy hai hạ, lời này như thế nào nghe như là biết là nàng cứu hắn dường như, hắn lúc ấy không phải hôn mê sao, hắn là làm sao mà biết được. Minh Lan nào biết đâu rằng nàng leo đầu ngón tay huyết khăn theo tùy tay ném ở trên mặt đất, khăn theo cùng túi tiền đều là bích châu theo, không có sai biệt, chỉ cần một đôi so sẽ biết. Nam tử mở ra tin, bay nhanh nhìn hai mắt, sau đó nhìn Minh Lan. Chỉ thấy nàng tình xảo trắng non trên mặt đằng khởi một mặt đỏ ửng tới, có chút có quáp bất an, tuy rằng tin thượng là thỉnh hắn hỗ trợ, luôn chi khẩn thiết, nhưng này Ngọc bội kẹp ở trong đó, hiệp ân để báo ý vị thực trọng. Nàng ở chùa Đại thiền sau núi giúp hắn giải độc, này phân ân tình, nhưng có sợ cầu, hắn không có lý do gì không hỗ trợ, hơn nữa này với hắn mà nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hắn đem tin nhét trở lại đi, nói, "Này vội, ta giúp." Minh Lan còn lo lắng hắn chê cười nàng hiệp để báo Hoặc là dễ dàng không chịu hỗ trợ, chính không biết như thế nào thuyết phục hắn hảo đâu. Liền nghe hắn đáp ứng hỗ trợ, tức khác trên mặt lại nhiệm ý cười, vui sướng nói, lần sau, ta còn cứu ngươi. Còn, nam tử dở khóc dở cười. Minh Lan cũng biết nói như vậy đột nột, liền nói, ở trong mộng, ta là ở tĩnh tâm am cứu ngươi. Trong mộng sự cũng có thể thật sự. Nam tử bật cười, kia không phải mộng, kia đều là thật sự. Ở trong mộng, ta tuy rằng chỉ biết ngươi kêu sở quân thủy Nhưng này thật là tên của ngươi không phải sao Nam tử giật mình nhìn Minh Lan Điểm này, hắn không thể phủ nhận Bất quá này một đời Nàng hẳn là sẽ không đi tinh tâm am Đặc biệt đại tuyết bay tán loại khi Mẫu thân cùng tổ mẫu đều sẽ không hứa nàng ra Phủ chạy loạn Minh Lan quyết định nhắc nhở hắn một tiếng Tháng sau 15 sẽ hạ tuyết Ngươi ra cửa nhớ rõ mang lên gã sai vạt Ta không nhất định sẽ chạy đến cứu ngươi Ta thấy đến ngươi khi Ngươi đều mau đông cứng Tháng sau 15 Nam tử mày hung hăng nhữ hạ Lại nhìn về phía Minh Lan Khi, đáy mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, ngươi là dùng chính mình huyết cứu ta. Minh Lan gật đầu, ta huyết có thể giải trăm độc, nếu không, 15 phía trước, ngươi tới tìm ta lấy vài giọt huyết cũng đúng. Nàng từ trước đến nay có ân tất báo, vài giọt huyết nàng sẽ không buồn xịn, kiếp trước chính là sở đại tướng quân tới cửa, nàng huyết có thể giải độc sự đại gia mới biết được, này một đời, nàng làm hắn lén tới bát, hẳn là có thể giấu trụ. Đối với Minh Lan huyết có thể giải độc, nam tử pha kinh ngạc. Nhưng cũng không có hỏi nhiều, hắn đem ngọc bội đưa cho Minh Lan nói, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, tin thượng, ký tên sở ly, đưa đến tướng quân phủ hoặc là người lúc trước tránh né tiểu viện đều có thể. Minh Lan không có tiếp ngọc bội, nét nàng mặt đỏ có thể lấy máu. Nàng cùng bích châu ôm mẫu ca nhi trốn vào trong tiểu viện, mở cửa liền nhìn đến hắn, lúc ấy bốn mắt nhìn nhau, hắn kinh ngạc, nàng ra vẻ chấn định, còn ngay trước mặt hắn đem cửa đóng lại, lại như thế nào cũng không dự đoán được, kia tiểu viện chính là hắn. Nàng cũng vô pháp tưởng tượng nhân ra lúc ấy là nghĩ như thế nào nàng, chỉ cảm thấy cả người đều hỏa thiêu hỏa liệu đi lên, hảo tưởng chui vào khe đất. Nhìn Minh Lan gương mặt, lỗ thai, cổ tất cả đều đỏ, nam tử cười nhẹ một tiếng, thanh âm kia truyền vào nhĩ, Minh Lan chỉ cảm thấy chính mình máu đều sôi trào. Người này như thế nào như vậy chẳng ghét, biết rõ nàng đủ xấu hổ, hắn như thế nào còn cười, hắn như thế nào còn không đi. Con ở cầu người hỗ trợ, Minh Lan lại ngượng ngùng oanh hắn rời đi, tưởng xoay người đi ra ngoài. Thiên chân như là bị dính ở trên mặt đất dường như, căn bản đi không được. Nam tử cảm thấy chính mình là cần phải đi, hắn cũng đích sát xoay thân, nhưng là nghĩ đến một sự kiện, hắn phục lại đem thân mình xoay trở về, sau đó hắn liền nhìn đến Minh Lan dương nanh múa vút đối với hắn. Minh Lan muốn chết tâm đều có, ngươi vì cái gì phải về đầu a Đông cứng, Minh Lan dơ tay cảo cái chán, đem đôi mắt che khuất, không dám nhìn hắn. Nam tử còn chưa bao giờ gặp qua Minh Lan như vậy cô nương, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ nghe Minh Lan nóng thanh âm hỏi, ngươi còn có việc sao? Thanh âm có chút run, không phải sợ hãi, thuần túy là xấu hổ. Nam tử che miệng ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi ở chùa đại thiền sau núi, có hay không nhìn đến một khối toái ngọc khuyết? Minh Lan ngẩn đầu lên, ngươi là hỏi kia khối màu đen ngọc khuyết, ước chừng một phần tư lớn nhỏ kia khối. Nam tử gật đầu, đúng là kia khối. Chừng 45 đồ tham ăn. Kia ngọc huyết nát, nhưng là hắn hỏi tới, nói vậy rất quan trọng, Minh Lan liền mở cửa. Điều tuyết Lê lại đây. Tuyết Lê Tung Ta Tung tăng chạy tới, hai mắt sáng ngời, "Cô nương, ngươi tìm ta có việc a?" Minh Lan nhẹ điểm đầu, phía trước ở chùa Đại Thiền sau núi nhặt được toái ngọc khuyết đâu. Tuyết Lê trước mắt, cô nương nghĩ như thế nào lên hỏi ngọc khuyết. "Trước đừng hỏi, đi lấy tới cấp ta." Tuyết Lê lắc đầu nói, "Lấy không được." Minh Lan nhìn nàng, "Vì cái gì?" Tuyết Lê nhấp môi cánh, nhỏ giọng nói, "Ta lấy kia khối toái ngọc khuyết cùng chùa Đại Thiền trợ thượng bán đường hồ lô thay đổi hai xuyến đường hồ lô." Minh Lan, cái này đồ thăm ăn. Minh Lan đem cửa đóng lại, quay đầu lại liền nhìn đến một trường pha bất đắc dĩ mặt, nàng cười mỉa một tiếng, chỉ vào ngoài cửa nói, "Ngươi cũng nghe tới rồi, Ngọc khuyết đổi đường Hồ Lô." Ngoài cửa, Tuyết Lê cho rằng Minh Lan mực, muốn đẩy cửa tiến vào giải thích, bị Bích Châu ngăn cản, nhưng là ngăn được nàng người, che không được nàng miệng, "Cô nương, kia bán đường Hồ Lô mỗi ngày đều ở, ngươi nếu muốn, ta ngày mai lấy tiền đồng đi đem Ngọc khuyết đổi về tới cấp ngươi, ngươi đừng sinh nô tỉ khi a." Ta không biết người muốn, ta có thể đổi về tới, kia bán đường hồ lô căn bản là không nghĩ muốn, ta phí thật lớn kính mới nói phục hắn. Nam tử cả người vô lực, hắn liều mạng cướp về ngọc huyết, liền thay đổi hai xuyến đường hồ lô, giá trị mấy cái tiền đồng, nhân ra còn không vui đổi. Ta đi lấy đi. Ném xuống này một câu, nam tử thân mình trận lõe, liền không thấy bóng dáng. Trên bàn, bài hắn kia khối nón ngọc. Minh Lan cầm trong tay, không hiểu hắn vì cái gì đem ngọc bội lưu lại, đây là hắn tùy thần chi vật. Hắn nếu đáp ứng hỗ trợ nàng muốn cũng vô dụng à đem Ngọc bội thu Hảo Minh Lan mở cửa nghe được mở cửa thanh, Bích Châu như chút được gánh nặng đừng nhìn tuyết Lê so nàng nhỏ nửa tuổi nhưng sức lực một chút đều không thể so nàng tiểu lại không ra nàng thật sự ngăn không được Tuyết Lê vẻ mặt thấp thỏm nhìn Minh Lan hối hận không nên vì hai xuyến đường hồ lô liền đem Ngọc Khuyết bán cô nương lúc ấy liền nói Ngọc Khuyết quán mắt chỉ là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua lúc này khẳng định là nghĩ tới nàng hôm nay là Lâm thời cùng ra cửa Trên người không mang bạc, nàng chính là khó được ra cửa một chuyến, không có tiền chỉ có thể xem, cái loại này tư vị thật sự không dễ chịu, nàng không có biện pháp, chỉ có thể lấy Ngọc Khuyết đổi A. Tuyết Lê há mồm muốn giải thích, liền nghe Minh Lan nói, không có việc gì. Tuyết Lê miệng Trương đại, đôi mắt chấp hai hạ, thật sự không cần đem Ngọc Khuyết đổi về tới sao. Không cần Minh Lan lắc đầu nói, sở ly đi như vậy cấp, có thể thấy được Ngọc Khuyết rất quan trọng, hiện tại biết ở bán đường hồ lô trong tay, tìm được không phải việc khó. Về phòng lúc sau, Minh Lan liền ngồi ở trên trường kỷ đếm ngân phiếu, Bích Châu đem nàng trang bạc gỗ tử đàn cháp ông tới, có 12 tính 12 bất qua 6157 Nhiều như vậy bạc, xem Bích Châu cùng tuyết lê hai mắt phím quang, nhưng là Minh Lan lại thở dài, tiền quá ít. Bích Châu ngẩng đầu nhìn nàng, nói, cô nương thở dài làm cái gì, này trong phủ, khẳng định không có vị nào cô nương có cô nương tiền riêng nhiều như vậy. Đích xác, trong phủ không có cái nào tỉ mội tiền riêng có nàng nhiều như vậy. Các nàng tiền tiêu vặt bất quá 12 lượng, còn phải mua này mua kia, bình thường đều là cầu mẫu thân trợ cấp mới đủ dùng, bằng không cố như lan mua cây trầm cũng không cần cầu lâu như vậy, nhiều như vậy tiền, nàng dùng hết đủ rồi. Chính là nàng muốn mua không phải siêu mỹ gì ở đồ trang sức A, nàng muốn mua than hỏa. Nàng nói cho mẫu thân, nói cho đại bá mẫu cùng tổ mẫu, nói cho phụ thân, không ai tin tưởng không lâu sau sẽ hạ bạo tuyết, còn cảm thấy nàng là ở vô cớ gây rối nói chuyện giật gân, đều lười đến phản ứng nàng. Nàng có thể làm sao bây giờ? ba cấu ngoại đã nói với nàng, người hẳn là tận lực đi làm việc thiện sự, loại thiện nhân, kết thiện quả. Nàng có thể sống lại một đời, càng lòng mang càng kích, biết rõ sẽ hạ bạo tuyết, đông chết không ít người. Nàng có thể ngồi yên không nhìn đến sao? Nàng thay đổi không được người khác, nàng có thể thay đổi chỉ có nàng chính mình. Lúc trước, ở trong phòng, nàng nói cho sở ly hắn sẽ ở tinh tâm am phủ cận kẻ xỉu, cả người đông cứng, nàng nhắc tới hạ tuyết hai chữ, lại còn có riêng để cao âm điệu Không biết hắn có thể hay không để ở trong lòng Minh Lan cảm thấy chính mình buồn cười Liền phụ thân đều không tin nàng Nàng lại đem hy vọng ký thác Ở một ngoại nhân trên người Nếu không, đi tìm cứu cứu vay tiền Minh Lan nâng hàm dưới Nhìn ngoài cửa sổ phía chân trời thất thần Nàng muốn mượn mấy vạn lượng bạc ca Cứu cứu mượn nàng như vậy một tuyệt bút tiền Khẳng định sẽ hỏi nguyên nhân Hơn nữa một dương hầu phủ cùng tĩnh ninh bá phủ Còn bất đồng Bọn họ không cần phân cái gì công chung Tả hữu đều là cứu, cứu. Mấy vạn lượng bạc số lượng, không có khả năng không kinh động lão phu nhân cùng đính thị, các nàng vốn dĩ liền ghét bỏ nàng, cứu cứu vay tiền cho nàng, không nói đến các nàng hoài nghi cứu cứu có phải hay không cho nàng, ít nhất tuyệt đối sẽ lo lắng nàng còn không còn, không đến chọc cứu cứu một nhà không mục. Mẫu thân nhưng thật ra có tiền, nhưng là nàng vay tiền, mẫu thân khẳng định sẽ hỏi vì cái gì, bất luận nàng nói hay không nguyên nhân, kết quả cuối cùng đều giống nhau, đó chính là không mượn, lại còn có sẽ lo lắng nàng làm sao vậy. Minh Lan sọ náo trứng đau. Lan qua lộn lại suy nghĩ một đêm, Minh Lan cũng không nghĩ tới ý kiến hay, nhưng thật ra bởi vì nghĩ đến lâu lắm, ngủ quá mượn, buổi sáng lên mí mắt hạ có nhàn nhạt màu xanh lá. Buổi sáng đi cấp lão Phu Nhân thỉnh an thời điểm, lão Phu Nhân thấy, hỏi, tối hôm qua không ngủ hảo. Minh Lan nhân cơ hội nói, tối hôm qua nằm mơ, mơ thấy bà cấu ngoại, nàng nói cho ta sẽ hạ đại tuyết, sau nửa đêm ta quả nhiên liền mơ thấy hạ đại tuyết, đông chết thật nhiều người. Nàng là muốn mượn một thái phu nhân danh nghĩa lại một lần nhắc nhở Lao Phu Nhân, kết quả Lao Phu Nhân cười nói, mộng đều là phản. Một câu, đem Minh Lan đổ á khẩu không trả lời được, ở hơn nữa cô âm Lan giữa gần Lao Phu Nhân nói chuyện, đề tài này liền không tiếp tục. Từ trường tùng viện ra tới, Minh Lan liền đi tìm Mộc Thị, đi thời điểm, Mộc Thị đang ở vì mẫu ca nhi ăn cháo, Minh Lan liền ở một bên ngồi, vướt mẫu ca nhi đầu nhỏ. Một chén cháo ăn xong, Mộc Thị cầm chén bông, giúp mẫu ca nhi lau khỏe miệng. Sau đó nhìn Minh Lan, mắt lộ lo lắng, như thế nào không nói lời nào, có phải hay không thân mình không thoải mái. Minh Lan vào nhà, chỉ hô một tiếng nương, liền không nói chuyện, điểm này đều không giống nàng tính tình, Têu Mộc Thị cảm thấy không tầm thường. Minh Lan ba ba nhìn Mộc Thị, nói: "Nương, ngươi có thể mượn tam vạn lượng bạc cho ta sao?" Mộc Thị nghe được sửng sốt, ngươi muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì? Minh Lan nết miệng cười, dựa gần Mộc Thị nói, cùng nương nói giỡn. Doa nương một cú sốc Mộc Thị vớt Minh Lan mặt. Cười nói. Nương, ngươi có thể mượn ta một cái 5 tiến sân sao? Minh Lan hỏi. Đây cũng là nói giỡn. Là thật mượn. Ngươi muốn 5 tiến sân làm cái gì? Mục thị nhìn Minh Lan. Có thể hay không đừng hỏi nhiều như vậy? Minh Lan cổ quay hàm, không trả lời, chỉ ôm mục thị cánh tay, làm núng nói. Nương, ngươi liền mượn ta đi. Đơ ét thân nhóm, thết đoan ngọ vui sướng. Chương 46 la lột, thượng giá thông chi. Mượn, mượn. Mậu ca nhi ở một bên phe phải chống bỏi nói. Mậu ca nhi thật ngoan Minh Lan nhéo hạ mậu ca nhi cái mũi nhỏ, lại nhìn mục thị nói, Nương, ngươi xem mậu ca nhi đều hào phóng như vậy, ngươi cũng không thể kéo kiệt, ngươi nếu không mượn ta, ta chỉ có thể đi tìm cứu cứu hỗ trợ. Mục thị nhìn không được chọc Minh Lan chán, rồi nói, Nương có thể không mượn sao. Nghe mục thị đáp ứng rồi, Minh Lan chạy nhanh nói, ta muốn mượn thành tây cái kia năm tiến sân, 2 tháng sau còn mẫu thân, ta ở nơi đó làm cái gì? Mậu thân đều không thể hỏi đến. Mục thị lắc đầu buồn cười, phân phó triệu mụ mụ nói, đi đem khế đất khế nhà lấy tới. Minh Lan chấp mắt, lắc đầu nói, không cần khế đất khế nhà. Triệu mụ mụ đem đồ vật lấy tới, mục thị đưa cho Minh Lan nói, tả hữu là cho ngươi chuẩn bị của hồi môn sân, ngươi ái như thế nào lan lộn đều tùy ngươi, lan lộn không có, quay đầu lại của hồi môn đã có thể thiếu một cái đại viện tử, ngươi nhưng đến ước lượng tới. Mục thị đem hộp gấm đưa cho Minh Lan, kia hộp gấm không chỉ có khế khế đất cùng khế nhà Còn có thôn trang thượng nhà hoàn bà tử gã sai vật nhóm bán mình khế, ước chừng một chác. Minh Lan ôm hồ gấm, cười hai mắt sáng ngời, ta bảo đảm không đem sân lăn lộn không có. Mục thị nhìn Minh Lan, trong lòng có chút hối hận, Minh Lan là từ nàng trong bụng ra tới. Nàng có thể nói lời này, thuyết minh tuyệt đối muốn đem thôn trang lăn lộn quá sức ca, nàng đây là muốn làm cái gì? Mục thị muốn hỏi một câu, lúc này, bên ngoài tiến vào một nha hoàn nói, thái thái, cứu phu nhân đã tới. Màu mời. Nói. Mộc thị đứng lên, đi nên đón một Dương Hầu phu nhân Đinh thị. Minh Lan sờ soạng ngǒu ca nhi khuôn mặt nhỏ một chút, cũng đứng dậy theo đi ra ngoài. Nàng ra cửa, nha hoàn liền lãnh Đinh thị vào được, Mộc thị cười nên nói, đại tẩu như thế nào tới? Đinh thị vân tay háo hạ tay tích quất khẩn, chờ Mộc thị thỉnh nàng tiến chính đường, nàng mới nói, ta là không thể không tới, ta sợ lại trì hoan đi xuống, tỉnh Hoa liền mất mạng. Mộc thị không biết tỉnh, nghe xong lần ra, Tịnh Hoa nàng xảy ra chuyện gì? Đinh thị liếc Minh Lan liếc mắt một cái. Sau đó nói, Minh Lan không nói cho ngươi xảy ra chuyện gì sao. Mục thị liền nhìn Minh Lan, đáy mắt mang theo dò hỏi, triệu mụ mụ tắt xua tay, làm trong phòng nha hoàn đều lui ra ngoài. Minh Lan tiến lên, hành lễ thỉnh an, sau đó nói, nương, tỉnh hoa biểu mội đem bà cấu ngoại để lại cho ta di vật ném, cứu cứu vì thế tức giận, phạt nàng quỳ phạt đường. Đinh thị nghe xong am khí, lấy khăn sát khỏe mắt nước mắt, nắm mục thị tay nói, tỉnh hoa không biết đó là thái phu nhân để lại cho Minh Lan. Chỉ cho là Hầu ra đau Minh Lan, lại cho nàng lễ vật trong lòng không ngò, nhất thời chui ngò cụt, cảm thấy Hầu ra không đau nàng, nổi nóng mất đúng mực. Hầu ra phạt nàng ở Phật đường quý mấy ngày rồi, lúc trước hôn mê bất tỉnh, lão Phu nhân phải cho nàng thỉnh Đại Phu, Hầu ra cũng chưa hứa nàng ra Phật đường, lúc này tỉnh Hoa Bệnh bắt đầu nói mê sảng. Nếu là nàng có thể khuyên động một chấn, liền sẽ không tới Tĩnh Ninh Bá Phủ tìm một thị trở về nói tốt, nàng thật sự là không có cách nào. Minh Lan vẻ mặt không ngò. Nàng nhưng thật ra sẽ tìm cứu tinh, người khác khuyên bất động cứu cứu, mậu thân trở về nhất định có thể. Mục thị vẫn luôn biết mục tỉnh hoa cùng Minh Lan quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tới thái phu nhân để lại cho Minh Lan di vật. Nàng cũng dám ném, bị phạt là hẳn là, nhưng đinh thị đều cầu tới cửa tới, còn nói như vậy nghiêm trọng, giúp không hỗ trợ trước không nói, tổng phải đi về nhìn xem. Mục thị nhìn Minh Lan liếc mắt một cái, thấy nàng dấu miệng, liền nói, ta cũng có đoạn thời gian không đi trở về, Minh Lan... Người bồi ta hồi một dương hầu phủ một chuyến. Minh Lan không tình nguyện gật đầu ứng. Mục thị dặn do triệu mụ mụ chiếu cố hảo mậu ca nhi, liền mang theo đinh thị đi cấp lao phu nhân thỉnh an, nàng hồi môn đến lao phu nhân gật đầu mới được. Chỉ là nàng mới vừa đi đến trường tùng viện trước, nghiệm hạ liền ra tới, cao hứng nói, nhị thái thái tới, lao phu nhân chính làm nột thì đi u lan nguyện thỉnh ngài tới đâu. Làm sao vậy? Mục thị thuận miệng hỏi. Nghiệm hạ cười nói, nhị cô nãi nãi tới. Đinh thị vừa nghe Liên lo lắng, sợ mục thị thoát không khai thân cùng nàng hồi mục dương hầu phủ. Mục thị triều đinh thị cười, làm nàng an tâm, nàng cùng nhị cô mãi mãi nói không được hai câu lời nói. Chính nội đường, lão phu nhân ngồi ở La Hán Sụt Thượng, một ăn mặc ngũ sắc cẩm bản kim màu theo váy dài cô nương rửa gần nàng ngồi, tuổi chừng 15, bộ dáng tiếu lệ, sơ lưu vân búi tóc, mặt trên cắm một chi bích ngọc hoa sen trâm, càng thêm vải phần lịch sự tao nhã. Này đó là lão phu nhân thương yêu nhất ngoại tôn n Minh Lan nhìn nhiều kêu bích ngọc châm vài lần, nàng biết này cây châm là Lao phu nhân mới vừa thưởng cho nàng, kiếp trước này ngọc châm thưởng cho nàng. Nhị cô nãi nãi cô Thục vẫn ngồi ở Lao phu nhân bên tay trái, chính cấp Lao phu nhân lột quả quý. Nhìn thấy một thị tiến vào, nhị cô nãi nãi đấy mắt có một mã tám mang chợt lóe rồi biến mất, mau gọi người không kịp bắt giữ. Một thị là nhị cô nãi nãi ghét nhất hai người chi nhất, một cái khác là đại cô nãi nãi cô Thục duyệt. Nhị cô nãi nãi là Tĩnh Ninh bá phủ đích nữ. Gả cho văn xương hầu tưởng ra, việc hôn nhân này buồn không tồi, đáng tiếc, nàng xuất ra không nửa năm, tưởng ra tức vị đã bị biếm. Hơn nữa nàng con nối roi gian nan, đệ nhất thai nhưng thật ra sinh nhi tử, đáng tiếc không đến một tuổi chết non, sau lại chỉ sinh nữ nhi tưởng gia trinh, hiện giờ dưới gối nhận nuôi một con vợ lẽ, năm nay 8 tuổi, quá không hảo không kém. Đại cô mãi mãi là tĩnh ninh bá phủ thứ nữ, cùng tam lão ra là đồng bào sở ra, nét bởi vì tam lão ra cùng cố thiệp quan hệ không tồi. Mục thị gả tiến vào sau, hai người đi rất gần. Sau lại nhân mục thị giật dây, đại cô mãi mãi gả cho kiến an bá phủ thế tử làm vợ kế, tuy rằng là vợ kế, nhưng trước kiến an bá thế tử phu nhân bệnh chết, dưới gối chỉ có một nữ, nàng quá môn liền sinh hạ con vợ cả, đứng vững vàng góp chân, đến kiến an bá phu nhân coi trọng. Sau lại lao bá ra bệnh chết, thế tử thừa tước, nàng liền thuận lợi thành trương thành kiến an bá phu nhân, thân phận so nhị cô mãi mãi còn muốn tôn quý ba phần. bị thứ bò tới rồi trên đầu Nhị cô mãi mãi như thế nào nuốt hạ khẩu khí này nói ra đi đều cảm thấy mất mặt sau đó liền đem mục thị cái này làm mai mai mối cấp hòa thượng đây cũng là lao phu nhân không mừng mục thị nguyên nhân trí nhất Tuy rằng nhị cô mãi mãi quá không hảo không phải mục thị sai nhưng đại cô mãi mãi có hôm nay phong cảnh tất cả đều là mục thị công lao đại cô mãi mãi có bao nhiêu cảm kích mục thị nhị cô mãi mãi liền có bao nhiêu hợn nàng. bình thường nhị cô mãi mãi thấy một thị cũng chưa cái gì sắc mặt tốt hôm nay lại về mặt tươi cười Không chỉ có Minh Lan kỳ quái, Mục Thị cũng kinh ngạc. Nàng nhìn Lao Phu Nhân, nói, không biết Lao Phu Nhân tìm ta tới là có cái gì phân phó. Lao Phu Nhân khẽ Phật Châu, nhị cô mãi mãi trước một bước cười nói, là ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì? Mục Thị đạm hỏi. Nhị cô mãi mãi cười nói, nhị tẩu cũng biết, lúc trước chúng ta láo ra mưu sai sự, lại bộ thượng thư giúp không nhỏ đội, hôm qua thượng thư Phu Nhân tới cửa, thắc ta giúp kiện tiểu đội, ta vô pháp cử tuyệt, liền ứng. Minh Lan giữa trán vừa nhíu, mơ hồ đoán được nhị cô mãi mãi tới cửa là vì chuyện gì. "Đoét, ngày mai thượng giá, khai không khai xâm, sẽ đổi mới rất nhiều chương dự định thân nhóm trong tay vài thắng."